vệ đông vội nói có chứng cứ có chứng cứ duệ ca ta trước cho ngươi xem hai ta chứng cứ chúng ta chính là thiết huynh đệ thật huynh đệ ngươi xem lịch sử trò chuyện vệ đông cùng nguyên chủ xác thật là bạn tốt muốn tìm chứng cứ quá nhiều vệ đông còn hào phóng mà cấp đào duệ nhìn rất nhiều hắn cùng người khác nói chuyện phiếm lời nói nhắc tới nguyên chủ không có một câu nói bậy gặp được có người nói chuyện không dễ nghe còn sẽ giúp nguyên chủ mang đâu dù sao ảnh chụp a bằng hữu vòng a lịch sử trò chuyện trò chuyện ký lục chuyển khoản ký lục từ từ Rất nhiều đồ vật đều có thể chứng minh vệ đông là hắn hảo bằng hữu, thật bằng hữu. Vệ đông xem đào duệ không hề như mày, chậm rãi thả lỏng lại, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, duệ ca, cái này ngươi tin tưởng ta đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi duy nhất thân nhân chính là ngươi ca, cảm tình không tồi, đúng rồi, ngươi còn có cái bạn gái, đương minh tinh. Đừng nói, ngươi thật đúng là rất thích kia phương tư đồng, vốn đang nói tốt hôm nay đi thăm ban đầu. Ngươi muốn hay không cùng nàng nói một tiếng. Đào Duệ hỏi, như thế nào chứng minh ta thực thích ta bạn gái? Tới tới tới, ta cho ngươi xem. Ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không trải qua chuyện này, liền tính tiểu vi tỷ bên kia, ngươi cũng không như vậy giữ gìn quá a ngươi xem này đi dạo phố ăn cơm ngọt ngào, nhìn xem ngươi ở trên mạng phát luật sư hàm giữ gìn tẩu tử, tuyệt, ta còn chê cười quá ngươi trọng sắc khinh hữu tới. Chứ bỏ kỳ nhã vi, không ai biết nguyên chủ truy phương tư đồng là hư tình giả ý, đây cũng là Đào Duệ lựa chọn mất trí nhớ nguyên nhân. người ở bên ngoài xem ra hắn là thật thích phương tư đồng tuy rằng không biết hắn trường không dài tình nhưng tóm lại hiện tại thực thích đến nỗi kỷ nhã vi bên kia nguyên chủ đem cảm tình giấu đến gắt gao mỗi lần nhắc tới đều cường điệu là tỷ kỷ nhã vi ở giới giải trí có việc hắn cũng là âm thầm giữ gịn sợ ảnh hưởng kỷ nhã vi thanh danh đại gia tự nhiên không hướng ái mọi mặt trên tưởng chỉ khi bọn hắn thanh mai trúc mã tình cùng tỷ đệ kỷ nhã vi chính là đào duệ phát tiểu bạn gái đâu vệ đông bởi vì như vậy tin tưởng vững chắc Cùng Đào Duệ cũng là như thế này nói. Này chính hợp Đào Duệ tâm ý hắn nghiêm túc mà nói, xem ra ta cùng bạn gái xác thật cảm tình thực hảo, ta đây đến cùng nàng nói một tiếng, đừng làm cho nàng lo lắng. Đào Duệ nói liền đi cấp Phương Tư Đồng gọi điện thoại, hắn di động thượng đã thu được vài cái cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn tin tức, đều là Phương Tư Đồng hỏi hắn đến nơi nào, liên hệ không thượng, có chút lo lắng tin tức, hắn một tá điện thoại bên kia thực mau liền chuyển được. Uy, Duệ ca. Ân Đào Duệ cố ý trầm mặc một chút, Như là không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, mới nói, tư đồng, ta hôm nay không đi thăm bàn, ngày hôm qua ta té ngã đâm bị thương đầu, mất trí nhớ. Ta nghe vệ đông nói ngươi là của ta bạn gái, chúng ta cảm tình thực hảo, cho nên cùng ngươi nói một chút. Mất trí nhớ. Duệ ca ngươi như thế nào sẽ đụng vào đầu đâu? Bị thương rất nghiêm trọng sao? Vậy ngươi hiện tại ở bệnh viện. Ngươi đem vị trí chia ta, ta lập tức chạy tới nơi. Ta đã về nhà, ngươi yên tâm. Bác sĩ nói trừ bỏ mất trí nhớ chính là một chút bị thương ngoài da, không có gì quan hệ. Ngươi đóng phim quan trọng, chờ ta hảo điểm, ta sẽ đi qua xem ngươi. Phương Tư Đồng nghe đối phương có chút xa lạ lại thực nghiêm túc cùng nàng nói chuyện bộ dáng. Trong lòng càng xuất ruột, ta cùng đạo diễn thỉnh hai ngày giả, nữ số ba, hai ngày không ảnh hưởng cái gì. Ngươi chờ ta à, ta đây liền đi. Nói xong nàng đốn hạ, có chút bất tán hỏi, duệ ca, ngươi một chút đều không nhớ rõ ta sao. Kia. Ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta đi? Không phải, ta mất trí nhớ, nhưng là thấy được rất nhiều ảnh chụp, còn có chúng ta lịch sử trò chuyện, ta biết ngươi với ta mà nói rất quan trọng. Ta đây gọi người đi sân bay tiếp ngươi, trên đường cẩn thận. Hảo, Duệ ca chờ ta. Đào Duệ treo điện thoại hồi vệ đông bên người ngồi xuống, lại lấy ra thân phận chứng, ta bạn gái nói muốn tới xem ta. Nga, khẳng định đến tới A, chuyện lớn như vậy đâu. Duệ ca ngươi lấy thân phận chứng làm gì? Cho ai gọi điện thoại A? Cấp ngân hàng, ta không nhớ rõ trước kia sự quyết định đem liên quan tới tài vật phương diện tình huống lý một lý. A. Vệ Đông có điểm phản ứng không kịp, hắn cho rằng mất trí nhớ là cái loại này hoảng loạn vô thố, thực yêu cầu người bảo hộ, hắn còn nghĩ Đào Duệ có thể đương một đoạn thời gian cựu con đâu. Lúc này nhìn Đào Duệ đâu vào đấy xử lý sự tình, như thế nào cảm giác có hắn không hắn đều giống nhau đâu. Vệ Đông liền ở bên cạnh nghe Đào Duệ đánh vài cái điện thoại, đem hắn sở hữu thẻ ngân hàng, VIP thẻ hội viên đều báo mất giấy tờ. Sở hữu phó tạp đều ngừng, lại gọi người đưa tới hắn tài sản danh sách, gọi người đi tra trong tay hắn mấy bộ bất động sản hiện tại là cái gì trạng thái, hủy bỏ người ngoài xuất nhập quyền từ từ. Vậy đông? Thật đúng là thực nghiêm túc mà ở bảo hộ tài sản đâu, hắn trước kia như thế nào không phát hiện duệ ca như vậy hái tiền đâu. Đào duệ nghe người ta báo cáo nói có một bộ vị trí thực hảo giá cả rất cao bất động sản, không rằng buộc mượn cấp kỳ nhã vi ở 3 năm, liền ủy thác đào thị luật sư, đều hắn đem này căn hộ cầm đi bán cho Mạc hạ phong. vệ đông khó hiểu nói duệ ca ngươi đem phòng ở bán cho hắn làm gì hai ngươi không phải mới vừa đánh xong giá đào duệ nói ta sẽ không cùng huynh đệ đánh nhau nếu đánh nhất định có mâu thuẫn kỷ nhã vi là mạc hạo phong bạn gái lại ở ta phòng ở không thích hợp hơn nữa ta không hy vọng ta bạn gái hiểu lầm đem phòng ở bán cho mạc hạo phong tốt nhất kiệt như thế nào không bán cấp kỷ nhã vi đâu đào duệ liếc hắn một cái nàng nếu là mua nổi còn không biết xấu hổ bạch trụ ta sao hành bá nói được có đạo lý, này ánh mắt như thế nào cùng xem ngốc tử dường như. Cùng thời gian, kỳ nhã vi cùng bằng hữu ở một cái câu lạc bộ chơi mấy cái hạng mục, làm pa, lại cầm mấy bộ sa hoa hộ ra sản phẩm chuẩn bị rời đi. Kỳ nhã vi cùng bằng hữu ngồi ở nghỉ ngơi khu lấy ra thẻ hội viên làm người tính tiền, không trong chốc lát phục vụ sinh liền đã trở lại, xin lỗi mà nói, xin lỗi, kỳ tiểu thư, ngài này trương thẻ hội viên nguyên chủ nhân vừa mới báo mất giấy tờ, vô pháp sử dụng, chúng ta yêu cầu thu hồi này trương tạp Ngài xem ngài phải dùng mặt khác thẻ hội viên sao. Vẫn là dùng mặt khác phương thức tính tiền. Kỳ nhã vi sửng sốt, không có khả năng A. Nàng lấy ra di động cấp đào duệ gọi điện thoại, không đả thông, nàng lại phát hoại chat, phát hiện đào duệ thế nhưng đem nàng kéo đen. Phục vụ sinh còn đang chờ, nàng lập tức lấy ra nguyên chủ cho nàng phó tạp làm phục vụ sinh đi soát. Nhà này câu lạc bộ hội viên muốn năm phí rất cao, tiêu phí cũng rất cao, nàng tuy rằng là mình tinh hạng nhất, nhưng tiêu phí không ít. căn bản không có ở bất luận cái gì câu lạc bộ làm hội viên dùng đều là nguyên chủ thể hội viên kỳ nhã vi nghĩ đến chính mình hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào mới tuyển này một nhà đào duệ nếu không phải nhìn chầm chăm nàng biết nàng tới đó chính là đem sở hữu thể hội viên đều ngừng nàng cười cùng bằng hữu cùng nhau uống cà phê nghĩ chờ một chút liền nước đào duệ ra tới trông thấy hắn đánh người không tới liền không đúng như thế nào còn sinh khí đâu sau đó không lâu phục vụ sinh lại lần nữa phản hồi nói kỳ tiểu thư Này trương phó tạp mất đi hiệu lực. Kỳ nhã vi từ trước đến nay mất cảm, chỉ cảm thấy phục vụ sinh cùng bằng hưu xem nàng ánh mắt đều không giống nhau, vội vàng lấy ra chính mình tạp tính tiền, mươi 26 vạn. Cái này tiền còn không đến mức làm nàng đau lòng, nhưng thật sự quá mất mặt. Kỳ nhã vi ngạnh chống ưu nhã khéo léo bộ dáng cùng bằng hưu tách ra, thấy bằng hưu hơi mang thâm ý ánh mắt, nàng liền cảm thấy không chỗ dung thân. Kỳ nhã vi ngồi vào trong xe lại lần nữa lấy dự phòng di động lại lần nữa đánh cấp đào duệ Kết quả vẫn là không thông, nàng trên mặt liền mang lên lửa giận, lái xe thẳng đến đào duệ chỗ ở. Nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút đào duệ đây là có ý tứ gì, này đó đều là đào duệ một hai phải cho nàng, hiện tại là dùng loại này hấu chi thủ đoạn tuyệt giao sao. Nàng làm sai cái gì? 55, thâm tình nam nhị mất trí nhớ, Hai, Nguyên chủ ngày thường trụ chính là độc đống hai tầng tiểu biệt thự, là một cái xa hoa tiểu khu. Kỳ nhã vi đánh xe tới, lại ở ga gia nhập khẩu bị ngăn cản. nàng dừng xe xuất nhập chứng mất đi hiệu lực vẫn là nghiệp chủ tự mình hủy bỏ nàng thật vất vả tìm được địa phương dừng xe che lấp hảo tự mình đi đến khu biệt thự đại môn kết quả vân tay từ khấu đều không dùng được bảo vệ cửa lại đây dò hỏi nàng đệ thấp thanh âm nói ta tìm chín đống đào duệ bảo vệ cửa lễ phép mà nói tiểu thư ngài nói nghiệp chủ đảo tiền sinh ở hai giờ phía trước trí điện bất động sản hủy bỏ trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào xuất nhập này phong ốc quyền lực ngượng ngùng, ngài không thể đi vào kỷ nhã vi nhíu hạ mi phiền thoái ngươi liên hệ hắn một chút ta cùng hắn nói chúng ta nhận thức xin lỗi đào tiên sinh không ở không ở kỷ nhã vi đột nhiên có dự cảm bất hảo nàng trở lại trong xe do dự một chút gọi điện thoại cấp vệ đông vệ đông thấy điện báo biểu hiện liền cùng đào duệ nói duệ ca là tiểu vi tỷ nàng như thế nào đánh ta nơi này đào duệ đang ở xem xét chính mình trong máy tính tư liệu tùy ý mà trở về một câu bởi vì ta kéo hắn nàng a Ngươi kéo hát tiểu vi tỷ nàng không phải ngươi tỷ sao Ngươi kéo hát nàng làm gì vệ đông cảm thấy đặc kỳ quái còn dỗi tay muốn sờ đào duệ cái chán xem hắn phát xuất không đào duệ sau này một trốn nghi hoặc mà nhìn hắn tỷ của ta nàng là nhà ta tư sinh nữ không không phải a chính là cái loại này không phải thân tỷ hơn hẳn thân tỷ vệ đông suy nghĩ một chút giải thích nói là chính ngươi nói qua các ngươi khi còn nhỏ liền nhận thức quan hệ đặc biệt hảo Sau khi lớn lên nàng cùng Mạc Hạo Phong thành một đôi, các ngươi quan hệ liền càng gần. Đào Duệ lại xem về máy tính màn hình, không có khả năng, ta trước kia nhất định là lừa ngươi. Chiếu ngươi theo như lời, ta cùng Mạc Hạo Phong gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm, cùng hắn bạn gái gặp mặt số lần liền càng thiếu. Lại là khi còn nhỏ quan hệ hảo, nàng cũng không phải ta thân tỉ. Hài ta huynh đệ, ngươi phải đối ta bạn gái đặc biệt hảo sao? Ta đối nàng hảo làm gì? Lại không phải tưởng lục ngươi. Vệ đông nói xong lời này cũng phản ứng lại đây, dơ di động nói, ta đây tiếp vẫn là không tiếp, ngươi cũng không cần kéo hắc nàng đi. Ngươi nhớ rõ nàng, nàng làm gì? Đào Duệ lắc đầu, không nhớ rõ, chính là cảm thấy nàng rất kỳ quái, nàng là đại minh tinh, lại có bạn trai, chủ ta phòng ở làm gì? Vừa rồi ngân hàng cho ta giấy tờ, nàng suất ta không ít tiền. Ta không biết trước kia là chuyện như thế nào, nhưng ta hoài nghi nàng gạt ta tiền. Dù sao nàng cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. không cần thiết lại liên hệ vệ đông kỳ thật trước kia không biết đào duệ đem phòng ở phó tạp các câu lạc bộ nhà ăn thẻ hội viên đều cấp kỳ nhã vi như vậy vừa nghe cũng là cảm thấy có điểm kỳ quái kỷ nhã vi tiền không đủ kia mạc Hạo phong cũng không có tiền hắn đi đến một bên tiếp khởi điện thoại muốn nghe xem kỷ nhã vi nói cái gì uy tiểu vi tỷ có việc sao kỷ nhã vi lễ phép hỏi vệ đông ngượng ngùng quay giày ngươi ngươi biết đào duệ ở đầu sao biết a hắn cái gãy bị thương rất trọng hắn ca làm hắn sẽ nhà cũ tính dưỡng kỳ nhã vi ngẩn ra như thế nào sẽ ta ngày hôm qua thấy hắn hảo hảo đi rồi giống như không chịu cái gì thường ngươi cùng hắn ở bên nhau sao có thể làm ta cùng hắn nói hai câu lời nói sao vệ đông nhìn đào duệ liếc mắt một cái đào duệ lắc đầu vệ đông liền nói ngượng ngùng a tiểu vi tỷ duệ ca hắn đụng vào đầu mất trí nhớ không nhớ rõ ngươi là ai lúc này hắn ở hiểu biết trước kia sự nói tạm thời chỉ cùng mấy cái thân cận người liên hệ Những người khác về sau tái kiến. Kỳ nhã vi hoài nghi chính mình ngay lầm, mất trí nhớ. Như thế nào sẽ mất trí nhớ? Nàng suy đoán mà nói, kia hắn đột nhiên kéo hát ta, là hắn đại ca làm. Có hay không nói vì cái gì? Nga, không phải, là chính hắn. Ngươi cũng biết mất trí nhớ người cái gì đều không nhớ rõ, không có cảm giác an toàn, khẳng định muốn thích hứng một đoạn thời gian. Tiểu vi tỷ ta cứ việc nói thẳng, duệ ca phát hiện ngươi hoa hắn thật nhiều tiền, còn trụ hắn phòng ở. Cảm thấy không hợp với lẽ thường, hoài nghi ngươi lừa hắn tiền, cho nên không nghĩ cùng ngươi liên hệ. Không có việc gì, trễ chút ta nói với hắn, chờ hắn qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, ngươi đừng có gấp. Vệ đông đĩnh đặc mà có chuyện nói thẳng, căn bản không để trong lòng. Kỳ nhã vi lại nghe đến hai hùng khiếp vía, cái gì hoa thật nhiều tiền. Đào duệ rốt cuộc còn nói nhiều ít. Nàng sốt ruột mà muốn hiểu biết rõ ràng hơn một chút, thanh âm vội vàng mà nói, ngươi cùng hắn nói một chút, làm ta qua đi xem hắn. Hắn biến thành như vậy, ta hận không yên tâm. Kỷ Nhã Vi còn chưa nói xong đã bị Vệ Đông đánh gãy. Vệ Đông buồn bực nói, không cần lo lắng à, ta cùng hắn ca còn có hắn bạn gái đều bồi hắn đâu. Tiểu Vi tỷ ngươi vội ngươi đi, duệ ca nếu là nhớ tới ngươi, hoặc là quá đoạn thời gian bằng lòng gặp bằng hữu, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Vệ Đông nói xong liền treo. Kỷ Nhã Vi cùng hắn không thân, cũng không hảo lại đánh qua đi. Nàng nghĩ Vệ Đông lời nói, tâm không ngừng mà đi xuống trầm. Đào Duệ mất chi nhớ, không nhớ rõ nàng. Cho nên, Đào Duệ là không hề thích nàng sao. liền thấy đều không thấy nàng, chỉ đem nàng đương bằng hưu bình thường. Nàng có điểm hoảng, bởi vì nàng cẩn thận hồi ức một chút, nàng vì phòng ạ họa, họa giật đi, phòng bằng hưu nói bậy, phòng mạc hạo phong hiểu lầm, mỗi lần thấy Đào Duệ đều thực tị hiểm, hoặc là thực bí ẩn. Ngay cả bọn họ lịch sử cho chuyện, bọn họ cũng sẽ xóa rất đại đa số. Hiện tại Đào Duệ mất trí nhớ, nàng như thế nào chứng minh bọn họ chi gian quan hệ. Về đông bọn họ giúp Đào Duệ hồi ức nói nàng còn không phải là một cái bằng hữu bình thường sao kỳ nhã vi cũng không biết đào duệ có hay không trong lén lút tàng quá nàng ảnh trụ viết quá cái gì yêu thầm nhật ký rất sợ đào duệ lại phát hiện chính mình thích nàng không quan tâm mà nói ra cảm thấy cần thiết thấy hắn một mặt mới được lập tức lái xe đi tìm mạc hạ phong mạc hạ phong biết đào duệ mất trí nhớ thật là hoảng sợ lập tức cấp đào duệ gọi điện thoại hắn nhưng thật ra không bị kéo hắc nhưng điện thoại một chuyển được hắn liền nghe ra đào duệ ngự khí vô cùng xa lạ mạc hạ phong Có việc sao? Đào Duệ, Nhã Vi nói ngươi mất trí nhớ. Thật sự? Đúng vậy, ta hiện tại không nhớ rõ ngươi. Ta qua đi tìm ngươi. Đào Duệ đồng ý, dù sao sớm muộn gì đều phải thấy, Mạc Hạo Phong sắc thật đem nguyên chủ đương Hảo huynh đệ, sai vẫn luôn là nguyên chủ. Ở hắn xem ra, Mạc Hạo Phong là cái loại này phim thần tượng tiêu chuẩn nam chủ, nào nào đều hảo, chính là tuyển bạn lữ ánh mắt chẳng ra gì. Nhưng tuyển bạn lữ, như người uống nước gấm lạnh tự biết, cùng hắn không có gì quan hệ. Đào Duệ xem máy tính, kỳ thật là ở đem nguyên chủ thích kỷ nhã vi chứng cứ đều thanh rớt. Chuyện này nguyên chủ giấu thật sự nghiêm, nhiều lắm có một ít folder, tư mật tài khoản linh tinh, quét sạch liền xong rồi. Còn có nguyên chủ bảo tồn mỗi một kiện kỷ nhã vi đưa lễ vật, những cái đó đều ở tiểu biệt thự, hôm nào qua đi xử lý, không nổi. Mặt Hạo Phong tới thực mau, Đào Duệ mới vừa rửa sạch xong máy tính, hắn liền đến, đương nhiên cũng mang đến kỷ nhã vi. Đào Duệ làm quản gia đem bọn họ thỉnh tới rồi đãi khách tính. chính là chiêu đãi khách nhân cái loại này nhìn thấy bọn họ nhẹ điểm phía dưới các ngươi hảo mời ngồi thật sự là mới lạ thật sự mặc hạo phong vài bước đi đến hắn bên người đi xem hắn cái gãy thương thế như mày nói lớn như vậy bao bác sĩ nói như thế nào chỉ là điểm bị thương ngoài ra, quá mấy ngày thì tốt rồi nhưng là mất trí nhớ nguyên nhân không rõ không nhất định có thể tìm về ký ức mời ngồi đào duệ duỗi tay so hạ sofa mặc hạo phong nghiêm túc nhìn nhìn hắn đào duệ ngươi thật không nhớ do ta nếu là giận dỗi nói mặc Hạo phong ai lấy loại sự tình này cùng ngươi giận dỗi a tối hôm qua thượng duệ ca đều ngất đi rồi vệ đông đem mặc Hạo phong tế đi ngồi xuống đào duệ bên người một bộ bao che cho con bộ dáng ngươi là tới xin lỗi a duệ ca chính là bị ngươi đánh mất trí nhớ ta không phải cố ý mặc Hạo phong có chút vô thố ấn cái chán ở bên cạnh đi qua đi lại nhìn liền thập phần phiền muộn Kỳ Nhã Vi vẫn luôn thực chú ý ở bạn trai trước mặt cùng những người khác tị hiểm, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, đối Đào Duệ nói, Đào Duệ, chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cùng tỷ lệ ngươi một chút ấn tượng đều không có sao. Nàng nhấp nhấp môi, cương chế khẩn trương, ừ. dường như không có việc gì hỏi, ngươi xem xét quá lịch sử trò chuyện gì đó sao. Đào Duệ liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, dựa ngồi ở trên sofa, đối mặt Hạ Phong nói, Mạc Hạ Phong, ngươi trước ngồi xuống, vừa lúc Kỷ Nhã Vi hỏi đến. ta có một số việc tưởng cùng các ngươi nói mạc hạ phong cùng kỷ nhã vi liếc nhau mạc Hạo phong khó hiểu mà ngồi xuống mà kỷ nhã vi còn lại là tâm nhắc tới cổ họng khẩn trương điệu tâm dơ kinh hoàng sợ quá đào duệ hạ câu nói chính là nói hắn thích nàng mỗi lần đi khuyên mạc Hạo phong đều là vì giúp nàng vạch trần giấu giếm nhiều năm như vậy bí mật đào duệ uống lên khẩu cà phê chờ kỷ nhã vi khẩn trương nửa ngày mới nói trước nói thanh xin lỗi ta không nhớ rõ các ngươi Cũng không rõ ràng lắm trước kia ta và các ngươi chi gian như thế nào ở chung, nếu có cái gì xử lý đến không thỏa đáng, còn thỉnh thứ lỗi. mặc Hạo Phong quá không thích hứng hắn bộ dáng này, nếu mày nói, Đào Duệ, chúng ta là huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Đào Duệ cười một chút, ta xem xét quá lịch sử trò chuyện, trò chuyện ký lục, cũng hiểu biết quá chúng ta gặp mặt số lần, cảm giác không phải như vậy thuộc bộ dáng Đương nhiên, có lẽ là bởi vì ngươi tương đối vội, rốt cuộc ta cùng ta đại ca gặp mặt số lần càng thiếu. Cái này không quan trọng, quan trọng là, ta cho rằng người làm bạn trai phi thường không đủ tiêu chuẩn. Mặc hạo phong sửng sốt, nhìn nhìn kỳ nhã vi, bất đắc gì nói, lại tới nữa, người mất trí nhớ đều không quên thế nhã vi bất bình sao. Ta thật không có bỏ qua nàng, cũng không có hoa tâm, ta trong công ty nữ tinh nhiều như vậy, ngẫu nhiên chính là đụng tới mà thôi, không có gì. kỳ nhã vi cười cười, thuận hạ bên thai đầu tóc, trong lòng lược thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nàng phát hiện khẩu khí này tùng đến quá sớm, đào duệ ngay sau đó nói. Ta không phải nói ngươi hoa tâm, ta là nói, ngươi mới là kỷ nhã vi bạn trai, mặc kệ ngươi công tác nhiều vội, đều không nên đem nàng làm ơn cho ta chiêu cố. Còn có, nhà ngươi ghét bỏ nhà nàng phá sản đúng không? Vẫn là ghét bỏ nàng xuất đầu lộ diện đương minh tinh. Mặc kệ cha mẹ ngươi như thế nào ghét bỏ nàng, ngươi thân là bạn trai, hẳn là gánh vác khởi trách nhiệm, đem mấy vấn đề này giải quyết. Đào Duệ một ngụm một cái ghét bỏ, tức giận đến kỷ nhã vi mặt đều đỏ lên, "Đào Duệ, ngươi ở nói bậy gì đó?" bá phụ bá mẫu nào có ghét bỏ ta nàng bất an mà nhìn về phía mạc hạ phong hoài nghi mạc hạ phong lén cùng đào duệ nói qua này đó nếu không đào duệ như thế nào sẽ nói như vậy không có ta ba mẹ thực thích ngươi thật sự mạc hạ phong vội giải thích một câu nghi hoặc mà nhìn về phía đào duệ ngươi đây là nhớ rõ điểm cái gì ngươi nghĩ sai rồi ta ba mẹ không ghét bỏ quá nhã vi ta làm ơn ngươi chiếu cố nàng đều là mấy năm trước sự lúc ấy nhà nàng mới ra sự ta bận quá mới làm ơn ngươi Sao lại liền không có? Kỷ Nhã Vi trong lòng nhảy dựng, đột nhiên cảm giác không ổn. Quả nhiên, Đào Duệ nói, nếu không phải nhà ngươi không đồng ý, ngươi làm ơn ta chiếu cố nàng, kia vì cái gì nàng ở tại ta trong phòng, soát ta tạp, dùng ta ba mươi mấy trường thẻ hội viên. Đúng rồi, ta cùng Kỷ Nhã Vi lịch sử trò chuyện là rất ít, nhưng ta phát hiện ta cùng nàng trò chuyện ký lục rất nhiều, mỗi lần khi trường cũng rất dài. Đào Duệ vừa rồi lại đây gặp khách chính là có bị mà đến. nói lấy ra cứng nhắc điều ra trò chuyện ký lục cho bọn hắn xem thông tin công ty cha làm không được giả ta vừa mới bắt đầu hoài nghi kỷ nhã vi gạt ta tiền trực tiếp đem nàng kéo đen Sau lại vệ đông nói chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm hơn nữa kỷ nhã vi là người bạn gái cũng không cần phải gạt ta tiền cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một lý do đó chính là ngươi kêu ta cho nàng tiền tiêu giúp ngươi giữ nàng bởi vì ngươi trong nhà không đồng ý vệ đông vỗ tay một cái đúng vậy Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Này lý do tuy rằng cầu hết nhưng rất đúng à, nếu không phải cái này lý do, ta đều phải hoài nghi Mạc Hạo Phong ngươi lục vân cháo đỉnh. mặc Hạo Phong cùng Đào Duệ đồng thời nhìn về phía hắn, vệ đông vội chụp miệng mình một chút, không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Duệ ca nhân phẩm ta tin được, tuyệt không sẽ lục huynh đệ. Đào Duệ nói, có thể hay không lục huynh đệ ta không biết, nhưng là ngươi cho ta xem qua ảnh chụp lúc sau, ta xác định ta thích không phải kỳ nhã vi như vậy loại hình. mà là phương tư đồng như vậy loại hình. tuy rằng ta cũng không nhớ rõ phương tư đồng, nhưng là ta vừa thấy liền biết nàng hoàn toàn phù hợp ta thẩm mỹ. mặt hạo phong cũng không có cảm thấy an ủi, kỷ nhã vi cũng ngây ngẩn cả người. đào duệ thích chính là phương tư đồng loại hình. sao có thể? bất quá nàng hiện tại không rảnh lo cái này, nàng uống lên khẩu cà phê che giấu chính mình khẩn trương, tận lực tùy ý mà nói. đào duệ ngươi không nhớ rõ, là phía trước ta có chút nghèo túng, bị người làm khó, vừa lúc bị ngươi thấy. sau đó ngươi nói nếu ta không tiếp thu ngươi trợ giúp chính là không bắt ngươi đường bằng hữu đào duệ dùng xa lạ thả hoài nghi ánh mắt nhìn nàng không có khả năng ta thấy ngươi bị khó xử vì cái gì không nói cho mạc hạ phong giúp ngươi chỉ bằng này đó chứng cứ này đó tiền so với ta cho ta bạn gái nhiều gấp mấy trăm lần mạc Hạo phong ngươi thật sự không làm ta giúp ngươi dưỡng nàng Kỳ nhã vi nhịn không được nói đào duệ vì cái gì ngươi phải dùng ghét bỏ dưỡng như vậy chứ ta biết ngươi không nhớ rõ ta Ta không trách ngươi, nhưng như vậy quá vũ nhục người. Nhà ta là phá sản, nhưng ta không cần bất luận kẻ nào dưỡng, càng không có bị bất luận kẻ nào xem nhẹ quá, ngươi là đem ta đương bên ngoài những cái đó bị bao dưỡng tiểu minh tinh sao. Đào Duệ nhìn mắt vệ đông, ta nói sai lời nói sao. Ta chính là cảm thấy. Không cần nói, hoa ta như vậy nhiều tiền, lấy ta như vậy nhiều tạp làm gì. Vệ đông ho nhẹ một tiếng, cái kia, ngượng ngùng à, duệ ca cái gì đều đã quên, cho nên thực cảnh giác. Thực không có cảm giác an toàn. Hắn lại không biết cùng ai quan hệ hảo, đúng không? kia phát hiện này đó giấy tờ, hắn có chút hoài nghi cũng thực bình thường, tiểu vi tỷ không cần sinh khí. Bất quá Mạc Hạ Phong ngươi cũng đúng vậy, chính mình bạn gái chính mình dưỡng. Khu, chính mình chiếu cô A, ngươi sao lại thế này? Mạc Hạ Phong tử vừa rồi liền vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới trầm giọng nói, những việc này, ta cũng là lần đầu tiên biết. Hắn nhìn những cái đó trò chuyện ký lục, không biết chính mình nên nghĩ như thế nào. Bạn gái hòa hảo huynh đệ tuy rằng cũng là cùng nhau lớn lên, nhưng, có như vậy nói nhiều muốn liêu sao? Có đôi khi một lần điện thoại cư nhiên muốn một giờ lâu, liêu cái gì? Đào duệ nhún nhún bay, hai tay hoàn ngực dựa vào trên sofa, vậy được rồi, xem ra ta suy đoán toàn sai rồi, hiện tại ta cái gì đều không nhớ rõ, sự thật chỉ có kỷ nhã vi một người biết. Nhưng ta cha biến sở hữu hết thảy xác định ta cùng kỷ nhã vi không có bất luận cái gì ái muội dấu hiệu, trừ bỏ ta nói này đó, mặt khác liền không có. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta thật sự thích Phương Tư Đồng. Kỷ Nhã Vi lúc này cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên càng khẩn trương, bởi vì Đào Duệ phủ nhận thích nàng, nàng lời nói liền càng không thể tin. Đào Duệ dựa vào cái gì chủ động cho nàng như vậy nhiều đồ vật ta, có tật xấu. Hơn nữa, nàng vô pháp giải thích, tập sắc thật là nàng soát, nàng hiện tại còn ở tại Đào Duệ trong phòng đâu. Đào Duệ lại nói, hảo, này đó đều là lấy trước sự, ta nói này đó chỉ là hy vọng các ngươi minh bạch. ta ngừng sở hữu tạp không phải có cái gì ác ý mà là cho rằng không quá thích hợp nếu ta đã không nhớ rõ trước kia sự ta đây sinh hoạt cũng muốn một lần nữa bắt đầu kỷ nhã vi ngươi về sau có cái gì yêu cầu liền hướng mạc hạo phong muốn đi các ngươi sự ta một ngoại nhân không quá phương tiện tham dự hơn nữa ta không hy vọng ta bạn gái hiểu lầm vệ đông gật đầu phụ họa ta cảm thấy duệ ca không tật xấu nên như vậy làm mạc hạo phong đứng dậy nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chúng ta đi trước đào duệ gọi lại hắn Xin lỗi nói, ta phía trước không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt, cho nên ủy thác công ty luật sư đi tìm ngươi, đem kỷ nhã vi trụ phòng ở bán cho ngươi. Quay đầu lại ngươi nếu là nhìn đến hắn, phiền thoái làm một chút thủ tục. Ta nghĩ kỷ nhã vi trụ đã lâu như vậy, phòng ở cũng là nàng phong cách, ngươi dứt khoát mua trở về dùng đi. Mặc hạo phong sắc mặt khó coi chút, bất quá chưa nói cái gì, điểm cái đầu. Hắn vừa định đi, quản gia mang theo sắc mặt nôn nóng phương tư đồng đi đến. Mạc Hạo Phong xuất phát từ lễ phép liền tạm thời dừng bước chân. Kỳ Nhã Vi nắm lên bao, tưởng cùng Mạc Hạo Phong giải thích, lại cảm thấy trận này hợp không quá thích hợp, chỉ có thể đứng ở Mạc Hạo Phong bên người, gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi. Phương Tư Đồng bước nhanh đi tới, nhìn đến Đào Duệ xa lạ ánh mắt, bước chân liền chần chờ, ở cách hắn không xa không gần địa phương thử thăm dò hỏi, "Duệ ca, ta là Phương Tư Đồng, ngươi có ấn tượng sao?" "Không có." Đào Duệ lắc đầu, cười đi đến nàng trước mặt, "Không quan hệ a." chúng ta không phải mới luyên ái hai tháng sau coi như một lần nữa nói một lần luyên ái hảo tình yêu cùng nhiệt kỳ còn kéo dài đâu đào duệ tươi cười cùng vui lùa lời nói thành công mà tiêu trừ phương tư đồng khẩn trương cảm nàng giữ chặt đào duệ tay đi xem hắn cái gáy như thế nào liền cùng mạc tổng đánh nhau rồi đâu bác sĩ xác định không có gì sự sao thật sự không có việc gì vài cái chuyên gia hội trần xem ta vừa mới đã cùng mạc hạo phong nói khai chỉ là cái hiểu lầm đừng lo lắng Đào Duệ nghiêng người làm phương tư đồng cùng mạc hạ phòng, kỷ nha vi, vệ đông chào hỏi, sau đó quan tâm nói, người vô diễn trực tiếp chạy tới, mệt muốn chết rồi đi. Đi, đi ta trong phòng nằm trong chốc lát. Phương tư đồng bị hắn nắm đi, nhìn nhìn hai người nắm tay, khó hiểu nói, ngươi thật không nhớ rõ ta làm, Ta như thế nào cảm giác ngươi đối ta càng tốt đâu. Ngươi không phải ta bạn gái sao. Chúng ta cảm tình như vậy hảo, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Đào Duệ cười liếc nhìn nàng một cái, nói thật. Ta vừa nhìn thấy ngươi ảnh chụp liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, lúc trước chúng ta ở bên nhau, có phải hay không bởi vì nhất kiến trung tình? Đúng vậy. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi liền nói đối ta nhất kiến trung tình, muốn số di động của ta, lúc ấy làm ta sợ nhảy dựng. ta trực tiếp liền chạy. Phương Tư Đồng có chút kinh hỉ mà nhìn Đào Duệ, không tự giác mà cười rộ lên. Đào Duệ cười nói, kia xem ra trước kia ta chưa nói dối, ta thật là đối với ngươi nhất kiến trung tình, cho dù mất trí nhớ cũng là... cho nên ta có nhớ hay không ngươi căn bản không quan hệ mặc kệ mất trí nhớ bao nhiêu lần ngươi đều là người ta thích phương tư đồng mặt đỏ lên có một loại kinh hỉ ngọt ngào trầm rãi tràn đầy nội tâm cùng hắn cùng nhau lên lầu kỳ nhã vi sắc mặt tắc trắng chút mang theo chút không thể tin tưởng vệ đông xoa xoa cánh tay nói thầm nói duệ ca có thể à, như vậy sẽ liêu muội này thấy sắc quyên bạn mặc hạo phong ta cũng lên lầu a mặc hạo phong gật đầu bước nhanh đi ra biệt thự sắc mặt thực trầm xem cũng chưa xem kỷ nhã vi liếc mắt một cái kỷ nhã vi vội vàng theo sau nhỏ giọng cùng mạc hạo phong giải thích nhưng nàng trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời đào duệ đối phương tư đồng nhất kiến trung tình chẳng lẽ đào duệ phía trước đối phương tư đồng liền từ diễn thành thật động cảm tình cho nên phía trước đào duệ nói không thích nàng cái này loại hình chỉ thích phương tư đồng kia loại hình là thật sự kia qua đi như vậy nhiều năm hắn luôn miệng nói thích nàng đều là ảo giác sao kỷ nhã vi xác định chính mình không thích đào duệ nhưng bỗng nhiên biết đào duệ di tình biệt luyến nàng trong lòng tựa như chui vào một phen cái rủi giống nhau đau đào duệ dàn xếp hảo phương tư đồng liền nghe hệ thống nói duệ ca kỷ nhã vi cùng mạc hạ phong nói dối đâu nàng nói ngươi cho nàng đồ vật khi nói nếu nàng không cần liền toàn ném còn nói xem không được phát tiểu như vậy nghèo túng nàng liền, liền dùng nhưng nàng nhớ kỹ chứng đâu nói tính toán về sau còn cho ngươi đào duệ trầm mặc hạ còn có này chuyện tốt kia hành a ta tìm một cơ hội soát cái tồn tại cảm đem tiền phải về tới yên tâm nàng nói như thế nào đều tẩy không bạch cùng nam chủ trang tự mình cố gắng tới soát nam nhị tạc cái gì ngoạn ý nhi dưới ca ngươi vừa rồi kia cái gì ghét bỏ nàng dưỡng nàng phá sản không thích kia loại hình còn có làm lơn nàng trực tiếp làm mạc hạ phong mua phòng ở đối phương tư đồng nhất kiến trung tình thật là những câu chắc tâm ta phỏng chừng nàng hiện tại đã bị chát máu tươi đầm địa đối này một chuyến hối hận đã chết kia không phải xứng đáng sao đào duệ bồi phương tư đồng nói trong chốc lát lời nói khiến cho nàng trước ngủ phương tư đồng xác thật rất mệt thực mau liền ngủ rồi đào duệ ra cửa thấy vệ đông ngồi ở tiểu thính chơi trò chơi chờ hắn cười đi qua đi vô vô hắn bả vai ngươi cũng nghỉ ngơi đi không cần nhìn ta ta đem chuyện này giải quyết liền cảm giác nhẹ nhàng nhiều bọn họ tới phía trước ta còn vẫn luôn đoán ta rốt cuộc vì cái gì cấp kỷ nhã vi tiêu tiền đâu vệ đông vui lùa nói duệ ca ngươi mất trí nhớ sau biến tham tiền lạc trước kia ngươi xài bao nhiêu tiền mắt đều không ngáy mắt không phải ta chính mình hoa không sao cả a ta chính là không vui bị lửa bị người chơi chuyện này nhiều quá a bất quá mặc kệ nó dù sao đi qua liền đi qua về sau đừng trộn lẫn bọn họ sự là được đào duệ xem vệ đông có chút khốn đốn bộ dáng kéo hắn hướng phòng cho khách đẩy đi hảo hảo ngủ một giấc chờ đợi một lát đồng đồng tỉnh chúng ta ăn đồ tốt thành ngươi cũng nghỉ ngơi a duệ ca ân đào duệ lên tiếng đổ chén nước uống thuận tiện xem xét tích phân trước thế giới hắn là hoàng đế thiên hạ cũng coi như là hắn nhiệm vụ mà hắn tại vị vài thập niên đem thế giới kia phát triển bước chân thúc đẩy một mảng lớn làm ra cống hiến tuyệt đối là thật lớn so xuyên 70 niên đại kia một đời cống hiến còn lớn hơn rất nhiều tích phân tự nhiên cũng nhiều hắn ở tinh thần không gian cùng linh tuệ thủy chi gian do dự một chút tinh thần không gian là hắn rất giống mớn bởi vì hắn thực thích học một ít chính mình không hiểu đồ vật thường thường sẽ thực hao phí thời gian cùng tinh lực nếu có tinh thần không gian vậy tương đương với dùng linh hồn học tập học bao lâu đều được mà học tập khi trong hiện thực thời gian là tạm dừng nhưng linh tuyển thủy cũng rất hữu dụng đời trước hắn sau lại vì tự nhiên chết giả không có lại tu luyện nếu không mỗi ngày uống linh tuyển thủy hắn ít nhất có thể tu luyện đến chút cơ kỳ đối phạm nhân tới hỏa giải thần tiên giống nhau vạn nhất gặp được chút phiền thoái nguy hiểm thế giới sẽ rất có trợ giúp đào duệ do dự trong chốc lát dứt khoát đem giao diện đóng thế giới tiếp theo lại mua đi đến lúc đó nhìn xem sẽ gặp được cái gì dù sao thế giới này ta đương phú nhị đại liền hảo ăn no chờ chết đương nghỉ phép hảo a duệ ca có thể tìm cái thanh nhàn có thể ra tăng tích phân sự là một lần đây là cái hảo chiêu số tựa như toàn nhiệm vụ chỗ trông giống nhau bất quá đến cẩn thận cân nhắc cân nhắc đao duệ cái hốt còn đau đâu để xưng hảo hắn đi một khắc gian phòng cho khách khóa kỹ môn bắt đầu hàng ngày tu luyện hy vọng có thể sử dụng thế giới này loãng linh khí tẩm bổ một chút thân thể thoải mái một chút hắn bên này an an tĩnh tĩnh mà tu luyện không biết kỷ nhã vi cùng mạc Hạo phong bên kia bởi vì hắn ngay thẳng tin nóng bạo phát từ trước tới nay kịch liệt nhất khắc khẩu 56. thâm tình nam nhị mất trí nhớ ba mạc Hạo phong vô pháp lý giải kỷ nhã vi vì cái gì hoa đào duệ tiền hắn nghe kỷ nhã vi kêu một đống giống như có lý giải thích một đường cũng chưa nói chuyện thẳng đến trở về kỷ nhã vi ra chỉ còn bọn họ hai người hắn mới nhịn không được hỏi ngươi thật sự tin tưởng nếu ngươi không cần đào duệ liền sẽ đem hắn phó tạp cùng ba mươi mấy chương thể hội viên ném xuống sao sẽ đem hắn này căn hộ ném xuống sao. Đây là kỷ nhã vi dưới tình thế cấp bách duy nhất có thể nghĩ đến lấy cớ, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Lúc ấy đào duệ nói được thực nghiêm túc, chủ yếu là, ta không nghĩ mất đi hắn cái này bằng hữu. Ngươi biết đến, từ nhà ta xảy ra chuyện về sau, ta từ trước những cái đó bằng hữu nhìn thấy ta đều giống không quen biết giống nhau, chỉ có ngươi cùng đào duệ không có biến. Hạ Phong, ta chỉ là cảm thấy không có gì ghê gớm. Không có gì ghê gớm. Mặc Hạ Phong cười lạnh hạ. vừa rồi bị chỉ vào cái mũi chất vấn chính là ta, cũng là ngươi. Ngươi không nghe thấy Đào Duệ nói cái gì sao? Hắn cảm thấy ngươi là dựa vào người dưỡng tiểu hoa, hoài nghi ngươi lừa hắn tiền, không muốn cùng ngươi nói một lời, hắn cho rằng ta không có ý thức trách nhiệm, còn không có dùng mà cho hắn thêm phiền thoái. Mặc hạo phong đi đến kỷ nhã vi trước mặt, nhìn năng nói, Đào Duệ chỉ là mất chi nhớ, không phải biến thành người khác. Cho nên hắn hiện tại sẽ như vậy tưởng, đã nói lên hắn trước kia cũng là như vậy tưởng. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì làm loại này làm chính mình bị xem nhẹ, làm ta cũng mang thai mang tiếng sự. Không có khả năng. Kỷ nhã vi lắc đầu ngồi vào trên sofa, đau đầu mà đẻ lại cái chán. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là đã quên chúng ta, chỉ cần hắn nhớ tới, hắn nhất định sẽ hối hận hôm nay nói như vậy chúng ta. Là ta tưởng quá nhiều vẫn là ngươi quá thiên trần. Ta thật sự không rõ, ta hỏi qua ngươi không ngừng một lần, làm ngươi tùy tiện tuyển cái phòng ở trụ lại đây. Ngươi nói ngươi bằng hữu mượn ngươi phòng ở trụ. Ta cho ngươi ta phó tạm. ngươi nói ngươi đóng phim kiếm lời rất nhiều, không cần. Kết quả đâu? Ngươi ở đào duệ phòng ở xài hắn tiền, ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi nói cái gì đâu? Hắn là ta phát tiểu, là ngươi huynh đệ, liền đơn giản như vậy. Ta chỉ là tưởng ở ngươi trước mặt giữ lại tốt đẹp nhất một mặt, này cũng có sai sao? Ta không nghĩ ngươi nhìn đến ta nghèo túng, lấy tạp cho ta soát. Mặc hạo phong căn bản không thể lý giải Cho nên ngươi khiến cho một nam nhân khác xem ngươi nghèo túng, lấy tạp cho ngươi soát. Cho nên ta là ngươi bạn trai, lại là cái chẳng hay biết gì người. nam nhân khác so với ta còn hiểu biết ngươi. trách không được đào duệ động bất động liền khuyên ta và ngươi hảo hảo ở bên nhau, là ngươi đem chúng ta mâu thuẫn nói cho hắn đúng không? Ngươi là cảm thấy chúng ta yêu đương còn cần người thứ ba giúp đỡ sao? Không phải, không phải. Ngươi nói chuyện quá khó nghe. Kỳ nhã vi nước mắt rơi xuống, đầy mặt hủy khuất, ngươi vì cái gì không hiểu. Ta trụ hắn phòng ở có thể cho hắn tiền thuê nhà, soát hắn tạp liền tính là cùng bằng hữu nộp tiền, ta còn rất là được, không cần có gánh nặng. Nhưng ngươi là của ta bạn trai, ta muốn ngươi này đó trợ giúp sẽ cảm thấy chính mình bị bao dưỡng, sẽ cảm thấy ta và ngươi không bình đẳng. Mặc hạo phong buông tay, kết quả đâu? Hiện tại là đào duệ cho rằng ngươi bị bao dưỡng. Hắn không nhớ rõ, lời hắn nói như thế nào có thể tính toán. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi một hai phải đem ta nghĩ đến bất khám sao. Vốn gì rất đơn giản sự, ngươi một hai phải ta nói ra cái gì xấu xí lý do mới tin tưởng sao. Ngươi vì cái gì chính là không tin ta. Bởi vì đào Duệ bản thân đều không tin ngươi. Mạc Hạo Phong bị nàng khóc đến bực bội, đầu góc đều là loạn. Kỳ nhã vi thấy thế liền biết hắn còn đau lòng chính mình, lập tức thông minh mà rời đi đề tài. Hạo Phong, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại quan trọng nhất chính là giúp đào Duệ nhớ tới quá khứ. Mạc Hạo Phong trầm khuôn mặt nói, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, đào Duệ không tín nhiệm chúng ta. nếu không phải ta tìm tới môn hắn đều không nghĩ thấy chúng ta ta xem chúng ta tạm thời không cần đi quáy giày hắn mới đúng hắn mất trí nhớ sự hắn đại ca cùng bác sĩ tự nhiên sẽ có biện pháp cái này phòng ở mạc hạo phong ngủ lại quá rất nhiều lần vừa rồi cũng là thói quen tính mà trực tiếp lại đây hiện tại lại thấy thế nào như thế nào không thoải mái hắn vẫn luôn tưởng kỷ nhã vi cái nào khuê mật mượn cho nàng phong ở thậm chí hắn còn tưởng rằng kỷ nhã vi vẫn luôn ở là đỏ lúc sau chính mình mua hiện tại biết đây là đào duệ phòng ở miễn phí cấp kỷ nhã vi ở đã nhiều năm hắn liền ở không nổi nữa có lệ mà nói ta còn muốn mở họp mấy ngày nay sẽ rất bận đi trước hạ phong kỷ nhã vi hô hai tiếng mặc hạ phong lại không quay đầu lại nàng liền biết mặc hạ phong còn ở sinh khí hơn nữa lúc này đây không phải dễ dàng như vậy hống trở về chuyện này khả năng sẽ trở thành bọn họ chi gian một đạo vết rách nàng quay đầu thấy đào duệ đưa nàng thủy tinh vật trang trí tức giận đến năm lấy đột nhiên ngã văng ra ngoài đào duệ ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày Đã hoàn toàn thích ứng hiện tại thân phận cùng hiện tại sinh hoạt. Đào Tề trong công ty sự tình rất nhiều, ở xác định Đào Duệ trừ bỏ mất trí nhớ không có gì không ổn lúc sau, liền cho phép hắn tự do hoạt động. Đào Duệ trực tiếp đi theo Phương Tư Đồng đi đoàn phim. Phương Tư Đồng đang ở hoành điếm chụp một bộ cung đấu kịch, nhân kỹ thuật diễn linh khí 10 phần, có thể đóng vai nữ số 3. Phương Tư Đồng phía trước chỉ chụp quá một bộ internet kịch, diễn vai phụ, có thể bị một ít người nhớ kỹ toàn dựa bản sắc biểu diễn. Lần này xem như nàng lần đầu tiên chụp tương đối chính thức phim truyền hình còn thêm ở mạc Hạo phong công ty đạo diễn đối nàng thực xem trọng nhưng nàng cùng đào Duệ cao điệu luyên ái mới vừa đóng phim không đến một vòng liền thỉnh hai ngày giả vẫn là bởi vì đào Duệ bị thương đạo diễn đối nàng ấn tượng lập tức kém rất nhiều lần này thấy nàng trở về là đào Duệ bồi cùng nhau tới đối nàng liền càng không sắc mặt tốt phương tư đồng qua đi đóng phim đào Duệ đi đến đạo diễn bên người chào hỏi lập tức liền có người chuyển đến ghế dựa cho hắn ngồi lại thế nào Thân phận của hắn cũng là không thể đắc tội. Đào Duệ cười nói, lần này thật là ngượng ngùng, ta đột nhiên ra điểm sự, đem đồng đồng sợ hãi, chậm chế đóng phim tiến độ. Đạo diễn khách khi nói, không có việc gì, lúc sau biểu hiện hảo một chút, còn có thể truy hồi tới. Trần Đạo yên tâm, đồng đồng chụp xong này, bộ diễn phía trước sẽ không lại xin nghỉ, ta tính toán ở hoành điếm bồi nàng, chính tìm phòng ở đâu, Trần Đạo có thích hợp phòng ở cho ta giới thiệu giới thiệu. Đạo diễn lên tiếng, trong lòng lại thở dài. Cái này Phương Tư Đồng. như thế nào liền không đi chính đồ đâu bàng thượng kim chủ mỗi ngày tới đoàn phim quái dày còn muốn ở tại hoành điếm phương tư đồng có thể đóng phim xong mới là lạ đào duệ nhìn ra đạo diễn ý tưởng cũng không kỳ quái vốn dĩ giống hắn như vậy nhị thế tổ liền không có thành thành thật thật tới bồi bạn gái đóng phim đều là lại đầy chơi đạo diễn nói không chừng còn muốn để phòng hắn đối đoàn phim mặt khác nữ tinh xuống tay đâu hắn thành thành thật thật ngồi ở đạo diễn bên cạnh xem diễn dùng thực tế hành động chứng minh hắn một chút quấy rối ý tứ cũng không có Phương Tư Đồng vừa mới bắt đầu bị Đào Duệ nhìn thực khẩn trương, nờ vài lần. Đạo diễn ngại với Đào Duệ ở đây không có khai mắng, Đào Duệ chính mình bưng chén nước qua đi cấp Phương Tư Đồng uống, cười nói, ngươi chụp rất khá a, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi diễn kịch đâu, chờ ngươi kịch bá, chúng ta ở nhà lại xem một lần. Phương Tư Đồng có chút ngượng ngùng, ta không chụp hảo. Ta cảm thấy thực hảo a, ai đóng phim không phải luyện ra. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Phương Tư Đồng từ hắn nơi này được đến lớn lao cổ vũ. tiếp được chẳng những không cần trường, còn vượt xa người thường phát huy. Mỗi lần nàng diễn xong nhìn về phía Đào Duệ, đều có thể thấy Đào Duệ tươi cười cùng ngón tay cái, cảm giác tựa như nháy mắt tràn ngập điện giống nhau, cả người đều là kính nghi. Chân đạo có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ muốn tìm lấy cớ đuổi đi Đào Duệ, cái này xem phương tư đồng biểu hiện không tồi, những người khác cũng mạc danh mà đều ở hảo hảo biểu hiện, liền dứt khoát từ Đào Duệ ở bên cạnh ngồi. Đào Duệ ngẫu nhiên ở hắn có rảnh khi cùng hắn liêu vài câu, liêu đều là về này bộ diễn sự tình. còn rất trong nghề. Trần Đạo hôm nay đóng phim thuận lợi, tâm tình cũng hảo không ít, liền cười nói, Duệ thiếu thực hiểu a, đối đóng phim cảm thấy hứng thú. Đào Duệ nhún nhún bay, này không phải bạn gái thích đóng phim sao, ta dù sao cũng phải làm làm bài tập. Bằng không đồng đồng nói cái gì ta cũng đều không hiểu, kia không phải liêu không đến một khối đi sao. Trần Đạo này liền thực kinh ngạc, như thế nào nghe vị này ý tứ còn rất nghiêm túc, cố ý vì phương tư đồng hiểu biết giới giải trí, hiểu biết đóng phim. Hắn cho rằng này hai người là phương tư đồng thượng vội vàng đâu, lúc này nhìn đảo không phải như vậy hồi sự. Đào Duệ xem hắn thả lỏng, thuận miệng liền hỏi câu, chúng ta này bộ kịch còn muốn đầu tư sao? Ta đang muốn làm điểm đầu tư, hôm nay tại đây nhìn một lát, cảm giác này bộ kịch không tồi, Trần Đạo có hay không hợp tác ý đồ? Trần Đạo giật mình, vẫn duy trì tươi cười vui tươi hớn hở mà nói, đầu tư kỳ thật đã không sai biệt lắm, gia tăng đầu tư đại khái chính là nhìn qua càng hoàn mỹ điểm, cốt truyện vẫn là giống nhau. Ma vài biến kịch bản, mỗi người xuất diễn đều đã cố định hảo. Đây là đem đào duệ trở thành cái loại này ra tiền loạn đúng tay. Phương tư đồng đóng vai nữ số 3, nếu là loạn thêm diễn, hỏng rồi cung đấu kịch cốt truyện cân bằng, kia nhìn liền sẽ thực ra diễn, lại muốn đầu tư cũng không thể khai cái này khẩu. Đào duệ lăn lộn cả đời giới giải trí, đối cái này nháy mắt đã hiểu, xua tay nói, cốt truyện đương nhiên không thể tùy tiện loạn sửa, cung đấu kịch nhưng không hảo viết. Bất quá quần áo hóa trang đạo cụ càng tính xảo. cảnh tượng càng đại khí, màn ảnh hình ảnh cảm càng tình tế linh tinh, cũng thực ảnh hưởng một bộ kịch hiệu quả. Ta rất có thành ý, Trần Đạo suy xét một chút. Hắn lời này làm Trần Đạo yên tâm một nửa, đến nỗi một nửa kia, kia đương nhiên là sợ hắn nói một đàng làm một nẻo. Hôm nay qua đi, Trần Đạo tìm người ngầm hỏi thăm một chút đào duệ tất phong, phát hiện hắn chính là ăn nhậu chơi bời, không có gì ác liệt thanh danh. ở giới giải trí đầu tư quá hai bộ diễn, còn đều là mạc hạo phong công ty diễn, không ra quá cái gì chuyện xấu. thậm chí không cha cũng không biết hắn đầu tư quá đóng phim nay bộ diễn là trần đạo chính mình kéo tài chính trụ, cẩn thận châm trước lúc sau tiếp nhận rồi đào duệ đầu tư tổng cộng 8.000 vạn đào duệ lập tức thành cái này đoàn phim đầu tư nhiều nhất lão bản trong lén lút đoàn phim người đều ở nghị luận đào duệ vì cái gì đầu tư chúng ta cái này kịch thật là vì phương tư đồng khẳng định là bái không thấy hắn mỗi ngày tới xem phương tư đồng diễn kịch sao hắn cũng không phải chỉ xem phương tư đồng mọi người diễn kịch hắn đều xem Các người nói, hắn có phải hay không đã sớm ở đánh giá chúng ta đoàn phim có thể hay không hành đâu. Thật đúng là đừng nói, trước kia hắn ở kia xem, ta tổng cảm thấy là cái người ngoài, chính là cái nhàm chán không có việc gì làm phú nhị đại chạy chúng ta này chơi tới. Hiện tại hắn lại xem, ta liền cảm thấy đi. Hắn là ở thẩm tra công nhân, xem diễn viên cùng nhân viên công tác có hay không hảo hảo làm. Chạy nhanh làm việc đi thôi, ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác lệnh cam cam, đừng lại bị bắt lấy cái gì không đúng, đem ta cấp hai. Đào Duệ đầu tư sự, Kỳ Nhã Vi cùng Mạc hạo Phong thực mau sẽ biết. Kỳ Nhã Vi cũng tới hoành điếm, chuẩn bị tiến tổ chụp một bộ thời trang kịch, liền thuận tiện lại đây thăm ban. Nàng tới thời điểm, vừa vận Đào Duệ nhận được đại ca điện thoại, đi trong xe mặt giảng điện thoại. Kỳ Nhã Vi trực tiếp đi phòng hóa trang tìm phương tư đồng. Người khác đều ở đóng phim, phòng hóa trang liền phương tư đồng một người, nàng đang ở tìm tháo trang sức khăn, không có trợ lý đi theo, người nhiều mắt tạp, đồ vật thực dễ dàng tìm không thấy kỳ nhã vi tử trong bao lấy ra tháo trang sức khăn đưa qua đi cười nói dùng ta đi phương tư đồng nhận thức nàng biết nàng là đào duệ phát tiểu cùng huynh đệ bạn gái đối nàng cười cười cảm ơn ngươi tiểu vi tỷ đừng có khách khí như vậy ngươi hôm nay chụp xong rồi nay liền phải đi sao phương tư đồng một bên tháo trang sức một bên nói hôm nay có chút việc liền trước tiên đi trong chốc lát nàng đối mặt công ty một tỷ tiền bối có điểm ngượng ngùng ngày thường ta đều ở đoàn phim học tập thực quý trọng lần này quay chụp cơ hội Là đi cùng Đào Duệ hẹn hò đi. Kỳ Nhã Vi thử nói, Đào Duệ đối với ngươi thật không sai, mất trí nhớ cũng không có gì ảnh hưởng, mỗi ngày tại đây bồi ngươi, còn đầu tư không ít tiền. Phương Tư Đồng còn không quá sẽ trong vòng khéo đưa đẩy, vội vàng giải thích nói, Duệ ca đầu tư không phải bởi vì ta a, là hắn nhìn này bộ kịch cảm thấy thực không tồi. Như vậy nhiều tiền đâu, khẳng định là xem trọng mới đầu. Ta hận không thể thời khắc đai ở đoàn phim học tập đâu, sao có thể đi hẹn hò. Hôm nay là chuyển nhà mới sớm đi trong chốc lát. Chuyển nhà. Ân, Duệ ca tính toán vẫn luôn bồi ta đóng phim, cảm thấy về sau khẳng định một năm có hơn nửa năm đều ở bên này, liền mua cái phòng ở. Hôm nay nói là đều chuẩn bị cho tốt, này liền dọn qua đi. Phương Tư Đồng ăn ngay nói thật, một chút không có khoe ra ý tứ, lại làm kỷ nhã vi thực không thoải mái, tươi cười đều cứng đờ chút. Đào Duệ đối với ngươi cũng thật hảo, còn cố ý ở hoành điếm bồi ngươi. Trước kia ta cũng chưa nhìn ra tới hắn như vậy sẽ hống bạn gái. Phương Tư Đồng nghe xong rất cao hứng, có điểm mặt đỏ, Duệ ca nói hắn trước kia chưa từng có bạn gái, hiện tại phải hảo hảo yêu đương. Kỳ Nhã Vi trong lòng hụt hướng tưởng, Đào Duệ là chưa từng có bạn gái, nhưng hắn thích nàng mười mấy năm á hiện tại toàn đã quên, thế nhưng tiện nghi Phương Tư Đồng. Đào Duệ là vì nàng mới tiếp cận Phương Tư Đồng, như thế nào có thể từ diễn thành thật. Phương Tư Đồng đã tá xong rồi trang, đối Kỳ Nhã Vi hỏi, Tiểu Vi tỷ ngươi gặp qua Duệ ca sao? Không có, vừa rồi hắn giống như đi ra ngoài. phương tư đồng xin lỗi nói hôm nay chuyển nhà vô pháp chiêu đãi ngươi chờ chúng ta thu thập hảo thỉnh ngươi đi trong nhà ăn cơm kỳ nhã vi biểu tình cứng đờ cường cười gật gật đầu không bằng chúng ta thêm cái liên hệ phương thức mọi người đều là bằng hữu về sau phương tiện liên hệ hảo a phương tư đồng cùng nàng bỏ thêm hẹn chặt cùng điện thoại hảo nhìn nhìn thời gian chạy nhanh đi rồi kỳ nhã vi thở sâu tưởng không rõ sự tình như thế nào liền biến thành như vậy ở đào duệ trong nhà phương tư đồng thật giống như nữ chủ nhân giống nhau nàng dựa vào cái gì vốn dĩ kỷ nhã vi đem phương tư đồng cho rằng tinh địch liền xem nàng nơi trốn không vừa mắt chán ghét thật sự hiện tại đào duệ lại bị nàng đoạt đi rồi liền cảm giác một cái chính mình rất quan trọng đồ vật bị nàng đoạt đi rồi giống nhau nhớ tới liền sinh khí lại nói mạc hạo phong vẫn luôn thực thưởng thức phương tư đồng kỷ nhã vi vốn định làm đào duệ hủy hoại phương tư đồng diễn viết lộ chặt đứt mạc hạ phong đối phương tư đồng chú ý kết quả hiện tại đào duệ ngược lại cấp phương tư đồng đầu tư một bộ muốn phủ nàng bộ giáng kia về sau phương tư đồng đỏ mặc hạ phong không phải càng để bụng bọn họ hiện tại cãi nhau nàng nguy cơ cảm tăng đại không ít nàng nghĩ đến về sau bọn họ đều ở hoành điếm kia nàng liền nhiều trông thấy đào duệ nàng không tin như vậy thâm thích sẽ bị quên đào duệ nhất định sẽ nhớ tới nàng tới đến lúc đó phương tư đồng chỉ có thể xám xịt mà rời đi bọn họ thế giới hết thể đều sẽ khôi phục đến từ trước như vậy phương tư đồng đi ra ngoài thượng đào duệ xe liền nói với hắn kỷ nhã vi sự đào duệ nhướng mày nói không cần lý nàng Ta cảm thấy nàng đầu góc có chút vấn đề, về sau thấy coi như nhận thức nhân khách khí khách khí liền tính. Phương tư đồng kinh ngạc nói, các ngươi không phải cùng nhau lớn lên sao. Hơn nữa, nàng cùng mạc tổng. Đào Duệ cười một cái, ta không nhớ rõ. Về sau có thể hay không làm bằng hữu liền tùy duyên, dù sao hiện tại nàng với ta mà nói, là cái người xa lạ. Ân, có điểm người đáng ghét. Đừng nói nàng, chờ mong một chút chúng ta nhà mới đi, ta chính là dựa theo ngươi yêu thích trang trí. Ngươi biết ta yêu thích là cái gì sao? Đương nhiên, ta hiện tại công tác chính là làm phương tư đồng bạn trai, nếu là liền cái này cũng không biết, chẳng phải là thực không xứng trước. Phương tư đồng bị hắn cho cười, nghĩ nghĩ hỏi, duệ ca ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Hoặc là muốn làm công tác? Chính là cùng ngươi yêu đường A. Phương tư đồng chụp hắn một chút, ngươi đứng đắn điểm. Hảo, đứng đắn. Đào Duệ nghiêm trang mà suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta không có gì mộng tưởng, sinh ra liền cái gì đều có. Muốn cái thích bạn gái, hiện tại cũng có, ngươi nói ta còn muốn làm cái gì. Phương Tư Đồng Trần chờ nói, nhưng là ngươi như vậy có thể hay không thực mở mì ta. Có thể hay không mỗi ngày mở mắt ra cũng không biết nên làm chút cái gì. Sẽ không a ta hiện tại mỗi ngày trợn mắt chính là muốn nhìn ngươi vui vẻ, xem ngươi hồng. Đúng rồi, ngươi mộng tưởng không phải đương ảnh hậu sao. Không bằng ta tới giúp ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng, như vậy ta liền có chuyện làm. Đào duệ lái xe, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói. ta ý tưởng này được không hai người cùng nhau thực hiện mộng tưởng tổng so một người có lực lượng đúng không phương tư đồng không thật sự cười nói ta mặc kệ ngươi dù sao ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó hai người tới rồi tân ra là cái bảo toàn thực không tồi tiểu khu tầng cao nhất 120 bình phòng ngủ chỉ có một thư phòng là mở ra thức có vẻ không gian rất lớn phòng là phương tư đồng thích màu lam nhạc hệ chuyên nghiệp thiết kế sư thiết kế phối hợp thực chứa khỏi vừa vào cửa liền cảm giác thả lỏng xuống dưới trên lầu còn có bên ngoài hoa viên có một loại ạ tiên cảnh cảm giác phương tư đồng vừa lên đi liền lộ ra tươi cười ôm đào duệ kinh hỉ nói thật là ta thích phong cách ta rất thích đào duệ ôm lấy nàng cười nói ở chỗ này có thể phơi nắng còn có thể ngắm phong cảnh thế nào ở hoành điếm xem như không tồi đi so với ta tưởng tượng hảo quá nhiều phương tư đồng không nghĩ tới nàng cùng đào duệ cái thứ nhất ở nhà nhiên là ở hoành điếm hơn nữa như vậy phù hợp nàng tâm ý nay phân kinh hỉ quá lớn nàng thích người Thích ra, còn có yêu thích điện ảnh thành, đều ở bên nhau, đều ở nàng bên người, này trong nháy mắt nàng cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Đào Duệ đi tắm rửa thay quần áo, Phương Tư Đồng liền cấp Tân gia chụp thật nhiều ảnh chụp, cuối cùng tuyển sinh đẹp nhất chín trường đã phát bằng hữu vọng. Kỳ Nhã Vi một người trở lại khách sạn, tiêu phân cơm hộp, ăn mà không biết mùi vị gì mà miên man suy nghĩ. Nàng cầm lấy di động tùy tay soát một chút bằng hữu vọng, liền nhìn đến Phương Tư Đồng phát Tân gia. Kia thật sự giống Phương Tư Đồng gia. Bởi vì trong phòng hết thảy đều tìm không thấy Đào Duệ bóng dáng, càng tìm không thấy nàng bóng dáng. Nàng nhớ rõ Đào Duệ mới từ nhà cũ dọn đến tiểu biệt thự thời điểm, còn hưng phấn mà lấy quá thiết kế đồ tới cấp nàng xem, nói muốn đem phòng ở thiết kế thành nàng thích bộ dáng, về sau mặc kệ nàng khi nào đi, đều sẽ cảm giác giống về nhà giống nhau. Nàng lúc ấy sợ Đào Duệ quá thích nàng, làm Mạc Hạo Phong biết, đương nhiên là huyền chuyển từ chối, còn cực lực khuyên Đào Duệ không cần làm như vậy, bằng không làm cho mọi người đều không vui. Đào Duệ lúc ấy thực tức giận, đương nhiên hắn đối nàng sinh khí chưa bao giờ sẽ vượt qua một ngày. Sau lại Đào Duệ liền đem Trang Hoàng ném cho Thiết Kế Sư tùy tiện Trang Hoàng Hạ, thực không để bụng bộ dáng. Trang cùng nàng một chút quan hệ đều không có, mà hiện tại Đào Duệ đem phòng ở Trang Hoàng Thành Phương Tư đồng thích bộ dáng. Rõ ràng nàng không thích Đào Duệ, vì cái gì nhìn ảnh chụp đống nhiên cảm giác như vậy ghen ghét đâu. Mặc Hạo Phong liền chưa từng có đã cho nàng này đó ngọt nào. Nàng nhịn không được tưởng, nếu nàng lúc trước đáp ứng rồi Đào Duệ. còn có cách tư đồng chuyện gì. Nàng càng thêm kiên định muốn cho Đào Duệ nhớ lại quá khứ ý tưởng, nàng có nguyên vẹn lý do thuyết phục chính mình, Đào Duệ hiện tại mất trí nhớ cho rằng chính mình yêu Phương Tư Đồng, này đối Đào Duệ là không công bằng. Nếu tùy ý hắn như vậy đi xuống, kia tương lai một ngày nào đó hắn vạn nhất tìm về ký ức, phát hiện chính mình vì một cái không yêu nữ nhân làm nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ rất thống khổ. Nàng không thể nhìn Đào Duệ sai đi xuống, rõ ràng chính là cái hiểu lầm, nàng là cái này hiểu lầm mấu chốt nên giải trừ cái này hiểu lầm kỳ nhã vi cấp phương tư đồng bằng hữu dấu chấm cái tán đào duệ đã kéo hát nàng nàng tưởng gần chút nữa nói chỉ có thể thông qua phương tư đồng vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là hy vọng phương tư đồng loang loáng điểm có thể ảm đạm đi xuống như vậy có lẽ không cần nàng làm cái gì mặc hạo phong cùng đào duệ cũng đã chướng mắt phương tư đồng kỳ nhã vi cấp người đại diện gọi điện thoại làm người đại diện cha cha phương tư đồng tiếp quảng cáo cùng đại ngôn phương tư đồng hiện tại còn không tính hồng Giống dạng xa hoa điểm chỉ có một mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn, vừa mới có ký hợp đồng ý tứ, còn không, có chính thức thêm. Kỳ Nhã vi video trợ lý đi mua cái kia mỹ phẩm dưỡng da, đảo rất nửa bình, buổi tối hộ ra thời điểm liền chụp cái video ngắn truyền tới tiểu khoai lang đỏ thượng. Nàng phi thường có tâm cơ mà không có trực tiếp đề cử, mà là lấy dùng mỹ phẩm dưỡng da thời điểm, không cẩn thận lộ ra một bộ phận nhỏ bình thân, nói vẫn luôn thực thích một khoản mỹ phẩm dưỡng da, đã bình dưỡng rất nhiều lần. Nàng là minh tinh hạng nhất. Nhiệt độ rất cao, ngày thường dễ dàng sẽ không giới thiệu sản phẩm, tiểu khoai lang đỏ đều là dùng để cùng fans hỗ động. Lần này thình linh bị fans phát hiện nàng ái dùng hảo vật, đều có một loại kinh hỉ cảm giác, suy đoán nàng là quay chụp khi không chú ý mới làm mỹ phẩm dưỡng da ra kính. Fans thực mau liền điều tra ra kêu bình mỹ phẩm dưỡng da là cái gì, tiếp theo đương nhiên là mua mua mua, một giây ghét thần tượng cùng khoảng. Trong một đêm, về nàng ái dùng này khoản mỹ phẩm dưỡng da để tài liền xông lên hot xệ ớt đệ nhất. Đồng thời nàng kéo này khoản mỹ phẩm dưỡng ra doanh số báo cáo cũng xuất hiện mỹ phẩm dưỡng ra công ty hội nghị chung. Nếu nàng bản nhân thích, kia nếu có thể tìm nàng đại ngôn hiệu quả đương nhiên càng tốt, này đối với mỹ phẩm dưỡng ra công ty tới nói cũng coi như là cái kinh hỷ, dù sao cũng là minh tinh hạng nhất. Công ty bên kia lập tức liên hệ, kỳ nhã vi thuận lý thành trương mà vui vẻ đáp ứng, bên kia trực tiếp liền phái người lại đây tìm nàng ký hợp đồng. Phương tư đồng liền có điểm mất mát. Đào Duệ tưởng đều không cần tưởng liền biết là kỷ nhã vi làm thủ đoạn nhỏ, ôm lấy Phương Tư Đồng nói, ta khai cái giải trí công ty thế nào. Ngươi tới cấp ta đương đài cây cột, về sau công ty tài nguyên cho ngươi độc hưởng. 57. Thâm tình Nam Nhị mất chi nhớ. 4. Phương Tư Đồng cho rằng Đào Duệ nói khai công ty chỉ là tùy tiện nói nói, rốt cuộc hắn vẫn luôn biểu hiện thực không sự nghiệp tâm bộ dáng, giống như hạ quyết tâm ăn no chờ chết. Nhưng không lâu lúc sau, nàng ghé vào ban công trùng gió. Đào Duệ từ sau lưng ôm lấy nàng nói, công ty khai, tiêu mộ đồng giải trí, tên là ái mộ đồng đồng ý tứ, thích sao. Đào Duệ nói được tùy ý, phương tư đồng lại nghe sừng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, không thể tin tưởng hỏi, ngươi khai công ty. Thật sự khai. Chính ngươi khai. Đào Duệ gật đầu, lại lắc đầu, cũng không tính ta chính mình khai, ta chuẩn bị làm ngươi cùng ta cùng nhau, như vậy ngươi cũng là lao bản lạc. Mộ đồng mộ đồng, chúng ta hai cái cùng nhau khai được không? Là thuộc về chúng ta công ty Như vậy thình lình xảy ra kinh hỉ Làm phương tư đồng có điểm không biết theo ai Nàng chân tay luôn cuống mà xoay Người đối mặt Đào Duệ Ta, kỳ thật ngươi không cần như vậy Chúng ta mới ở bên nhau không bao lâu Ngươi vì ta làm nhiều như vậy Ta sẽ cảm thấy cảm thấy không thích hợp Đào Duệ buồn cười nói Vậy ngươi muốn nhìn ngươi tìm cái cái dạng gì Bạn trai a tiền của ta hoa cả đời cũng xài không hết Ngươi so đo cái này làm gì Ta đầu tư mấy ngàn vạn Khai cái công ty tựa như lương tháng một vạn bạn trai hoa một khối tiền hống ngươi vui vẻ nghĩ như vậy có hay không thoải mái điểm kỳ quái lo di lập tức đem phương tư đồng vòng đi vào ngẫm lại hình như là có chuyện như vậy có nam nhân yêu đương còn biến thành nguyệt quang tộc đâu đào duệ này chỉ là tốn chút tiền tiêu vặt đào duệ chưa cho phương tư đồng suy nghĩ cẩn thận thời gian thực mau liền rời đi đề tài ngươi xem công ty đã khai đi lên lão bản ngươi có cái gì ý tưởng cần phải cùng ta nói à Tỉ như ngươi nghĩ muốn cái gì dạng người đại diện cái dạng gì trợ lý Chuyên viên trang điểm A, tạo hình sư A, tài xế, bảo an. Đúng rồi, người muốn cường ngạnh điểm xã giao đoàn đội vẫn là dụ dỗ điểm. Phương Tư đồng theo bản năng mà trả lời, dụ dỗ đi, ta ở giới giải trí còn chỉ là một cái tiểu trong suốt đâu, quá cường ngạnh thực bại hảo cảm. Những người khác đều yêu cầu phỏng vấn nhìn xem, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Giống ta phía trước cái kia người đại diện, tuy rằng ngày thường công tác thực không tồi, nhưng là nàng thực thích phê bình ta, trước nay không khen quá ta. ta liền cảm giác không quá thoải mái phương tư đồng ngượng ngùng mà ngửa đầu xem hắn ngươi có thể hay không cảm thấy ta giống tiểu hài tử dường như còn làm người khen ta sẽ không a ta đều mau 30 cũng thích làm người khen nào có người thích ai phê đào duệ mang theo nàng hướng trong phòng đi cười nói ta tới giúp ngươi đối diễn ngươi luyện chín chụp đến thuận lợi có thể tiết kiệm không ít thời gian chúng ta liền có thời gian phỏng vấn đoàn đội phương tư đồng nghĩ đến mạc hạo phong đối nàng thưởng thức còn có một chút chần chờ. Như vậy có thể hay không rất xin lỗi Mạc Tổng. Hắn còn làm công ty phủng ta, kết quả ta một bộ diễn không chụp xong liền đi rồi. Đào Duệ cười một tiếng, ngươi nhận được này bộ diễn là ngươi phỏng vấn xuất sắc bị lựa chọn, Mặc Hạo Phong nói muốn phủng ngươi không phải còn không có bắt đầu sao. Liên như vậy một cái đại ngôn còn cấp ném, hắn công ty không trả giá cái gì, ngươi cũng không nợ hắn. Ta nói với hắn một tiếng, đem tiền vi phạm hợp đồng bồi cho hắn, về sau liền càng không nợ, yên tâm. Ta đây kiếm tiền đều cho ngươi. Tính ta tiền vi phạm hợp đồng, còn có, còn có nhập cổ công ty tiền. Đào duệ xoa xoa nàng tóc, lắc đầu bật cười, ngươi ngu như vậy, bị ta lừa còn giúp ta đếm tiền đâu. Hắn ở nàng bên thai lặng lẽ nói, bất quá ta sẽ không lừa ngươi, ngươi tiền ta giúp ngươi đầu tư, bảo quản ngươi thực mau biến thành tiểu phú bà. Ta mới không cần đương phú bà, ta phải làm bạch phú Mỹ. Hảo hảo hảo, ngươi là bạch phú Mỹ, ta là cao phú soái hai chúng ta trời sinh một đôi. Khai cái công ty. Ở hai người nói nói cười cười gian thật giống như quá mọi nhà giống nhau định ra đại khái chương trình giống đào duệ như vậy trong nhà xí nghiệp ở quốc nội số 1 số 2, mỗi năm đều có vô số chia hoa hồng lấy người khai cái công ty sát thật chính là như vậy quá mọi nhà hắn cũng chưa tự mình đi sự tình đều làm thỏa đáng. Bất quá hắn còn nhớ rõ ở hiến kinh cái kia tiểu biệt thự cất giấu không ít kỷ nhã vi đưa cho nguyên chủ đồ vật cho nên hắn liền mượn lần này cơ hội trở về hiến kinh đào duệ tới hiến kinh trước tiên đi tiểu biệt thự. Người giúp việc mỗi ngày đều sẽ quét tước, liền tính hắn thật lâu không trở về, nhà ở cũng thực sạch sẽ. Đào duệ lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng, kỷ nhã vi mỗi năm đưa quà sinh nhật, tân niên lễ vật, quà dáng sinh linh tinh lớn lớn bé bé đổ vật, thêm lên trường thượng trăm kiện. Từ nhỏ nhận thức, nguyên chủ cái này thâm tình nam nhị trong nhà tràn ngập kỷ nhã vi hơi thở. Người khác biết đến lễ vật phần lớn đều khóa ở kết sắt, chỉ bày ra tới hai ba kiện, còn lại đều là lên đưa, Mặc Hạo Phong không biết. Mỗi lần Mặc Hạo Phong lại đây. nguyên chủ đều có một loại bí ẩn thống khoái cùng thống khổ thống khoái là bởi vì mạc hạ phong không biết trong phòng này rất nhiều đồ vật đều là kỷ nhã vi đưa thống khổ là bởi vì kỷ nhã vi liền tính đưa hắn lại đa lễ vật cũng vẫn là mạc hạ phong bạn gái đào duệ yên lặng mắng một câu mệnh mạc hạ phong còn đem nguyên chủ đương hảo huynh đệ đâu hảo hảo một cái đỉnh cấp phú nhị đại sinh sôi đem chính mình sống thành một kẻ cặn bã đào duệ lười đến nhất nhất sửa sang lại hắn đem cùng kỷ nhã vi không có quan hệ quan trọng vật phẩm lấy về nhà cũ đem tiểu biệt thự giao cho quản gia, yêu cầu quản gia xử lý rớt tiểu biệt thự tất cả đồ vật, sửa chữa. Sau đó hắn liền tuyển một khác chỗ bất động sản, làm quản gia dựa theo phương tư đồng yêu thích trang hoàng, về sau nơi đó chính là hắn tân chỗ ở. Quản gia tiếp nhiệm vụ lập tức tìm người đi làm, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đào duệ danh nghĩa mấy chục chỗ bất động sản, chú nhị đổi một cái, hoặc là hôm nay chủ cái này, ngày mai chủ cái kia, không đều thực bình thường sao. Đào Duệ thật sâu cảm nhận được làm đỉnh cấp phú nhị đại là thú, hợp với hai cái thế giới đều thập phần bận rộn, có thể làm như vậy cái cá mặn thật sự quá vui sướng. Đào Duệ nghỉ ngơi một ngày, mở ra rất xứng đôi hắn khí chất siêu khóc xe thể thao đi đại ca công ty. Hắn trước tiên đánh quá điện thoại, cho nên tiến công ty liền thấy Đào Tề trợ lý chi nhất ở phía trước đài chờ đợi, Duệ thiếu, Đào Đồng đã đang đợi ngài, thỉnh bên này đi. Đào Duệ gật đầu, tháo xuống kính dâm đi vào thang máy. Trước đài mấy cái tiểu cô nương chờ cửa thang máy đóng lại. liên mỉm cười ngồi ở từng người vị trí thượng thấp giọng bắt quái lên vừa rồi vị kia là đào duệ a ta tới công ty hai năm lần đầu tiên nhìn thấy hắn đâu thực bình thường a ta đều tới 3 năm cũng là lần đầu tiên thấy nghe nói đào duệ mấy năm liên tục chung đại hội đều không tham gia nhưng hắn kỳ thật có công ty 5% cổ phần các người đoán đào duệ như thế nào đột nhiên tới công ty gần nhất phạ phạ giặt tỷ không phải chụp đến hắn ở hoành điếm bồi bạn gái đóng phim sao hào hâm mộ hắn bạn gái Hắn còn cấp bạn gái đoàn phim đầu tư 8.000 vào đầu. Ta cũng hảo tưởng có cái như vậy cao phú xoáy bạn trai A. Vài người vừa nghe đều cười, vậy ngươi đầu tiên muốn giống phương tư đồng như vậy xinh đẹp, còn phải giống phương tư đồng tính cách, vừa lúc làm đảo duyệt thích. Các nàng bắt quái vài câu liền không hề hàn huyên, miễn cho bị người nhìn đến. Nhưng trước đại không khách thăm tới thời điểm, các nàng liền nắm chặt thời gian ở từng người trong đàn tiếp tục bắt quái, thực mau trong công ty không ít người đều biết chủ tịch đệ đệ tới công ty. Tuy rằng đào tề so đào duệ càng có tiền, nhưng đào tề là cái loại này không thể y y thành thục tinh anh, đào duệ mới là đại gia trong ngộng tưởng kim cương cao phú xoái. Có một bộ phận công nhân còn cố ý tìm lấy cớ nơi nơi chuyển vừa chuyển, nghĩ có thể hay không ngẫu nhiên gặp được đào duệ đâu. Liên tính không phát sinh cái gì chuyện xưa, tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái cũng hảo a. Nhưng mà đào duệ trực tiếp vào văn phòng chủ tịch liền không trở ra. Đào tề kinh ngạc hỏi hắn, như thế nào đột nhiên lại đây? Tìm ta có việc. Đào Duệ gật đầu, ghé vào trên bàn nói, ca, cho ta vài người bái. Ta khai cái giải trí công ty, luật sư đoàn đội, xã giao đoàn đội, còn có văn viên A gì đó, ngươi giúp ta tuyển mấy cái có khả năng. Đào nở nụ cười, khai công ty. Ngươi này một mất trí nhớ nhưng thật ra đổi tính, tưởng phủng ngươi ba nở ga y nho. Chơi phiếu. Đào Duệ lắc lắc ngón tay, đồng đồng chính là đem diễn kịch đương trung thân sự nghiệp, ta đương nhiên đến làm nảng cường hữu lực hậu thuẫn, chơi cái gì phiếu A. Ta muốn khai giới giải trí lớn nhất công ty, nói một không hai cái loại này. Kia cũng không phải là người tùy tiện nói nói là có thể thành, lại đây cùng ta học một đoạn thời gian. Đào tề kêu đào ruệ lên, cùng đi bên cạnh quảy ba uống một chén. Đào Duệ lười biếng mà qua đi chờ đại ca cấp gióng rượu, cười nói, đại ca, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người cho ta an bải cái chức nghiệp giám đốc người, tìm điểm có khả năng công nhân, ta đâu, liền đem khống một chút đại phương hướng. Quản công ty không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, tưởng đem công ty làm đại, học đồ vật rất nhiều. người trước tới học. Không cần, ta cũng chưa quản quá ngươi như thế nào biết không được. Nói không chừng ta thiên phú dị bẩm, so ngươi quản được còn hào đâu. Đào duệ tiếp nhận đào tề cấp uống rượu một ngụm, khen, rượu ngon, ta văn phòng cũng muốn biến thành ngươi như vậy. Mệt mỏi còn có thể hảo hảo hưởng thụ một chút, chiêu đãi một chút khách nhân cũng khá tốt. Đúng rồi ca, có hay không tốt office building? Cho ta một cái. Đào Tề lại nở nụ cười, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hành, ta cho ngươi an bài. Đào Tề ấn xuống nội tuyến kêu đặc trợ Tiêu chít tiến vào, đem Đào Duệ yêu cầu đều nói với hắn một lần, làm hắn đi chuẩn bị. Tiêu chít là Đào tê đặc trợ trí nhất, Đào Tề tổng cộng có bốn cái đặc trợ, cái bảo cái có khả năng, lấy ra đi tất cả đều là có thể chính mình khai công ty một mình đảm đương một phía nhân tài. Đào Duệ phi thường vừa lòng, cùng Đào Tề chạm vào cái ly, an tâm chờ. Đào tề cảm thấy đệ đệ mất trí nhớ sau tính cách thảo hỷ không ít, quan tâm nói, ngươi gần nhất thân thể thế nào? Đâu còn có đau hay không? Đào Duệ lắc đầu, không đau, ta hảo đâu. Ta nhìn ngươi tái khám báo cáo, chuyên gia nói thực khỏe mạnh, nhưng là trước sau tìm không thấy ngươi mất trí nhớ nguyên nhân, có thể hay không cảm thấy bối rối. Sẽ không, ta muốn cái gì có cái gì, ta còn bối rối, kia người khác có sống hay không? Đào tề cười nói, ngươi nhưng thật ra tâm đại. Thấy ta sẽ cảm thấy xa lạ sao? sẽ không a nếu là xa lạ ta còn tới tìm ngươi làm gì ngươi là ta ca sao quả thực là ta bảo hộ dù ta cảm thấy thấy ngươi đặc biệt thân thiết ca chờ đồng đồng chụp xong diễn trở về ta ước ngươi cùng nhau ăn cơm a các ngươi còn không có chính thức nhận thức đâu đào duệ tuy tiện mà nói thật đúng là đặc biệt tâm đại bộ dáng mà như vậy đệ đệ thường thường càng làm cho ca ca thích đào tề quả nhiên lại cười gật đầu nói ngươi trước tiên cùng ta nói ta không ra thời gian Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Tiêu Chít liền cầm cái folder trở về, bên trong là tuyển tốt 50 cá nhân tư liệu. Đào Duệ không có xem, nghe Tiêu Chít đơn giản giới thiệu một chút khiến cho hắn đem người mang đến nhìn nhìn. Những người này đều là tự nguyện qua đi cấp Đào Duệ làm công, có không muốn cũng chưa tiến này phân danh sách. Những người này ở đào tế nơi này đều không thuộc về đứng đầu nhân tài, mà là thuộc về trung đẳng tưởng hướng về phía trước tìm kiếm đột phá nhân tài. Tiêu Chít hứa hẹn nếu Đào Duệ công ty không làm. Bọn họ còn có thể trở về đi làm, đến lúc đó công ty nhất định sẽ cho dư làm cho bọn họ vừa lòng bồi thường, cho nên bọn họ nguyện ý đem lần này cơ hội trở thành một lần đột phá cơ hội. Đương nhiên, đào tề tập đoàn, liền tính một cái người vệ sinh đều là rất nhiều người cạnh tranh thượng cương, ở chỗ này trung đẳng trình độ nhân tài ở bên ngoài cũng đều là tinh anh. Đi một cái mới vừa khai tiểu giải trí công ty dư giả, đào duệ phi thường vừa lòng, đương trường liền định rồi bọn họ, cho bọn hắn đãi ngộ so với bọn hắn vốn có còn cao một thành. tiếp theo tiêu chết liền đi theo đảo duệ cùng nhau rời đi dẫn hắn đi xem hắn office building office building chính là một đống lâu tổng cao 6 tầng mỗi một tầng đều có làm công khu hưu nhạc khu phía dưới một tầng là siêu thị nhà ăn đóng dấu bộ từ tử. phía dưới hai tầng là bãi đỗ xe đây là tập đoàn có được đông đảo office building chi nhất ngày thường đều là cho thuê cấp mặt khác công ty tiêu chết tuyển cái này là bởi vì vị trí hảo hơn nữa vừa lúc có một nhà công ty làm lớn thái tô Đổi đi mặt khác office building, không ra suốt một tầng lâu. Duệ thiếu xem nơi này vừa lòng sao. Nếu không thích, ta lại mang ngươi đi xem mặt khác office building. Đào duệ khắp nơi nhìn hạ, nơi này thực hảo, liền nơi này đi. Sửa chữa một chút, ta văn phòng liền phải nhất bên cạnh cái kia, ly biệt người xa một chút, phong cách phòng theo ta ca văn phòng, so với hắn điểm nhỏ. Làm công phân chia hảo các bộ môn, bên kia biến thành các loại phòng luyện tập, diễn kịch, khiêu vũ, ghi âm, ca hát linh tinh. Lại giúp ta thỉnh tốt kỹ thuật diễn lao sư, thanh nhạc lao sư, hình thể lao sư, chính là minh tinh dùng được với các loại lao sư, ngươi xem làm, ta cho ngươi phát tiền thưởng. Tốt Duệ Thiếu Đào Duệ công đạo xong liền về nhà, dư lại đều từ tiêu chết đi làm. Tiêu chết bị đào tề phái tới làm chuyện này, ở đào tề bên kia phải đến một phần tiền thưởng, đào duệ lại thêm vào cho một phần, cũng coi như công việc béo bở. Hơn nữa những việc này với hắn mà nói đều rất đơn giản, thực dễ dàng là có thể làm tốt. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, Đào Duệ cùng Mạc Hạo Phong hẹn cái thời gian đi một nhà câu lạc bộ chơi bóng rổ, bọn họ cùng người khác một khối đánh, hai người một đội, vừa mới bắt đầu còn phối hợp không tốt, lẫn nhau chi gian thập phần xa lạ, nhưng đánh mấy cái qua lại liền có ăn ý, dần dần thăm dò đối phương thói quen, chuyền bóng đánh phối hợp ném rổ liền mạch lưu loát. Đào Duệ, Mạc Hạo Phong hô một tiếng liền hướng rổ phía dưới chạy, Đào Duệ không chút suy nghĩ mà đem cầu tạp hướng rổ bảng. từ rổ bản bắn ngược xuống dưới vừa lúc bị đuổi tới rổ bản Hạ Mạc Hạo Phong tiếp được, Mạc Hạo Phong một cái nhảy lấy đà trực tiếp rớt rổ. Bọn họ thắng. Đồng đội thổi tiếng huýt sáo, lại đây vô vô bọn họ bả vai nói, có thể a hai người các ngươi, này phối hợp vô địch. Hai người cùng bọn họ đánh trưởng, mồ hôi đầy đầu mà đi đến nơi sân biên nghỉ ngơi. Đào Duệ cầm hai điều khăn lông, đưa cho Mạc Hạo Phong một cái, xoa hạn uống lên nước miếng. Mạc Hạo Phong cười nói, hôm nay đánh đến thật thỏa khoái, đã lâu không cùng nhau chơi bóng. không nghĩ tới ăn ý còn ở đào duệ đem khăn lông đắp ở trên đầu nhìn trên sân bóng người ta không nhớ rõ bất quá cùng ngươi ở trung thực vui sướng nay cùng ta phía trước tưởng không giống nhau ngày đó ngươi đi nhà ta ta phòng bị tâm quá nặng khả năng không quá lễ phép xin lỗi mặc hạo phong dùng bả vai đụng phải hắn một chút hảo huynh đệ nói cái này làm gì ngươi hiện tại thế nào nhớ tới điểm cái gì không đào duệ nhún nhún bay đôi tay trống ở mặt sau thả lòng nói không cũng không quan trọng nên làm gì vẫn là làm gì ta còn rất thích ứng vậy là tốt rồi mặc hạo phong trầm mặc một chút thấp giọng nói nhã vi là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên chúng ta vẫn luôn quan hệ thực hảo ngươi từ nhỏ đã kêu nàng tỷ đừng với nàng có thành kiến lần trước ngươi như vậy nói nàng nàng thực thương tâm nàng nói lúc trước ngươi chủ động giúp nàng nàng thực cảm động coi như là cùng ngươi mượn tính toán tìm cái thích hợp cơ hội còn không có ý gì khác đào duệ cười cười không nói chuyện Mạc Hạo Phong liền cảm thấy trong lòng ngăn chặn một hơi dường như, vừa rồi chơi bóng thống khoái toàn không có, hỏi, ngươi không tin. Đào Duệ uống lên nước miếng, đừng nói nàng, ta hôm nay tìm ngươi là có chính sự. Ta khai một nhà giải trí công ty, kêu mộ đồng giải trí. Đánh với ngươi thanh tiếp đón, về sau chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên, cũng có thể hợp tác. Mạc Hạo Phong kinh ngạc không thôi, ngươi khai công ty. Thật sự, thật sự à, đã tổ kiến đi lên, công ty chính thu thập đâu? chuẩn bị cho tốt thỉnh ngươi đi tham quan. Đúng rồi, hai ta cùng nhau lớn lên, ngươi có biết hay không ta trước kia có cái gì mộng tưởng? Mộng tưởng, ngươi giống như trước nay liền không có, khi còn nhỏ liền nói phải làm nhất thống khoái phú nhị đại. Đào duệ cười ra tiếng, kia thật đúng là rất phù hợp ta tính cách, ta hiện tại có mộng tưởng, ta muốn thực hiện đồng đồng mộng tưởng. Ta khai công ty chính là chuyên môn phùng nàng, cho nên, mặc tổng nguyện ý bỏ những thứ yêu thích sao. Thiên vi phạm hợp đồng ta chiếu bồi. Làm đồng đồng tới ta công ty. Nói cái gì tiền vi phạm hợp đồng. mặc hạo phong ra vẻ sinh khí điệu đạo, huynh đệ gian còn nói cái này. Bất quá ngươi nghĩ kỹ rồi sao. Ta cảm thấy phương tư đồng là cái hạt giống tốt, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng. Người công ty vừa mới khai, rất nhiều đồ vật đều không hoàn thiện. Cái này vòng không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi đem nàng lưu tại ta trong công ty, ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng. Đào duệ vây vây tay, khẽ cười một tiếng, ngươi giúp ta chiếu cố tính ta bạn gái vẫn là ta chính mình che chở mới sẽ không làm nàng chịu ủy khuất ngươi bận rộn như vậy nào lo lắng câu này nói thật sự bình thường nhưng cẩn thận nghe tổng cảm thấy có điểm ý khác mặc hạo phong cân nhắc một chút nếu mày hỏi công ty có người cấp phương tư đồng ý khuất bị không thể a ta cố ý công đạo bọn họ hảo hảo phùng nàng đào duệ nhìn hắn nói ta tưởng chính mình phùng nàng mặc hạo phong cảm thấy đào duệ mất trí nhớ đại khái là không tín nhiệm hắn Cho nên mới tưởng khai công ty phụng bạn gái, nếu là trước kia, phóng hắn trong công ty sẽ không không yên tâm. Nhiều năm huynh đệ tình bởi vì mất trí nhớ liền không có, Mặc Hạo Phong có điểm khó chịu, thấp giọng hỏi nói, chúng ta này tính phân rõ giới hạn sao? Đào Duệ kinh ngạc nói, phân rõ cái gì giới hạn? Trước kia chúng ta có thể trở thành huynh đệ, về sau cũng có thể, chờ ta hồi hiến kinh tìm người ăn cơm. "Hảo, một lời đã định." Mặc Hạo Phong cười rộ lên, cùng hắn chạm vào hạ nắm tay. Trễ chút ta làm người đem giải ước hợp đồng cho người đưa qua đi. Người mới vừa khai giải trí công ty, có yêu cầu địa phương chỉ lo nói. Hảo. Đào duệ một ngũm đáp ứng, thấy Mạc hạo Phong di động vang lên, liền nói với hắn một tiếng đi trước. Mạc hạo Phong nhìn hắn đi xa, nghe bí thư ở trong điện thoại nói có cái khách hàng muốn gặp, liền lập tức trở về công ty. Công tác trước, hắn nghĩ đến đào duệ thái độ, cố ý gọi tới một trợ lý phân phó nói, người đi tra một chút phương tư đồng gần nhất hành trình. Trọng điểm chú ý một chút nàng có hay không gặp được đặc thù tình huống, tỉ như bị người khi dễ linh tinh. Trợ lý biết Phương Tư Đồng là đào duệ bạn gái, cũng là Mạc Hạo Phong nói muốn lực phủ người, đồng ý lúc sau liền đi cha, trong lòng còn thực kinh ngạc, không thể tưởng được cái nào không có mắt sẽ đắc tội Phương Tư Đồng. Kết quả hắn một cha, thật đúng là cấp cha ra điểm không đối tới, chính là nhìn không giống khi dễ, hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn. Mạc Hạo Phong cùng ngày vội song sau nghe được trợ lý hội báo. Mạc Tổng Phương tư đồng bên kia hết thể bình thường, gần nhất đào duệ nhiều lần bị chụp đến ở hoành điếm bồi nàng đóng phim, cho nên trên mạng những cái đó về nàng bảng kim chủ ngôn luận cũng ít một ít, phát triển phương hướng không tồi, không có gì đặc thủ. Nếu nói sự nghiệp thượng có một chút dao động nói, chính là phía trước phương tư đồng bàn bạc một cái mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn, cơ bản đã nói thỏa. Nhã vi tỷ có một ngày chụp tiểu khoai lang đỏ video thời điểm, bị fans phát hiện nàng dùng chính là cái kia nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da, thượng hot setup. nhãn hiệu phương suy xét đến lưu lượng tình huống ngược lại mời nhã vi tỷ làm người phát ôn đã ký hợp đồng mặc hạo phong sắc mặt thay đổi nhã vi đoạt phương tư đồng đại nôn trợ lý sửng sốt đầy mặt dấu chấm hỏi mặc tổng như thế nào sẽ như vậy tưởng nhã vi tỷ rất có thể cũng không rõ ràng từ trước nhã vi tỷ cũng không có đoạt lấy cùng công ty nghệ sĩ tài nguyên còn giúp mang theo không ít người bình thường là không nên hoài nghi nàng nhưng không biết vì cái gì mặc hạo phong chính là cái thứ nhất hoài nghi nàng hắn vây vây tay làm trợ lý đi ra ngoài trực tiếp cấp kỷ nhã vi gọi điện thoại hỏi nàng phương tư đồng đại ngôn là ngươi cố ý đoạt ngươi muốn làm gì kỷ nhã vi tim đập đột nhiên nhanh hơn loại này chuyện nhỏ sao có thể có người nói cho mạc hạ phong lại nói nàng làm được như vậy tự nhiên sao có thể bị phát hiện là cố ý nàng cố ý kinh ngạc mà nói cái gì đoạt đại ngôn ngươi đang nói cái gì mỹ phẩm dưỡng gia đại ngôn nguyên bản định chính là phương tư đồng bởi vì ngươi giả vị so nàng đại tỏ vẻ đối nhãn hiệu thích nhãn hiệu phương liền ngược lại tuyển ngươi cái kia đại ngôn là tư đồng ta không biết ta mấy ngày nay ta ở hoành điếm gặp phải nàng rất nhiều lần nàng cũng chưa nói bằng không ta liền không tiếp hạ phong làm sao bây giờ ta đã ký hiệp ước nếu không như vậy cùng nhãn hiệu phương thương lượng một chút làm ta mang tư đồng cùng nhau đại ngôn cấp tư đồng chụp quảng cáo không cần đào duệ hẳn là sẽ không đồng ý mặc hạ phong tâm tình rất suy sút trầm giọng nói hôm nay đào duệ đem phương tư đồng hiệp ước phải đi hắn khai một nhà giải trí công ty muốn đích thân phủng phương tư đồng bởi vì không nghị phương tư đồng lưu tại ta công ty lại chịu ủy khuất ta tưởng ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì hy vọng ngươi không phải cố ý nếu không ta tưởng ta thật sự yêu cầu một lần nữa hiểu biết ngươi Mặt hạo phong nói xong liền treo điện thoại kỷ nhã vi đã chịu rất lớn đánh sâu vào đều đã quên cho hắn lại đánh trở về kỷ nhã vi mãn đầu vóc đều là câu kia hắn khai một nhà giải trí công ty Muốn ních thân Phủng Phương Tư Đồng. Đào Duệ từ nhỏ đến lớn đều là cái tay ăn chơi, chỉ thích ăn uống ngọt nhạc, cũng không công tác. liền tính là vì nàng, Đào Duệ cũng chính là lấy tiền đầu tư mấy bộ nàng diễn, còn thực mịt mờ, nói là đi theo mạc hạo phong đầu tư kiếm tiền, cơ hồ không người ngoài biết. Nhưng hiện tại, Đào Duệ cư nhiên chính mình khai một nhà công ty, hắn muốn công tác, liền vì Phủng Phương Tư Đồng. Còn có câu kia không nghĩ Phương Tư Đồng lưu tại công ty chịu ủy khuất là có ý tứ gì? Có phải hay không Đào Duệ nhận định nàng đoạt phương tư đồng Đại Nôn? Khẳng định là phương tư đồng ở Đào Duệ trước mặt nói gì đó, vàng không, nàng làm như vậy không lưu dấu vết, Đào Duệ cùng Mạc hạo Phong hai cái thẳng nam như thế nào sẽ nghĩ đến nàng đoạt Đại Nôn? Kỳ Nhã Vi thở sâu, lấy lại bình tĩnh, cấp phương tư đồng gọi điện thoại. Phương tư đồng mới vừa ở sân bay nhận được Đào Duệ, hai người đang ngồi xe chuẩn bị đi ăn bữa tiệc lớn đâu. Nàng chân chờ nói, Kỳ Nhã Vi như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại? Đào duệ nhướng mày nói. Tiếp bái, bất quá thiếu phản ứng nàng là được, nhiều khách khí không sai. Hảo. Phương Tư Đồng tiếp nổi lên điện thoại, lễ phép nói, nhã vi tỷ, Có chuyện gì sao? Kỳ nhã vi xin lỗi nói, Tư Đồng, ta vừa mới mới biết được ta tiếp mỹ phẩm dưỡng ra đại ngôn phía trước đi tìm người. Thực xin lỗi à, ta hẳn là trước đó hỏi rõ ràng. Ta chính là vẫn luôn thực thích cái kia thể bài, nhãn hiệu Phương vừa nói ta liền đáp ứng rồi, không tưởng khác, thật là ngượng ngùng. Phương Tư Đồng có chút kinh ngạc, lập tức nói. Này thực bình thường, là nhãn hiệu phương lựa chọn, ta vốn dĩ cũng không ký hợp đồng, Nhã Vi tỷ ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, thật sự không có việc gì. Ta hiện tại trong lòng đặc biệt khó chịu, ngươi là chúng ta công ty rất có linh khí tân nhân, ta vốn đang cùng Hạo Phong nói qua muốn mang mang ngươi, không nghĩ tới không cẩn thận đem ngươi đại ngôn đoạt. Ngươi hôm nay chụp xong diễn sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, thỉnh nhất định phải cho ta biểu đạt xin lỗi cơ hội, bằng không ta thật sự trong lòng khó an. Kỷ Nhã Vi nói được đặc biệt thành khẩn. giống cai ôn nhu đại tỷ tỷ vẫn là tiên bối thật sự làm người vô pháp cự tuyệt phương tư đồng nhìn về phía đào duệ đào duệ trực tiếp đem điện thoại tiếp qua đi ta mới vừa xuống phi cơ cùng đồng đồng vài thiên không gặp mặt chúng ta muốn đi hai người thế giới ngươi cũng đừng tới đi kỷ nhã vi thình lình nghe được hắn thanh âm hoảng sợ nghĩ lại nghĩ đến đào duệ mới vừa cùng mạc hạo phong nói xong công ty sự liền bay trở về hoành điếm chính là vội vã vương tư đồng mà đối nàng lại như vậy lạnh nhạt nàng trong lòng liền rất là khó chịu Đây là không đúng, Đào Duệ rõ ràng là vì nàng mới tiếp cận Phương Tư Đồng, không nên như vậy tiếp tục đi xuống. Nàng lập tức nói, ngượng ngùng, ta không biết ngươi đã trở lại, vậy các ngươi mau đi hẹn hò đi, ta không quấy rầy các ngươi. Bất quá Đào Duệ, ngày mai giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi, ta biết hoành điếm phụ cận có một nhà đặc biệt ăn ngon nhà ăn, là ngươi thích khẩu vị, ngươi nhất định thích ăn, nói không chừng Tư Đồng cũng thích ăn đâu. Không cần, chúng ta muốn ăn cái gì chính mình sẽ tìm, ta không quen biết ngươi. một bàn ăn cơm không thoải mái đại ngôn sự không ai để ý ta về sau sẽ cho đồng đồng càng nhiều đại ngôn ngươi cũng đừng yên tâm thượng cứ như vậy đi đào duệ trực tiếp treo điện thoại phương tư đồng nhìn ra điểm cái gì hỏi ngươi có phải hay không thực chán ghét nàng chán ghét đến xem đều không nghĩ thấy nàng là có chuyện gì ta không biết sao ta xem ngươi đối vệ đông mặc hạo phong còn có ta và ngươi đại ca đều tiếp thu rất khá duy độc đối nàng thực bài xích ngươi nhớ rõ nàng đào duệ nắm lấy tay nàng Không phải nhớ rõ, là ta rửa sạch tài vật thời điểm, phát hiện nàng hoa ta không ít tiền, còn dùng ta tạm Nàng cho ta giải thích qua, nói là ta xem nàng nghèo túng giúp nàng nội, nàng cho là cùng bằng hữu mượn, tính toán tìm cơ hội trả lại cho ta. Bất quá ta cảm thấy lời này rất hư, nàng không phải một cái đáng giá giao bằng hữu. Sau đó nàng phi thấu đi lên nói cùng ta tình cùng tỷ đệ, ta liền rất phiền. A. Nàng là minh tinh hạng nhất, nhìn không giống thiếu tiền bộ dáng A. Phương tư đồng đệ thấp thanh âm ở Đào Duệ bên thay hỏi, nàng nên sẽ không đánh bạc đi. Giống nhau nàng cái này giả vị, mấy cái trăm triệu khẳng định là có A. Đào Duệ cười một cái, nàng nếu là giống cái người thường giống nhau bình thường hoa, nàng kiếm được khả năng đủ nhiều. Nhưng là đâu, nàng trước kia là thiên kim đại tiểu thư, cùng ta không sai biệt lắm. Mấy cái trăm triệu chính là tiền tiêu vặt, nàng nào đủ dùng. Không nói cái khác, liền nói nàng muốn ở hiến kinh các lớn nhỏ hội sở, xa hoa nhà ăn làm cao cấp nhất hội viên. nhập hội phí năm phí chính là một bút không nhỏ chi tiêu đi vào chơi tiêu dùng cũng không phải người bình thường gánh vác đến khởi nàng ước chơi bằng hưu không phải mặt khác minh tinh mà là mặt khác phú nhị đại nếu muốn không bị người xem nhẹ đương nhiên muốn soát tạp không nháy mắt thường xuyên mời khách tặng lễ vật. mỗi quý các đại danh bài có cái gì tân phẩm nàng khẳng định muốn mua bằng không không phải ở bằng hưu trước mặt mất mặt bên người nàng quay chung quanh nàng vì nàng làm việc đoàn đội cũng đều là đỉnh cấp lương một năm xa xỉ nàng muốn dưỡng đoàn đội Cho bọn hắn phát tiền thưởng, tặng lễ vật, làm cho bọn họ vui vui vẻ vẻ mà đem nàng đóng gói hảo, lại là một tuyệt bút chi tiêu. Minh tinh nhìn ngăn nắp lượng lệ thôi, tưởng ở trong vòng phong cảnh, nàng chút tiền ấy căn bản không đủ. Đào Duệ chỉ đơn giản nói nói, phương tư đồng liền minh bạch. Đào Duệ nói vòng không phải giới giải trí, mà là bọn họ này đó quốc nội nhất giàu có phú nhị đại tạo thành vòng. Nàng gặp qua Đào Duệ lấy 8.000 vạn đầu tư mắt đều không nháy mắt, mua phòng ở, khai công ty đều cùng chơi dường như. Có một lần thấy nàng xoát chocolate cô đồ, còn từ nước ngoài không vận hồi một hộp chô cô nàng nghe được giá cả trái tim đều chịu. Nhưng, thật sự ăn ngon. Đây là xa xỉ hưởng thụ, là nàng từ trước tưởng tượng không ra sinh hoạt. Nếu kỷ nhã vi trong nhà phá sàn sau, còn muốn tiếp tục như vậy sinh hoạt, vậy tính là mình tinh làm được giới giải trí đứng đầu, chỉ sợ cũng là không đủ. Nhưng lại như vậy là có thể hoa bằng hữu tiền sao. Đào duệ trước kia mượn cho nàng có thể là bởi vì thanh mai trúc mã. Nhưng nếu Đào Duệ mất trí nhớ sau như vậy phản cảm, thuyết minh như vậy thật sự thực không thích hợp. vay tiền không còn, phương tư đồng đối Kỷ Nhã Vi ấn tượng một chút liền ngã vào đáy cốc. Nàng hỏi một câu, Kỷ Nhã Vi mượn bao nhiêu tiền A? Đào Duệ ôm nàng nói, ngươi sẽ không muốn biết, yên tâm, mặc hạo Phong nói nàng sẽ còn, kia nàng liền nhất định sẽ còn. Đào Duệ đã tưởng hảo đòi tiền sách lược, hắn đối Kỷ Nhã Vi là một chút mặt mũi đều sẽ không lưu. Nguyên chủ nhân cha đã đi thời không cục chịu tội Kỳ Nhã Vi muốn thấu đi lên ghê tầng hắn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kỳ Nhã Vi ước không đến đào duệ còn bị đào duệ dỗi cái chiếc khiếp, tức giận đến cả đêm không như thế nào ngủ. Ngày hôm sau cô ý trang điểm đến mỹ mỹ, mang theo một đống buổi chiều trà đến đoàn phim tham ban, cùng đạo diễn đáng người Hàn Huyền Qua đi liền thuận Lý Thành Trương mà ngồi xuống đào duệ bên người. Trần Đạo bởi vì bọn họ một cái là lão bản, một cái là đại minh tinh, liền nghĩ cho bọn hắn giới thiệu một chút. Kỳ Nhã Vi cười nói, Trần Đạo không cần khách khí. Ta cùng Đào Duệ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thục thật sự. Đào Duệ ngay thẳng nói, khả năng trước kia thuộc đi, ta khoảng thời gian trước đụng vào đầu mất chi nhớ, hiện tại đã không quen biết kỷ tiểu thư. Một câu đem người chung quanh đều kinh sợ, Trần Đạo Trừng lớn mắt hỏi, Duệ thiếu ngươi mất chi nhớ. Là trước đây sự đều không nhớ rõ. Đào Duệ gật đầu, một chút đều không nhớ rõ, bất quá không có việc gì, cũng không ảnh hưởng ta sinh hoạt, coi như đem bằng hữu một lần nữa nhận thức một lần. Biên kịch kinh ngạc cảm thán nói. Ta hiện tại viết kịch bản cũng không dám viết như vậy cậu viết, không nghĩ tới hiện thực thật là có." Đào Duệ cười nói, đúng vậy, cho nên kỷ tiểu thư, ta hiện tại thật sự không quen biết người, ngươi nếu là cho rằng ta không nên quên người, đã quên chúng ta quá khứ hữu nghị, ta thực xin lỗi. Nhưng ngươi đối với ta như vậy tới nói thực bối rối, bác sĩ đều kiến nghị ta không cần cố tình nhớ tới quá khứ, hết thảy thuận theo tự nhiên, ta tưởng ta phía trước đã nói được thực minh bạch." Chung quanh tức khắc một tĩnh, từ Đào Duệ thái độ nhìn ra hắn không mừng kỷ Nhã Vi. đều lặng lẽ đánh lên mắt đi mày lại kỷ nhã vi sắc mặt trắng nhợt, siết chặt bao ra nói thực xin lỗi ta không nghĩ tới ngươi như vậy bài xích trước kia bằng hữu ta chỉ là quan tâm ngươi sợ ngươi mất đi ký ức không thích ứng ngươi từ nhỏ đã kêu tỉ tỉ của ta ta vẫn luôn đem ngươi đương thân đệ đệ xem khả năng quan tâm quá độ làm ngươi không thoải mái ta thực xin lỗi kỷ nhã vi thái độ thực hảo ít nhất tất cả mọi người cảm thấy nàng không có gì vấn đề chỉ là cái quan tâm đệ đệ hảo tỉ tỉ đao duệ thấy thế Há mồm đã kêu nói, kỳ tỷ, cảm ơn ngươi quan tâm. Là ta thất lễ, như vậy thoạt nhìn, ngươi xác thật rất giống đại tỷ cảm giác. Bất quá ta mau 30 tuổi, thân ca đều mặc kệ ta, kỳ thật cũng không cần những người khác quản ta, cảm ơn ngươi hảo tâm. Kỳ nhã vi còn không có từ kỳ tỷ, đại tỷ đã kích chung hoàn hồn, lại bị lời hắn nói dôi đến không nhẹ. Nhân ra thân ca đều mặc kệ, nàng tại đây xung cái gì tỷ đâu. Kỳ nhã vi nhanh chóng phản ứng, bất đắc dĩ mà cười một cái, vừa muốn nói chuyện. Đào Duệ liền quay đầu nghiêm túc mà nhìn nàng nói, nếu hôm nay đụng phải, ta liền hỏi một câu, kỳ tỷ cùng ta mượn tiền khi nào trả ta. Không phải ta keo kiệt, là Hạo Phong cùng ta nói ngươi nhất định phải trả ta, bất hạnh vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, kỳ tỷ là đem tiền chuẩn bị tốt sao. Ta hiện tại cho ngươi tài khoản. Kỳ nhã vi đầu hong một chút, mặc Hạo Phong vì cái gì muốn cùng Đào Duệ nói cái này. Nàng con tiền. Lấy cái gì còn. Nàng tiêu tiền ăn xài phung phí, đối tất cả mọi người hào phóng. Yêu thích mua các loại kim cương, đá quý. Đào Duệ là biết đến, cho nên mới cho nàng phó tạm, làm nàng không bị người khác xem nhẹ. Hiện tại muốn nàng còn tiền, nàng nào có cái gì tiền. Nhưng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, kỷ nhã vi cơ hội là theo bản năng mà lấy ra di động, nhớ kỹ đào Duệ nói cho nàng tài khoản. Sau đó đào Duệ liền không lại cho nàng nói chuyện cơ hội, tuy tiện tìm cái lấy cớ đi rồi. Đào Duệ đều đi rồi, kỷ nhã vi còn giữ làm gì? tìm phương tư đồng tâm sự vẫn là bị những người khác chống nắm. Kỳ Nhã Vi cảm giác nàng tới lúc này đây bệnh tim đều phải phạm bảo vội vàng tìm cái lấy cơ thể thể diện diện mà đi rồi. Nhưng kia chỉ là nàng tự cho là thể diện, từ nàng vừa đi, đoàn phim lén liền truyền điên rồi. Kỳ Nhã Vi cùng đào duệ rốt cuộc có phải hay không bằng hữu Thấy thế nào như vậy giống chủ động thấu đi lên ôm đuổi còn bị đào duệ đá văng ra? Kỳ Nhã Vi là Mạc Hạo Phong bạn gái, Mạc Hạo Phong là đào duệ huynh đệ A. Như thế nào Đào Duệ đối Kỷ Nhã Vi một chút đều bất hữu thiện. Có phải hay không Kỷ Nhã Vi ở Mạc Hạo Phong nơi đó cũng thượng không được mặt bàn? Bằng không như thế nào vẫn luôn không kết hôn đâu? Còn có Kỷ Nhã Vi thiếu Đào Duệ bao nhiêu tiền? Nàng vì cái gì thiếu Đào Duệ tiền a? Loại này hào môn bắt quái thật sự hào hấp dẫn người, đáng tiếc không ai vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Càng là như vậy, bọn họ càng muốn biết nội tình, càng muốn cùng người khác bắt quái. Vì thế Đào Duệ mất trí nhớ. Kỷ Nhã Vi thiếu nợ hai điều tin tức đêm đó liền thượng hot xe ấp. Mặc Hạo Phong đêm khuya tăng ca kết thúc, nghị phía trước đối Kỷ Nhã Vi thái độ không tốt lắm, chuẩn bị đánh cái video điện thoại qua đi hống hống nàng, có lẽ thật sự chỉ là hiểu lầm đâu. Ai ngờ bí thư vội vội vàng vàng mà gõ cửa tiến vào, Mặc Tổng, Đào Duệ cùng Nhã Vi tỷ cùng nhau thượng hot xe ấp, ngài xem muốn hay không đem hot xe ấp triệt hạ tới. Mặc Hạo Phong nhìn đến hot xe ấp nội dung, đè lại cái chán, đem hot xe ấp triệt hạ tới. xã giao bộ suốt đêm xã giao hắn đã không có một chút muốn liên hệ kỷ nhã vi là dục vọng rồi Liên tính lý trí thượng hắn vẫn luôn tưởng này hết thể đều là hiểu lầm nhưng cảm tình thượng hắn thực không nghĩ liên hệ kỷ nhã vi hắn một mình ở văn phòng ngồi một hồi lâu cầm lấy di động bắt thông đào duệ điện thoại nghe thấy đào duệ ở ăn cái gì giống nhau thuận miệng hỏi một câu đã trễ thế này ăn bữa ăn khuya đúng vậy đồng đồng đột nhiên muốn ăn cái lẩu chúng ta ở nhà làm cho cựu cung cách siêu cay t đồng đồng đem nước đá cho ta. Mặc hạo phong giống như cách điện thoại đều có thể cảm nhận được bọn họ ngọt ngào, mà phía chính mình lại hỏng bét, hắn đều không rõ, kỷ nhã vi lại không phải không trải qua sự tiểu hài tử, vì cái gì lưu lại như vậy cục diện rồi rắm không xử lý tốt. Hắn thở dài, nói, Đào Duệ, ngươi đem giấy tờ cho ta, ta thế nhã vi đem tiền còn cho ngươi. Nói thật, ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ không muốn nhìn. Làm huynh đệ, ta nói một câu thiếu tấu, xen vào việc người khác nói. Nếu ngươi tưởng đổi cái bạn gái, ta phi thường duy trì ngươi. Mạc hạo phong tâm trầm đi xuống, thở sâu, cho ta đi. Ta không nghĩ bị chẳng hay biết gì. 58. Thâm tình nam nhị mất trí nhớ, nam. Đào Duệ hai lời chưa nói liền đem giấy tờ phát mạc hạo phong hồng thư. Mặc hạo phong nhìn đến bưu kiện do dự chừng một phút mới mở ra, tiếp theo hắn tâm liền không ngừng trầm xuống. Các loại châu đau trang sức, lễ phục định chế cao cấp, mỗi quý tân khoản trang phục bao bao, du thuyền hoa ti. Mãn thiên giấy tờ đều là hàng xa xỉ, có không ít vẫn là hạ lựa bản, thậm chí là ở trong tay người khác thu tàng phẩm. Siêu xe, từ thiện quyên tiền, đấu giá hội danh phẩm, giá cả so hàng xa xỉ càng cao. Thả mỗi năm các loại ngày hội đều sẽ tập trung có một bút kết xù tiêu phí, đó là đưa cho bằng hữu cùng nhân viên công tác lễ vật, đồng dạng tất cả đều là hàng xa xỉ, không có một kiện hạ giá. mặc Hạo Phong từ giữa nhìn đến một bút 5000 nhiều vạn chứng mục, là vẻ Tet Philip vẻ hai chỉ biểu, lại vừa thấy ngày là hắn cùng kỷ nhã vi luyến ái ngày kỷ niệm đêm trước hắn một phen kéo xuống mỗi ngày mang đồng hồ ném tới một bên đột nhiên cảm thấy ghê tởm không thể nói tới là cái gì cảm giác chính là hắn cho rằng âu yếm nữ nhân tỉ mỉ chuẩn bị tình lữ biểu thế nhưng là soát hắn huynh đệ tạp làm hắn lẩn cảm ghê tởm liên tính hắn lại như thế nào thuyết phục chính mình tiền đều mượn cũng ngăn cản không được loại này ghê tởm cảm giác tình lữ dùng đồ vật cũng có thể dùng người khác tiền mua sao hắn không biết chính mình phiên nhiều ít trang giấy tờ Giấy tờ bị Đào Duệ luật sư sửa sang lại quá, 5 năm thời gian tổng cộng tiêu phí 3600 triệu. Nay còn chỉ là đào duệ phó tạm, kia ba mươi mấy chương thẻ hội viên nhập hội phí, năm phí đều không có tính, phòng ở cho nàng ở mấy năm cũng không có tính. Mặc Hạo Phong không có lại xem đi xuống, hắn hiện tại đã cảm thấy cả người không thoải mái, bởi vì trên người hắn cao định tây trang chính là Kỳ nhã vi đưa hắn, hắn không biết có phải hay không dùng đào duệ tiền mua. Hắn bước đi tiến nghỉ ngơi gian tắm rửa một cái. Từ trong ra ngoài thay đổi một lần, tất cả đều là đặc trợ vì hắn chuẩn bị. Hắn không chế không được chính mình, có một loại muốn đem sở hữu cùng kỷ nhã vi có quan hệ đồ vật đều vứt bỏ xúc động. Mặc hạo phong trong lòng có cổ khí phát không ra, hắn dứt khoát đem kia phân giấy tờ chuyển phát cho kỷ nhã vi, đã phát huệ chặt cho nàng, đây là ngươi hướng bằng hữu một tiền. Xem ra ta xem nhẹ ngươi tài lực, không nghĩ tới ngươi nhập vòng 5 năm thân ra như vậy phong phú. Ngươi tính toán khi nào còn. họ xệ ấp đã triệt. Kỳ nhã vi chính suy đoán Mạc Hạ Phong có biết hay không chuyện này, liền thu được tin tức cùng giấy tờ. Nàng trong lòng một cái lộ bộ, đầu ngón tay lạnh lẽo địa điểm tính số đơn, mở to mắt. Tiêu tiền thời điểm ai cũng không cảm thấy chính mình hoa nhiều ít, đặc biệt là soát tạp, vô hạn soát, nàng cũng không dám tin tưởng nàng hoa đào rệ nhiều như vậy tiền. Nhưng giấy tờ rõ ràng sáng tỏ, cái gì ngày, cái gì tiêu phí, nàng thấy được là có thể mơ hồ nhớ lại tới, này đó xác thật đều là nàng soát. Kỳ Nhã Vi không có quá đem thiếu nợ đương hồi sự, bởi vì nàng biết nếu nàng còn không thượng, Đào Duệ không có khả năng bức nàng còn tiền. Nhiều năm như vậy quan hệ bãi ở kia, liền tính Đào Duệ mất trí nhớ, cũng không có khả năng làm được khó coi như vậy. Nhưng so thiếu nợ càng đáng sợ chính là, Mạc Hạo Phong đã biết, biết được rõ ràng. Hiện tại Mạc Hạo Phong còn không biết Đào Duệ thích nàng, nếu biết, chỉ sợ càng không thể tha thứ nàng. Nàng lập tức cấp Mạc Hạo Phong gọi điện thoại, Hoàng Luân nói, Hạo Phong, ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải cố ý, ta thật sự không nghĩ tới có nhiều như vậy. Ta, ngươi biết đến, nhà ta xảy ra chuyện về sau, quá khứ bằng hữu đều phiên mặt, bao nhiêu người đều ở cười nhạo ta. Cho nên ta, ta cùng bằng hữu ở chung thói quen. Thói quen tiêu xài, thói quen làm lớn nhất phương cái kia, thói quen đưa quý trọng quà tặng biểu hiện chính mình vẫn là thiên kim tiểu thư. Mặc hạo phong không có gì cảm xúc địa điểm minh sự thật. Kỳ nhã vi vội đầu, ta là không thích hứng thân phận chuyển biến, bởi vì ta vừa mới xảy ra chuyện. Đào duệ liền giúp ta, ta sao lại? Hạ Phong ngươi ngày thường tiêu tiền thời điểm chẳng lẽ sẽ chú ý chính mình hoa nhiều ít sao? Ta biết ta không đúng, nhưng ta trước nay không ý thức được hẳn là tiết kiệm, ta chính là giống như trước giống nhau. Không. Mặc Hạ Phong đánh gãy nàng, ngươi không phải giống như trước giống nhau, ngươi là trở nên so từ trước mẫn cảm đang nghi, ai cười một chút, ngươi liền cảm thấy là ở cười nhạo ngươi, ai nói nói ngươi không nghe rõ, liền cảm thấy hắn là đang nói ngươi nói bậy. Cho nên ngươi so từ trước càng có thể tiêu xài. chính là vì chứng minh cho người khác xem ngươi kỷ nhã vi liền tính trong nhà phá sản cũng giống nhau so với bọn hắn càng giàu có càng phong cảnh giống nhau có thể ở cái này trong vòng bị chúng tinh phủng nguyệt mặc hạo phong nhắm mắt lại đào duệ nói không sai ta cái này bạn trai quá thất trách trước nay không phát hiện ngươi như vậy mẫn cảm càng không phát hiện ngươi tiêu xài trình độ cùng ngươi thu vào hoàn toàn không xứng đôi ta cả ngày vội vàng công tác hoàn toàn sơ sẩy ngươi ta đối với ngươi quan tâm quá ít kỷ nhã vi trầm mặc xuống dưới hốc mắt đỏ lên nàng không nghĩ tới mạc hạ phong không có cùng nàng xảo không có mắng nàng ngược lại ở tự mình tỉnh lại rốt cuộc phát hiện hắn đối nàng quan tâm quá ít nếu không phải quá sợ hãi mất đi mạc hạ phong nàng hà tất thường xuyên đối đào duệ tố khổ thỉnh đào duệ hỗ trợ đi khuyên mạc hạ phong nhiều hơn bồi nàng đâu nếu không phải vì bảo hộ bọn họ tình yêu nàng căn bản sẽ không cùng đào duệ đi như vậy gần nàng ở mạc hạ phong bên người có cảm giác an toàn liền không cần cùng người khác chứng minh chính mình Kia nàng sinh hoạt thiếu chút nữa cũng có thể, liền sẽ không hoa đào duệ tiền. Kỳ Nhã Vi đang ở tự mình cảm động, liền nghe mạc Hạ Phong nói, chúng ta chia tay đi. Nàng ngáy mắt trừng lớn mắt, giật mình mà nói chuyện đều nói lắp, Hạ Phong, Hạo Phong ngươi, ngươi nói cái gì? Nhã Vi, mấy ngày này ta vẫn luôn ở tỉnh lại, ta phát hiện ta thật sự thực thất bại, làm không hảo ngươi bạn trai. Ta cho rằng ta thực hiểu biết ngươi, nhưng không phải, nếu không phải đào duệ mất trí nhớ, khả năng hắn so với ta đều phải hiểu biết ngươi. Ngươi gặp được khó khăn, bị người khi dễ, không cảm giác an toàn, lại không muốn cùng ta nói, này đó ta đều có thể lý giải, nhưng cái này làm cho ta cảm giác chính mình giống cái ngốc tử, cái gì cũng không biết. Ta tưởng chúng ta không thích hợp ở bên nhau. Kỳ Nhã Vi không sợ Mạc Hạo Phong phát giận, liền sợ hắn như vậy bình bình đạm đạm mà nói lạnh nhạt nói. Nàng lập tức liền nóng nảy, chỉ nghĩ giải thích rõ ràng. Nhưng Mạc Hạ Phong cũng không tưởng lại nghe cái gọi là giải thích, hắn nói thẳng nói, này bút chướng ta thế ngươi còn. Ngươi trụ phòng ở ta cũng sẽ mua tới chuyển tới ngươi danh nghĩa, xem như toàn chúng ta tình cảm, về sau từng người mạnh khỏe. Hắn dừng một chút lại hỏi, ngươi còn hướng người khác vay tiền sao? Những lời này như là một cái tắt đánh vào kỷ nhã vi trên mặt, nàng cho tới nay tự tôn, ở yêu nhất nam nhân trước mặt không còn sót lại chút gì. Nàng nhịn không được khóc thành tiếng tới, ta không đồng ý chia tay, ta không cần chia tay. Vì cái gì một lần sai lầm liền phán ta tử hình? Ta biết sai rồi. ta táng ra bại sản cũng sẽ trả hết này bức trướng ta cũng không có thiếu người cái gì ta về sau không bao giờ sẽ như vậy hạ phong ngươi đừng nói chia tay nói mặc hạ phong nghe được nàng tiếng khóc vẫn là sẽ khó chịu nhưng hắn như cũ kiên trì quyết định của chính mình chia tay đi nhận thức nhiều năm như vậy đừng quá khó coi tai kiến mặc hạ phong lau mặt không nghĩ lại cùng kỷ nhã vi nói này đó lặp đi lặp lại tạm thời kéo đen nàng chính hắn về đến nhà chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà ngủ một giấc Cái gì đều không nghĩ. Mặc hạo phong đột nhiên đưa ra chia tay đối kỷ nhã vi đả kích là thật lớn, thật giống như nàng vẫn luôn sợ hãi sự tình rốt cuộc tiến đến. Nàng khóc đến không kềm chế được, nhịn không được dùng khách sạn điện thoại cấp đào duệ gọi điện thoại. Đêm hôm khuya khoát, đào duệ bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà tiếp lên, còn chưa nói lời nói, kỷ nhã vi liền khóc lóc kêu lên. Đào duệ, Hạo phong cùng ta chia tay, ngươi hiện tại vừa lòng. Ngươi trước kia đối ta như vậy hảo. Vì cái gì mất trí nhớ về sau liền đem ta đương kẻ thù giống nhau? Chính là không cho ta hảo quá. Ngươi là cố ý sao? Cố ý làm Hạ Phong cùng ta chia tay, ngươi quá đê tiện. Ta mặc kệ ngươi là thật mất trí nhớ vẫn là giả mất trí nhớ, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi, liền tính Hạ Phong về sau không bao giờ lì ta, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Đào duệ cười một tiếng, kỳ đại tỷ Hạ Phong là ta huynh đệ, nhìn đến hắn rốt cuộc thoát khỏi ngươi, ta thật là thế hắn cao hứng. Ngươi nếu là muốn làm thố ti hoa đâu, phiền thoái tìm người khác đi phản, ly chúng ta đều xa một chút, chúng ta không thời gian dối cùng ngươi chơi. Đào Duệ treo điện thoại trực tiếp tình âm, ôm lấy bị đánh thức phương tư đồng thấp giọng nói, ngủ đi, mặc kệ nàng. Kỳ nhã vi cùng Mạc Tổng chia tay. Ân, chuyện tốt nhi. Ngủ. Ngày hôm sau Đào Duệ liền nhận được luật sư điện thoại, nói Mạc Hạ Phong đem phòng ở mua. Căn nhà kia hơn nữa bên trong quải mấy bức danh họa, tổng cộng hai cái trăm triệu. Mặc Hạo Phong tính cả Kỷ Nhã Vi thiếu nợ cùng nhau, tổng cộng còn cấp đào duệ 400 triệu. Nguyên chủ cấp Kỷ Nhã Vi hoa rất những cái đó tiền toàn lấy về tới. Kỳ thật đào duệ mới vừa xuyên qua tới thời điểm là không muốn tiền, lúc ấy cô ý đem tạp báo mất giấy tờ, cũng là tưởng cùng Kỷ Nhã Vi đoạn sạch sẽ, có khác liên lụy. Nhưng Kỷ Nhã Vi phi hướng hắn trước mặt ấu, còn cho chính mình đào lớn như vậy một cái hố, hắn đương nhiên liền không khách khí. Vừa lúc vạch trần Kỷ Nhã Vi gương mặt thật, cấp Minh đệ một cái chạy thoát cơ hội. như thế nào lựa chọn liền xem mạc hạ phong chính mình kỷ nhã vi cùng đoàn phim xin nghỉ bay trở về hiến kinh đi tìm mạc hạ phong không lại đến quấy dày đào duệ làm hắn cảm thấy thanh tịnh rất nhiều đào duệ như cũ mỗi ngày đi đoàn phim xem phương tư đồng đóng phim buổi tối về nhà còn sẽ bồi phương tư đồng đối diễn phương tư đồng thực kinh ngạc phát hiện đào duệ diễn kịch cũng rất có thiên phú nhưng đào duệ đương nhiên là sẽ không đi diễn kịch hắn chỉ cấp phương tư đồng đối diễn phương tư đồng bởi vì có tốt nhất buổi luyện lại có đạo diễn chỉ đạo Kỹ thuật diễn bay nhanh mà tăng lên. Công ty bên kia ở Trang Hoàng, 50 vị công nhân tạm thời ở chính mình ra đi làm, hiểu biết giải trí công ty yêu cầu làm sự tình. Chức nghiệp giám đốc người tìm chính là thực hiểu biết giới giải trí người, Tiêu phương lập. Đào duệ trực tiếp làm hắn tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, làm phương lập tiến hành vòng thứ nhất phỏng vấn, qua lúc sau liền tới hoành điếm, từ hắn cùng phương tư đồng tự mình phỏng vấn. Không sai biệt lắm này, bộ cung đấu kịch chụp xong thời điểm, người đại diện, chuyên viên trang điểm. Bảo an từ từ gần gũi hợp tác nhân viên cũng đều tìm hảo. Lúc này Mộ Đồng giải trí phối hợp đoàn phim tuyên truyền, Phương Tư Đồng cùng Đào Duệ lấy bổ chứng thực đều đổi thành Mộ Đồng giải trí tương quan, Vong Hữu mới biết được Phương Tư Đồng cùng nguyên lai like công ty giải ước, đổi đến Đào Duệ chuyên môn vì nàng khai công ty. Siêu cấp phú nhị đại Đào Duệ tự mang lưu lượng, hắn bạn gái Phương Tư Đồng cũng nhiệt độ phi thường cao, cùng ngày hot sẹ ập chính là Đào Duệ vì Phương Tư Đồng khai công ty, Phương Tư Đồng xoay người làm lão bản. Thật nhiều người đều ở giật mình. cảm thấy phương tư đồng quả thực là nhân sinh người thắng đây là chân ái đi không phải mua bao mua xe mà là cho nàng khai công ty ai nói phương tư đồng là đào duệ bao dưỡng tiểu minh tinh nhìn xem phương tư đồng đóng phim trụ bao lâu đào duệ liền bồi bao lâu đây là chơi chơi ai không đúng a đào duệ không phải mất trí nhớ sao nào như thế nào không cùng phương tư đồng chia tay đâu cho nên nói đây là chân ái a mặc kệ các ngươi tin hay không dù sao ta là tin từ minh tinh đến lão bản Thật là phiên thân, nếu phương tư đồng có thể cùng đào Duệ càng lâu một chút, nói không chừng về sau chia tay cũng là đại lão bản. Đương nhiên cũng có phía trước liền trào phúng phương tư đồng người tiếp tục trào phúng. Như vậy có tâm kế tiểu minh tinh cũng là hiếm thấy, người khác muốn phòng muốn xe, cũng liền nhiều như vậy, cái này muốn công ty, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, chỉ cần không đắc tội kim chủ, tiểu kim khố cọ cọ trướng. Đối bái, đào Duệ chính là mạc hạo phong hảo huynh đệ, phương tư đồng đương mộ đồng giải trí lão bản. Từ mạc hạo phong bên kia lấy chút tài nguyên lại đây, đi theo đầu tư vài lần, nàng liền kiếm phiên. Toan toan, ai làm ta không Phương Tư Đồng này mặt đâu. Ha ha ha, bất quá vài tháng, nói không chừng ngày mai Đào Duệ liền nhị quăng nàng đâu. Hôm nay Đào Duệ cùng Phương Tư Đồng chia tay sao. Phương Lập nhìn đến trên mạng dư luận, cùng Đào Duệ xin chỉ thị muốn hay không triệt hot ấp, muốn dùng cái gì Phương thức xã giao. Hắn mới đi theo Đào Duệ, còn sợ không rõ Đào Duệ phong cách hành sự, gặp chuyện phải hỏi nhiều hỏi. đào duệ nhìn vài lần cho hắn quay đầu hot sẽ ợt không cần phải xem vào Tiêu pháp vụ bộ chảo mấy cái miệng dơ cáo bất kể phí tổn bẩm báo bọn họ xin lỗi liên hệ đoàn phim muốn mấy cái có thể phóng ngoài lề thả ra đi tinh tu một ít mỹ chiếu mua thủy quân đem lần này nhiệt độ chuyển biến đến thật chỗ tài nguyên phương diện nhiều đệ bụng tìm chất lượng tốt cấp đồng đồng chuẩn bị thượng đúng rồi lại tìm xem hạt giống tốt công ty cũng đến có người khác kiếm tiền Tốt đào tổng phương lập minh bạch Mặc kệ Đào Duệ đối phương Tư Đồng có nhận biết hay không thật, trước mắt hắn nhất định phải tận lớn nhất nỗ lực bảo vệ tốt Phương Tư Đồng, đem Phương Tư Đồng phùng hồng. Chặn đường người, giống nhau dứt khoát lưu loát mà giải quyết. Đào Duệ dùng chính mình hào cấp mấy cái nói bọn họ chân ái nhiệt bình điểm tán, sau đó chọn mấy cái hắc tử hồi phục bình luận. Nói phòng ở xe, Đào Duệ quay đầu, đa tạ nhắc nhở, ta đều đã quên cấp Đồng Đồng mua phòng mua xe, ta đây liền đi mua. Nàng cũng không biết cùng ta muốn, ngươi nói có tức hay không người? nói phương tư đồng rửa mặt đào duệ quay đầu đồng đồng như thế nào như vậy đẹp đâu thật là thấy nàng tâm tình đều hảo nói chia tay đào duệ quay đầu phân là không có khả năng phân cả đời đều không thể thật phân cho các ngươi một người phát 250 vạn mỉm cười nguyên chủ liền thường ở trên mạng dỗi hắc tử mục đích là chiêu hắc làm càng nhiều người chán ghét phương tư đồng đào duệ kéo dài nguyên chủ phong cách nhưng thay đổi một chút nói chuyện ngữ khí thiếu tấu đến làm hắc tử nín thở Người qua đường cùng fans nhìn lại bị đậu đến ha ha cười. Cái gì này liền đi mua, phát 250 vạn, cảm giác giống như đang mắng hắc tử ép bờ. Không ít hắc tử quay đầu tới mắng đào duệ, nhưng đào duệ sợ cái gì. Hắn là phú nhị đại lại không phải minh tinh, liền tính bị toàn vong hắc cũng không mang theo sợ. huống hồ hắn cũng có không ít người thích đâu. Mộ đồng giải trí họp phỉ sỉ ổ hế bổ đã phát cái tương đối chính thức ngoài lề cắt nối biên tập. Phương tư đồng một thân cung trang, tựa như dung nhập hoàng cung, nửa điểm không không khỏe. trong video có nàng mới vào cung thanh thuần thiên chân giả dạng tố lệ bộ dáng cũng có nàng bị buộc rơi lệ lần đầu tiên làm chuyện xấu bộ dáng còn có nàng hoa phục ra tăng nùng trang diễm mặt tàn nhẫn độc gác bộ dáng video chỉ có ngắn ngủn 2 phút cũng không có tiết lộ cốt truyện rồi lại hiện ra này nhân vật tính cách chuyển biến trọng điểm là như thế rõ ràng giai đoạn thức khác nhau phương tư đồng thế nhưng diễn rất khá vừa thấy liền cảm giác này bộ kịch phi thường có xem đầu mộ đồng giải trí xứng văn tự cũng thực lịch ngậm nói thẳng nhìn xem nhà ta lão bản cái thứ nhất cổ trang nhân vật là cái gian phi nga đào duệ cái thứ nhất liền điểm tán xem như thừa nhận phương tư đồng lão bản thân phận làm không ít người đều nhìn ra hắn nghiêm túc lúc sau các đại doanh tiêu hào lục tục phát ra quay chụp ngoài lề hoặc mỹ chiếu tiêu đề đều là phương tư đồng dựa mặt thượng vị Này nhan giá trị xác thật có thể đánh phương tư đồng không có thực lực nhìn xem này kỹ thuật diễn không hề tân nhân dấu vết loại này thuộc về vì phương tư đồng chính danh phương hướng nhưng không có phát quá nhiều cũng không có nói dư thừa không dễ nghe lời nói, cho nên người qua đường nhìn đến đều sẽ không phản cảm, mà công ty thỉnh thủy quân còn lại là nhanh chóng đem những cái đó hắc tử đè ép đi xuống. Không có tổ chức hắc tử, thực mau đã bị đánh tan biến mất, nghi ngờ phương tư đồng bảng kim chủ đề tài, biến thành một hồi hút phấn thịnh yến. xem mặt, chờ mong kỹ thuật diễn, cảm thấy nàng nắm chặt đào duệ rất lợi hại, sôi nổi lộ chuyển phấn, phương tư đồng một câu không nói, phép số lượng trong vòng một ngày dâng lên một mảng lớn. hơn nữa đào duệ cùng phương tư đồng lần đầu tiên có chính phủ phấn tên của bọn họ đã kêu mộ đồng chính phủ, tuy rằng số lượng còn thiếu nhưng đều cùng đào duệ giống nhau cao điệu quang minh chính đại mà cắn đường vẫn là cắn phía chính phủ phát đường quả thực không cần quá hạnh phúc có mấy cái cực đoan thủ phú mắng bọn họ hai cái đều thu được mộ đồng pháp vụ bộ luật sư tin cáo bọn họ kiện tới cùng đào duệ cùng phương tư đồng trở lại Yến kinh và ở quản gia tân trang hoàng một căn biệt thự phía trước có hoa viên nhỏ mặt sau có bể bơi sở hữu trang hoàng đều phù hợp phương tư đồng yêu thích hắn gọi người lấy văn kiện tới muốn cùng phương tư đồng thiêm chuyển nhượng hợp đồng phương tư đồng không thiêm ta lại không phải vì muốn đồ vật cho ta phòng ở làm gì đào duệ cho nàng xem trên mạng bình luận ngươi nhìn xem bọn họ đều cho rằng ta cho ngươi mua phòng mua xe cuối cùng phát hiện ta cái gì cũng chưa mua ta còn muốn không cần mặt mũi phương tư đồng khó hiểu nói bọn họ không phải cho rằng ngươi bao dưỡng ta sao chúng ta đây cũng không phải a đúng vậy không phải a chúng ta không phải tính toán cả đời ở bên nhau sao kia ở ta danh nghĩa cùng ở ngươi danh nghĩa có cái gì khác nhau vẫn là ngươi tưởng cùng ta chia tay không phải ta không tưởng chia tay a kia không phải được vậy ngươi dối dắm cái gì phương tư đồng có điểm đốc đầu lý là như vậy luận sao đào duệ đem bút nhét vào nàng trong tay thúc giục đầu tới tới tới ký ngươi không tham tiền của ta vậy ngươi nhận lấy làm sao vậy thật chia tay ngươi có thể trả lại cho ta a coi như quản lý thay dù sao ngươi trong lòng không thẹn sợ cái gì thu lễ vật phương tư đồng chức kia cảm thấy chính mình rất thông minh nhưng cùng đào duệ ở bên nhau lúc sau liền tổng cảm thấy chính mình có điểm chuẩn đầu góc chuyển bất quá tới nàng cảm thấy đào duệ nói rất đúng giống cũng rất có đầu lý cũng không biết nơi nào có điểm không thích hợp nàng cân nhắc một chút quản lý thay là không có gì vấn đề cho nên liền ký văn kiện không ngừng có này bộ biệt thự còn có công ty phụ cận một cái đại bình tầng cùng bọn họ ở hoành điếm trụ căn hộ kia Đây là thuộc về chính mình ra, công ty công tác mệnh mọi nghỉ ngơi, còn có đi hoành điếm đóng phim ba cái điểm dừng chân, tất cả đều giá trị xa xỉ. Ngoài ra còn có ga ra xe thể thao, nhà xe, xe thương vụ từ từ bảy chiếc xe, là minh tinh ở bất đồng trường hợp dùng đến bất đồng xe hình, đều xứng tể. Vốn dĩ đào duệ chính là tìm cái lấy cơ cấp phương tư đồng gia tăng chút tài sản riêng, rốt cuộc người có tài sản riêng trong lòng càng kiên định. Nhưng vài ngày sau, đại khái là vong hữu lòng hiếu kỳ trọng. liền soát ra tới một cái đề tài đào duệ cấp phương tư đồng mua phòng mua xe sao đề tài này nguyên với ngày đó đào duệ hồi ạn ti phân nói nói đa tạ nhắc nhở này liền đi mua sau đó rất nhiều người liền to mò hắn là thuận miệng vừa nói vẫn là thật sự sẽ đi mua đâu phương tư đồng vừa lên ấy bù đều bị tễ rất tuyến nàng cho nàng phát tin nhắn dò hỏi người quá nhiều lấy loại này đề tài lên xe ấp cũng không biết nên buồn cười hay là nên vô ngữ đào duệ còn đối phương tư đồng cười đầu ngươi nhìn xem nếu không phải làm tốt thủ tục, ta hôm nay liền phải bị trào phúng. Ta là ai a? giao cái bạn gái còn keo kiệt bùn xỉn, quả thực chính là chơi lưu manh. Phương Tư đồng ở hắn trên tóc khò khẹ một chút, tức giận mà nói, ngươi chính là ấu trĩ, ta đều không để bụng, ngươi quản bọn họ nói cái gì đâu. Đào Duệ nhún nhún vai, ta liền vui tú ân ái, làm những cái đó ý xấu muốn nhìn chúng ta chia tay người mỗi ngày và mặt. Đào Duệ nói liền đem bất động sản chứng gì đó chụp cái chụp ảnh chung, hủy diệt mấu chốt tin tức, phát đến bộ thượng. Mua lạp, ta là cái loại này chỉ nói không làm người sao. Đồ đồ. Đệ nhất trương đồ là văn kiện chụp ảnh trung, đệ nhị trương, là phương tư đồng ngồi ở bàn công mềm ghế uống cà phê xem tạp chí, đào duệ chụp mỹ chiếu. Ảnh chụp đánh ra biệt thự một góc, còn có bên ngoài xinh đẹp hoa viên làm bối cảnh, nhìn liền rất nhã trí thoải mái, nhìn kỹ còn có thể phát hiện trang hoàng thực hào. Đào tổng ngươi còn thiếu vật trang sức trên chân sao. Ta cho rằng sẽ ăn đến một chén cầu lương. không nghĩ tới thế nhưng bởi vì biệt thự cao cấp toan tây tranh phía dưới ngươi cùng ta giờ khắc này chúng ta đều là phương tư đồng đương nhiên cũng có mắng đào duệ khoe dầu, còn có mắng hắn rửa đầu thai gì cũng sẽ không đào duệ chỉ trở về một câu thực thiếu tấu nói đầu thai cũng là một loại thực lực thật nhiều người ta nói chưa thấy qua như vậy thiếu tấu phú nhị đại nhưng hắn lại không làm cái gì làm người chán ghét sự trừ bỏ tú ân ái chính là tú ân ái cư nhiên ngoại ý muốn không làm người phản cảm ngược lại cảm thấy cái này phú nhị đại siêu cấp bình dân đào duệ đời này liền tưởng kéo dài cái này nhàn nhã phú nhị đại nhân thiết dù sao hắn tưởng nghỉ phép đương nhiên là như thế nào tùy ý như thế nào tới nói thật ngẫu nhiên khoe khoang khoe khoang còn rất giảm sức ép thật sự thả lỏng đào duệ xuyên qua chưa bao giờ hốc thay đổi đều là ở thích hợp thời cơ hợp lý thay đổi ngay cả gây dựng sự nghiệp đều phi thường ăn chơi chắc táng phong cùng đại ca muốn người yếu địa phương giống nhau giao cho giám đốc người quản lý giống quá mọi nhà dường như Nhưng công ty vận chuyển thật sự bình thường, công ty trang hoàng hảo, công nhân cũng đều bình thường đi làm, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Đào Duệ cùng Phương Tư Đồng đi công ty xem qua, sau đó Phương Tư Đồng liền mỗi ngày cùng lao sư học tập kỹ thuật diễn, tập thể hình bảo trì hình thể. Đào Duệ còn lại là lại đi thân ca công ty. Ca, giúp một chút bái, đem trong nhà yêu cầu người phát ngôn hạng mục đều đổi thành đồng đồng. Đào Tê buồn cười đầu, ngươi chính là như vậy phủ người. Chạy ta này muốn đại ngôn tới. Vậy ngươi không phải ta ca sao? Cái này kêu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ngươi tin ta, đồng đồng tuyệt đối có thể hồng, nàng trời sinh chính là ăn này chén cơm. Cho ngươi xem xem, nàng kỹ thuật diễn thật tốt. Đào duệ đem điện thoại tồn video bá cấp đào tề xem. Đào tề ngày thường cũng không truy kịch, hắn là nhìn không ra tốt xấu, hắn cũng không để bụng. Hắn chỉ để ý một sự kiện, ngươi đối cái này nữ hải tử là nghiêm túc. Đào duệ ở hắn xem kỹ trong ánh mắt không né không tránh gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc Cái này là ngươi đệ tức phụ, về sau ngươi cũng chiếu cố chiếu cố. Đệ tức phụ từ đều ra tới, đào tề liền biết đệ đệ tuyệt không phải chơi. Hắn chọn hà mi, nói, các ngươi hai cái chỉ cần không nháo ra thai tiếng, cái gì đều được. Đại ngôn sự ta sẽ làm tiêu chít làm tốt, ngày mai buổi tối ta có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Hảo A, ta đính vị trí. Ta đây không quấy rầy ngươi làm công. Đào duệ muốn tới tài nguyên lập tức chạy lấy người. Đào tề lắc đầu bật cười. Đồng nhiên phát hiện từ đệ đệ mất trí nhớ sau, hắn cười số lần biến nhiều. Như vậy xem, đệ đệ mất trí nhớ vẫn là chuyện tốt, nghị không ra liền nghị không ra đi, dù sao tựa như đào duy nói, có thể ảnh hưởng hắn cái gì. Đào gia sản nghiệp đề cập đến rất nhiều ngành sản xuất, tiêu chích thực mau liền đem yêu cầu người phát ngôn các tiểu hiệp ước đưa đến mộ đồng giải trí. Có ô tô đại ngôn, châu báo đại ngôn, bất động sản đại ngôn, di động đại ngôn, danh rượu đại ngôn, đồng hồ đại ngôn, có thể nói là thực tạp nhưng đều là trong nghề rất có danh khí nhãn hiệu từ trước đều là minh tinh hạng nhất tranh đoạt tài nguyên hiện tại lập tức liền toàn rơi xuống phương tư đồng trên đầu phương tư đồng thấy hiệp ước liền nhịn không được cười lần này lại là vì cái gì nhà ngươi sở hữu đại ngôn đều làm ta thượng không sợ người ra nói đức không xứng vị đào duệ đem bút nhét vào nàng trong tay cười đầu cái gì nhà ngươi nhà ta chúng ta không đều là người một nhà sao nước phù sa không chảy rỗ ngoài ngươi về sau chính là phải làm quốc tế ảnh hậu trước định ra tới Sau này, nhưng không cho ghét bỏ nhà ta sản nghiệp. Phương Tư Đồng buồn cười đầu, chưa thấy qua ngươi như vậy yêu đương, nước chảy giống nhau ra bên ngoài tặng đồ, ngươi không sợ ta tiền tài lừa sắc vớt đủ rồi chạy lấy người. Đào Duệ kinh ngạc nói, ngươi đến nhiều ngốc mới như vậy làm a? Vớt trụ ta không thể so vớt khác khá hơn nhiều. Bảo quản ngươi cả đời cái gì đều không lo. Ngươi luôn là một đống nguy biện. Phương Tư Đồng một bên ký tên một bên nghiêm túc địa đạo, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. cũng sẽ không làm người ta nói ngươi làm này đó không đáng. Đào Duệ cười rộ lên, ta biết, một ngày nào đó, ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hiệp ước ký, quảng cáo đại ngôn còn muốn một đám chủ, tạm thời nhìn không tới cái gì hiệu quả. Đào Duệ ở một nhà thường đi nhà ăn đính cái ghế lô, chính thức giới thiệu Phương Tư Đồng cùng Đào Tề nhận thức, đây là hắn ở thế giới này quan trọng nhất hai người. Phương Tư Đồng có chút câu nệ, nhìn đến Đào Tề thực lễ phép mà hô thanh, Đào Đồng. Đào Tề không có khó xử tiểu cô nương. Hoa khí mà cười đầu, ngồi, ngươi cùng Tiểu Duệ giống nhau, kêu ta đại ca liền hảo, người một nhà không cần như vậy khách khí. Đào Duệ cũng cười đầu, đại ca đối người nhà thực tốt, về sau quen thuộc ngươi sẽ biết, điểm ngươi thích ăn đồ ăn đi. Nói xong hắn liền điểm mấy đầu Đào Tề thích ăn đồ ăn, còn lại đều giao cho Phương Tư Đồng. Đào Tề liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi nói chuyện bạn gái chính là không giống nhau, so trước kia cẩn thận nhiều. nay vẫn là ngươi lần đầu tiên cho ta gọi món ăn. Đào Duệ cho hắn đổ ly rượu. vô lại đầu vậy ngươi cũng không rảnh cùng ta ăn cơm à, ta thượng nào cho ngươi gọi món ăn đi nếu không như vậy ta về sau mỗi ngày kêu tiêu chết nhìn chằm chằm ngươi ăn cơm miễn cho ngươi bỏ lỡ cơm điểm dạ dày đau chính là ngươi đừng chê ta phiền đào tề không tỏ ý kiến mỗi ngày lấy hắn đối đệ đệ hiểu biết có thể kiên trì ba ngày liền không tồi hắn hỏi đào duệ khai công ty sự vốn tưởng rằng đào duệ sẽ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết không nghĩ tới đào duệ hồi đến độ ở điểm tử thượng hắn tới hứng thú cùng đào duệ liêu lên đào duệ cùng hắn nói giải trí công ty những cái đó sự thường thường đem câu chuyện đưa cho phương tư đồng kéo nàng cùng nhau nói chuyện phiếm ba người một bữa cơm đều không nhàm chán ở chung thật sự hòa hợp sau lại phương tư đồng đều không cảm thấy khẩn trương có thể thực tự nhiên mà kêu đào tề đại ca đào tề đối phương tư đồng ấn tượng cũng thực hảo tiểu cô nương không nóng nảy thực kiên định hơn nữa nhìn ra được cùng đào duệ ở bên nhau thực vui vẻ là nghiêm túc ở kết giao đào tề đối đệ tức phụ không có gì yêu cầu Đối hắn đệ đệ hảo là được, phương tư đồng liền rất hảo, hắn một chút ý kiến không có. Ba người cơm nước xong cùng đi ra ngoài, tài xế đã ở bên ngoài đợi. Hệ thống đột nhiên nói, Duệ ca, Kỳ Nhã Vi cùng Mạc hạo Phong liền ở ngươi phía sau 4 giờ vị trí, tựa hồ thực không thoải mái, có bạ bạ giặt ti ở chụp bọn họ. Đào Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia hai người ở một cái ghế lâu cửa không biết nói cái gì đâu, Mạc hạo Phong mở cửa phải đi, Kỳ Nhã Vi ở bên trong giữ chặt hắn, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt. chụp lén thọa thọa giặt tỉ còn rất tấn ấp nếu không phải hệ thống hắn đều không nhất định phát hiện quay đầu lại ta nhắc nhở một chút mạc hạ phong đào duệ không qua đi trực tiếp ra cửa đi rồi cấp mạc hạ phong đã phát cái thoại chát. mạc hạ phong chính nữ mày đẩy ra kỷ nhã vi tay nghe thấy di động vang lên cũng không quản trầm giọng nói nhã vi đừng nháo đến quá khó coi này không giống ngươi chúng ta không thể nào cha mẹ ta cũng đã biết kia sự kiện sẽ không lại cho phép chúng ta lui tới hảo tụ hảo tán đi Kỳ Nhã Vi thương tâm đầu, chúng ta nhiều năm như vậy không có cảm tình sao? Ngươi vì cái gì nhất định phải tuyệt tình như vậy? Mặc Hạo Phong nhìn nàng nói, ngươi biết ta tuyệt tình là bộ dáng gì? Kỳ Nhã Vi nghe vậy ngẩn ra, nàng biết, Mặc Hạo Phong ở trên thương trường thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt tình lên lệnh người nghiến răng nghiến lợi. Mặc Hạo Phong đối nàng, căn bản không tính là tuyệt tình. Nhưng nàng không thể tiếp thu, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở tình đầu sơ khai tuổi tác ở bên nhau. Cho dù trong nhà phá sản cũng không có tách ra bọn họ, vì cái gì hiện tại nói chia tay liền chia tay. Liên bởi vì như vậy một chuyện nhỏ. Mặc Hạo phong lạnh giọng đầu, đừng ép ta phong sát ngươi. Nói xong liền đi rồi, lần này kỷ nhã vi không giữ chặt hắn, bởi vì bị hắn nói thương tới rồi. Nàng trước nay không nghĩ tới sẽ từ mạc Hạo phong trong miệng nghe được phong sát hai chữ. Nàng làm minh tinh, mạc Hạo phong giải trí công ty ở giới giải trí số 1 số 2, sau lưng còn có mạc ra tập đoàn. Nếu Mạc Hạo Phong muốn phong sát nàng, nàng ở giới giải trí liền không đường có thể đi. Mạc Hạo Phong nói như thế nào đến ra nói như vậy. Cũng là giờ khắc này, Kỳ Nhã Vi lần đầu tiên ý thức được, nàng cùng Mạc Hạo Phong đã sớm không phải một cái mặt người. Mạc Hạo Phong thật tuyệt tình lên là có thể đoạn nàng sinh lộ, mà nàng tuyệt tình lên, có thể đối Mạc Hạo Phong làm cái gì đâu. Bọn họ chi gian đã sớm không công bằng, liền tính nàng dùng đào rệ tiền duy trì không kém gì từ trước phong cảnh, bản chất cũng đã sớm thay đổi. Bọn họ chi gian quan hệ dựa vào trước nay cũng chỉ có cảm tình, hiện tại Mạc Hạo Phong không cần phần cảm tình này, nàng liền vô kế khả thi. Kỷ Nhã Vi còn nhớ rõ đừng làm người nhìn đến chính mình, thực mau liền đóng lại ghế lô môn, võ trang kín mít mới bước nhanh rời đi. Nhưng liền phía trước như vậy trong chốc lát, thả thả Giạt tì đã đem nên chụp đến đều chụp tới rồi. Mạc Hạo Phong là ngồi trên xe đi ra ngoài hơn 10 phút mới nhớ tới xem di động, phát hiện đào duệ nói cho hắn kia nhà ăn có thả thả Giạt tì. Hắn theo bản năng liền tìm đến bí thư điện thoại, muốn cho bí thư lén đem ảnh chụp mua trở về, không cần đưa tin. Nhưng ngón tay mo ấn thượng quay số điện thoại kiện thời điểm, hắn trầm mặc trong chốc lát, trực tiếp đem điện thoại thu lên. Cứ như vậy đi, làm tất cả mọi người biết bọn họ chia tay, có lẽ kỷ nhã vi là có thể nhận rõ sự thật, sẽ không lại đến dây dưa hắn. Hơn nữa bọn họ đã không phải tình lữ, hắn cũng không có nghĩa vụ lại làm những việc này. Tuy rằng vừa rồi ở nhà ăn nói phong sát là hù doa người. Nhưng Mạc Hạo Phong thật sự ở suy xét cùng Kỷ Nhã Vi giải ước. mau về đến nhà thời điểm, hắn cấp Đào Duệ gọi điện thoại, tới nhà của ta uống rượu sao? Đào Duệ đoán hắn hôm nay tâm tình nhất định không tốt, lập tức ứng, ngươi đem rượu khai, ta một lát liền đến. Đào Duệ làm phương tư đồng trước ngủ, hắn kêu tài xế đưa hắn đi Mạc Hạo Phong trong nhà. Mạc Hạo Phong không có cùng cha mẹ cùng nhau trụ, mà là ở tại công ty phụ cận, phương tiện công tác. Đào Duệ cảm thấy Kỷ Nhã Vi thật là rất kỳ quái, kiên trì bất hòa Mạc Hạo Phong cùng nhau trụ. Lại kiên trì không cần Mạc Hạo Phong tiền, tính đến đặc biệt rõ ràng, sợ Mạc Hạo Phong xem nhẹ nàng, thật là kỳ diệu tự tôn cùng tự thi. Nhưng nếu là thật tự mình cố gắng còn chưa tính, hoa nam nhị tiền ở hắn xem ra, thật sự cùng lừa tiền không có gì khác nhau. Đào Duệ ăn mặc ở nhà phục liền tới rồi, vào nhà không cần tiếp đón liền ở trên sofa tìm cái thoải mái vị trí, cùng Mạc Hạo Phong chạm vào một ly, làm sao vậy? Thất tình say rượu. Mạc Hạo Phong uống một hớp lớn, lắc đầu, không thể say rượu. Ngày mai còn muốn mở họp. Hắn cười một cái, ngươi biết ta lúc trước vì cái gì không ở tổng công ty cho ta ba làm trợ thủ sao. Đào duệ mặt không đổi sắc mà nói, ta liền ngươi đi qua tổng công ty cũng không biết, sao có thể biết cái này. Mặc Hạo Phong lại uống lên khẩu rượu, cười nói, bởi vì Nhã Vi làm minh tinh, nhà ta vừa lúc có giải trí công ty, ta liền tới đây tiếp quản, tưởng cho nàng càng tốt. Nhã Vi luôn là chê ta công tác bận quá, nhưng ta nếu không có làm ra thành tích, như thế nào làm mạc ra người thừa kế. như thế nào tranh thủ làm nàng tiến mạc ra môn. Ngươi không phải nói bá phụ bá mẫu không ngại kỷ ra phá sản sự sao. Nói như vậy, bọn họ vẫn là để ý. Đúng vậy, bọn họ hy vọng ta tìm cái môn đăng hộ đối, nhưng là ta thích nhã vi, bọn họ cũng không phản đối, chỉ là kêu ta chứng minh ta không cần thê tử trong nhà trợ giúp, có thể một người khiêng lên mặc ra. Ta không nghĩ tới nhã vi sẽ không có cảm giác an toàn, ta đối nàng không hảo sao. Ta có chỗ nào làm nàng hoài nghi sao? Mạc Hạ Phong nói không say rượu, nhưng vẫn là một ly tiếp một ly mà uống. Đào Duệ cũng không ngăn cản hắn, nghe Mạc Hạo Phong tiếp tục nói, ta đối nhã vi cảm tình là thật sự, ta còn nghĩ tới, từ thơ hấu đến đầu bạc, thật tốt đẹp tình yêu. Ta cùng nhã vi ở bên nhau sau, trước nay liền không nghĩ tới chia tay. Ngươi nói, vì cái gì liền đi đến này một bước đâu. Đào Duệ thực khách quan mà nói, hai người đều có sai đi, ngươi vì nàng đã làm cái gì trước nay cũng chưa nói cho nàng. Ta nói như thế nào đâu. Nói ta ba mẹ không đồng ý chúng ta ở bên nhau, ta vì ngươi, muốn liều mạng công tác. Nói ngươi đương minh tinh cùng qua đi không giống nhau, ta đảm đương lão bản bảo hộ ngươi. Mặc hạo phong cười khổ đầu, ta nói như vậy, nàng sẽ vui vẻ sao? Sẽ không. Đào Duệ cảm thấy kỷ nhã Vi nói không chừng sẽ cảm giác được đục nhã. Hắn không chút khách khí mà nói, cho nên ngươi sai không lớn, nàng vấn đề lớn hơn. Ta xem các ngươi hai căn bản là không thích hợp, nếu ngươi không phải phi quản cái này giải trí công ty. Vậy hồi tổng công ty bái, miễn cho ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Ngươi còn có thể xuất ngoại giải sầu a, khi nào tâm tình hảo khi nào tái kiến nàng. Mạc Hạo Phong nhìn hắn, chậm rãi cười rộ lên, "Đào Duệ, ngươi mất trí nhớ về sau thật sự biến tiêu sái, giống ngươi nói, sở hữu sự cũng chưa cái gì cùng lắm thì. Chúng ta đã có được nhiều như vậy, làm gì còn tự tìm phiền não. Ngày này hai người uống rượu nói chuyện phiếm mãi cho đến hừng đông, Đào Duệ ở nhà hắn phòng cho khách ngủ một giấc, lên lúc sau thu được Mạc Hạo Phong nhắn lại. Ta xuất ngoại, vội đã nhiều năm, cũng nên đổ cái giả. Cảm tạ huynh đệ, trở về lại tìm ngươi uống rượu. Đào Duệ đầy đầu dấu chấm hỏi, cho nên hắn thật sự đem bạch nguyệt quan quan xứng cấp hủy đi. Nguyên chủ nếu là biết một cái giấy tờ khiến cho bọn họ chia tay, sợ không phải đến tức giận đến sát chết vùng dậy. Đào Duệ dám khẳng định, nếu là nguyên chủ tại đây, ở kỷ nhã vi thất tình lúc sau tới cái khôi phục ký ức, chạy tới cùng kỷ nhã vi đầu khiểm, mạnh mẽ theo đuổi, tuyệt đối có thể thuận lợi ôm được mỹ nhân về Bất quá ai dạy nguyên chủ sẽ không chiêu này đâu. Vẫn là ở thời không cục trong ngục giam hảo hảo chịu tội đi. Đào Duệ rất xấu tâm địa đối hệ thống nói, hỏi một chút thời không cục, có thể hay không đem ta bên này phát triển cấp cha nam nhìn xem, ta đoán hắn tám phần muốn chọc giận hụt máu. Tốt đâu Duệ ca. Hệ thống thực mau cùng thời không cục hiệp thương hảo, thời không cục đem bên này sự kiện dùng mấy cái đoạn ngắn hình thức truyền phát tin cho cha nam, nghe nói cha nam đau đớn tận cùng, sau đó lại đầu nhập đến tuần hoàn trừng phạt chung đi. Đào Duệ lái xe đi công ty, mới vừa tiến văn phòng, Phương Lập liền tới đây tìm hắn. Đào Tổng, họa họa giặt tì chụp đến mạc Tổng Hòa Kỷ Nhã Vi hư hư thực thực chia tay, ngoài ý muốn đem nơi xa ngài cùng Tư Đồng, Đào Đồng cấp chụp đi vào. 59. Thâm tình Nam Nhị mất chi nhớ. 6. Bởi vì tin tức không phải nhằm vào Đào Duệ bên này, cho nên công ty người vẫn luôn không chú ý, vẫn là vong hưu mắt sắc, nhận ra Phương Tư Đồng lại nhận ra Đào Duệ, mới liên quan bọn họ cùng nhau bắt quái lên. Chủ yếu là tò mò bọn họ cùng Mạc Hạ Phong, kỳ nhã vi có phải hay không cùng nhau. Nhưng sau lại lại có người cảm thấy đào duệ bên người cái kia cao lớn nam nhân hảo có khí thế a, chỉ xem bóng dáng cùng mặt bên liền cảm thấy không phải người bình thường. Không đến nửa giờ, đào tề thân phận đã bị lột ra tới. Đào thị tập đoàn chủ tịch, đào duệ thân các ca, trăm công ngàn việc, nghe nói liền bối lội, ăn cơm, nghỉ ngơi đều phải viết tại hành trình biểu người trên, là có khả năng nhất trở thành đời kế tiếp thế giới nhà giàu số một người. hắn cư nhiên cùng phương tư đồng cùng nhau ăn cơm đây là phương tư đồng được đến hào môn tán thành tiết tấu a võng hữu lập tức bắt quái lên vốn tưởng rằng đào duệ đối phương tư đồng chỉ là tương đối nghiêm túc nhưng hắn cư nhiên dẫn người đi gặp gia trưởng, mà đào tề thật đúng là thấy nay tuyệt đối không phải bình thường bạn gái đây là muốn cưới vào cửa a không riêng hát từ ngốc liền tính là phương tư đồng fans lúc này cũng có chút không phục hồi tinh thần lại bọn họ tuy rằng thực thích phương tư đồng nhưng đào ra cái loại này đỉnh cấp hào môn Không phải phải có các loại hà khắc yêu cầu sao? Đúng rồi, cái kia minh tinh hạng nhất kỷ nhã vi cũng chưa đi vào mạc gia môn A, Phương Tư Đồng. Phương Tư Đồng miễn cưỡng tính cái tam tuyến. Nhưng các fan ngốc qua sau lập tức hân hoan vui sướng, rồi hắc tử đều càng có tự tin. Ai còn dám chào phúng Phương Tư Đồng là bị bao dưỡng? Ai còn dám lắm mồm nói Phương Tư Đồng bằng kim chủ? Một giây rồi đến bọn họ á khẩu không trả lời được. thuận tiện đem đào duệ hồi câu kia một người 250 vạn lại chụp bọn họ trên mặt. Cả đời sẽ không phân, phân tính ta thua. Chia tay cho các ngươi một người phát 250. Hai câu này lời nói thành mộ đồng chính phủ phấn thiền ngoài miệng, còn dùng đào duệ chân dung làm biểu tình bao, gặp được hắc tử đi lên chính là một chương biểu tình bao, một câu đều không cần phải nói. Đào duệ thấy phương tư đồng nghi đem gả vào hào môn hót xệ ớt không biết nên khóc hay cười, cùng phương lập nói dơ nói, về sau ta cùng đồng đồng ở bên ngoài đều đến chú ý điểm, vạn nhất trên mặt không cười, tám phần liền phải viết thành cãi nhau chia tay. vạn nhất đồng đồng xuyên rộng thùng thình quần áo bình đế dày tám phần chính là hư hư thực thực mang thai thật cẩn thận chờ về sau kết hôn khẳng định lại sẽ có hư hư thực thực ly hôn hư hư thực thực xuất quỹ hư hư thực thực giữ thai linh tinh náo nhiệt đâu phương lập xin chỉ thị nói tiêu đào tổng ý tứ loại này dư luận muốn hay không quản đào duệ bày xuống tay không cần phải xem bảo đồng đồng hiện tại còn không có cái gì tác phẩm lưu lượng nhiệt độ có thể giúp nàng mau chóng hồng lên hai chúng ta yêu đương nếu tự mang nhiệt độ như vậy tùy nó đi không cần bạch không cần đúng không phương lập có chút chân trờ đào tổng như vậy hồng lên dễ dàng hắc hồng, tuy rằng vận tác hảo cũng sẽ không có nhiều ít tạn tỷ phan nhưng là nếu kế tiếp không vượt qua thử thách tác phẩm đội kịp liền biến thành hư danh vậy tính đỏ cũng sẽ bị người chào đức không xứng vị không nhất định hảo cái này ta biết bất quá không cần lo lắng ta chính mắt ở đoàn phim xem đồng đồng diễn kịch nàng là đương ảnh hậu liêu ngươi chỉ lo bông ra tay vận tác ta muốn nàng danh khí cùng tác phẩm cùng nhau thượng đào tổng ta hiểu được phương lập trong lòng là không quá tin tưởng đào duệ là mai mắt thấy kia tám phần là tình nhân trong mắt ra tây thi lời nói đến đánh chiết khấu bất quá đào duệ là lão bản phương tư đồng cũng là lão bản liền cứ như vậy bái hắn chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng mặt khác minh tinh cấp công ty kiếm tiền là được phương lập đi rồi đào duệ lại lấy ra di động soát xoát phát hiện thật nhiều người hắn cho hắn phát tin nhắn hỏi hắn có phải hay không thật sự thừa nhận phương tư đồng đây cũng là nguyên chủ phong cách luôn luôn như thế Võng hưu mới đều chạy tới hỏi hắn. Đào Duệ đương nhiên là tiếp tục ngay thẳng đi xuống, trực tiếp xoay một cái hỏi cái này Nhật Bình, trả lời, đương nhiên là thật sự, đồng đồng đăng giá. Chính chủ thừa nhận, mộ đồng chính phủ quả thực giống ăn tiết giống nhau, tất cả đều cao hứng hỏng rồi. Lúc này có người hóa thân Tú Nhi, phát hiện hoa điểm. Chỉ có ta cảm thấy những lời này như là nội hàm người nào đó sao? Ngươi không nói ta thật không nghĩ tới, là kỷ nhã vi sao ha ha ha. Đúng đúng đúng. Đào Duệ cùng Mạc Hạo Phong không phải hảo huynh đệ sao? Nếu là vì cái gì sự phân, hắn khẳng định biết ta, đồng đồng đăng giá, Kỷ Nhã Vi không đáng. Ha ha ha. Nghị luận lời nói vẫn là Đào Duệ dám nói, "Nờ bờ. ta sợ Kỷ Nhã Vi phản đánh, đỉnh nắp nổi đi trước. Nói thật, ta cảm thấy vấn đề nhất định ở Kỷ Nhã Vi trên người, bằng không lấy Đào Duệ cùng Mạc Hạo Phong còn có Kỷ Nhã Vi quan hệ, quyết sẽ không ở nhân ra chia tay thời điểm tú ân ái. Phía trước không phải truyền thuyết Kỷ Nhã Vi thiếu Đào Duệ tiền sao?" Đúng rồi, đúng rồi. Đào Duệ mất trí nhớ không quen biết bọn họ a. Đào Duệ vẫn là nhận Mạc Hạ Phong này huynh đệ, có người chụp đến quá bọn họ đi chơi bóng rổ a đã quên sao? Cho nên, Kỷ Nhã Vi làm cái gì? Làm Mạc Hạ Phong cùng Đào Duệ đều rời xa nàng. Bọn họ không phải cùng nhau lớn lên sao? Đào Duệ cùng Phương Tư đồng bên này bắt quái xong rồi, đại gia chú ý điểm liền lại quay lại Kỷ Nhã Vi trên người. Rốt cuộc Kỷ Nhã Vi là thực nổi danh minh tinh, hơn nữa từ trước là Thật Thiên Kim tiểu thư. Bạn trai lại là mạc gia người thừa kế, trên người nàng có rất nhiều tô điểm, fans rất nhiều, người qua đường duyên cũng thực hảo, đại gia đối nàng ấn tượng vẫn luôn là ưu nhã gặp nạn công chúa. Lúc này kỷ nhã vi fans đều đang mắng mạc hạ phong, nói hắn chậm chế kỷ nhã vi mấy năm thanh xuân, nói chia tay liền chia tay, thỏa thỏa một cái cha nam. Nhưng người qua đường không có đi theo mắng, bởi vì xem họa vạ họ giặt tỷ tuân ra tới động đồ cùng ảnh trụ, rõ ràng là mạc hạ phong phải đi, kỷ nhã vi ngăn lại người đau khổ cầu xin. Nếu là Mạc Hạo Phong đã làm sai chuyện, Kỷ Nhã Vi sẽ như vậy. Kia cũng quá không có cốt khí đi. Không thảo hỉ. Nếu Mạc Hạ Phong không có làm sai, đó chính là Kỷ Nhã Vi sai rồi bái, đồng dạng không thảo hỉ. Tóm lại người qua đường đối chuyện này quan cảm chính là cảm thấy Kỷ Nhã Vi không quá thảo hỉ, có đào duệ câu kia đáng giá, bọn họ càng thiên hướng với Kỷ Nhã Vi không đáng cái này cách nói. Kỷ Nhã Vi phèn tức điên, đại quy mô mà công kích đào duệ bù, liên quan cũng công kích Phương Tư Đồng. Bọn họ hai người fans còn không nhiều lắm, gặp gỡ loại này có tổ chức, có kỷ luật, có kinh nghiệm công kích, phải không thượng cái gì công dụng Đào duệ trực tiếp làm công ty người liên hệ đại phấn, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, không cần để ý tới. Vì thế hai bên căn bản là không có đánh nhau, biến thành kỷ nhã vi fans nghiêng về một bên lục mạ đào duệ cùng phương tư đồng. Lần này thật là fans hành vi thần tượng modern, đối kỷ nhã vi lộ biến thành đen người nhiều đến không đếm được, nhìn đến đều có điểm phiền. Này đối kỷ nhã vi hình tượng tới nói là một lần rất lớn đả kích. Kỷ nhã vi hiện tại cũng không rảnh lo thương tâm, vội vàng đi theo người đại diện hồi công ty, làm xã giao bộ nhanh lên triệt hot setup, áp bình luận. Kết quả xã giao bộ hoàn toàn không giống qua đi như vậy dễ nói chuyện, thế nhưng làm nàng đi công ty lưu trình. Đối, công ty là có lưu trình, làm cái cái gì còn muốn ở hệ thống điền tầng ngoài tầng phê duyệt, mấy cái giám đốc thông qua mới có thể điều động công ty tài nguyên toàn lực giúp nàng xử lý chuyện này. nhưng nàng ở công ty mấy năm nay khi nào đi qua lưu trình nàng tức giận đến trực tiếp liền đi tìm mạc hạo phong bí thư bí thư không giống qua đi giống nhau kêu nàng nhã vi tỷ mà là lễ phép khách khí lại lộ ra xa cách mà cười nói kỳ tiểu thư mặc tổng xuất ngoại trước công đạo chúng ta hết thể ấn điều lệ chế độ làm việc thẳng đến tân tổng giám đốc tiền nhiệm lại nghe tân tổng giám đốc mệnh lệnh hành sự cái này ta cũng không có cách nào ngay hiện tại đi đi lưu trình hẳn là thực mong là có thể phê duyệt xong kỳ nhã vi sửng sốt Ngươi nói cái gì? Hạ Phong xuất ngoại. Ngươi, ngươi nói hắn mặc kệ cái này công ty. Bí thư gật đầu cười nói, đúng vậy, tân nhiệm tổng giám đốc ngày mai liền sẽ lại đây. Kỳ tiểu thư nếu đối công ty lưu trình có cái gì nghi vấn, có thể ngày mai hướng tân tổng giám đốc phản ứng. Kỳ nhã vi không tin mà lại hỏi một lần, Hạ Phong lại không tới cái này công ty. Hắn từ trước. Đúng vậy. Hắn đi đâu? Xin lỗi Kỳ tiểu thư, cái này ta không rõ ràng lắm. Kỳ nhã vi có chút hỏng mất. Người đại diện thấy tình thế không đúng, vội đem nàng kéo đến bên cạnh đãi khách thất đóng cửa lại. "Nhã Vi, ngươi cùng Mạc tổng rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nên sẽ không thật cùng hắn chia tay đi." Người đại diện gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sợ bỏ lỡ nàng một tia biểu tình. Kỳ Nhã Vi suy sụp mà ngồi vào trên sofa, gật đầu. Người đại diện thở hốc vì kinh ngạc, nôn nóng nói, "Ngươi điên rồi vẫn là choáng váng. Ngươi làm sao có thể cùng Mạc tổng chia tay? Ngươi không biết ngươi rửa vào là cái gì sao?" hiện tại mạc tổng mặc kệ ngươi ngươi làm sao bây giờ ta cũng không nghĩ à hắn nhất định phải chia tay ta đều tìm không thấy hắn ta cũng là mới vừa biết hắn ra quốc ta làm sao bây giờ ngươi cầu cũng muốn cầu được hắn hồi tâm chuyển ý à ngươi như vậy ngươi chạy nhanh hỏi tất cả những người quen biết hắn hỏi đến hắn đi đâu ngươi liền bay qua đi tìm hắn ta mặc kệ các ngươi đã xảy ra cái gì ngươi xin lỗi cũng hảo cầu xin cũng hảo các ngươi nhất định không thể chia tay bằng không kỳ nhã vi ngươi giới giải trí kiếp sống cũng liền đến đỉnh Sau này đều sẽ là đường xuống dốc Kỳ nhã vi trong lòng thực không thoải mái Người đại diện trước nay vô dụng loại này Ngựa khí cùng nàng nói chuyện qua Thật giống như nàng không có mạc hạo phong Cái gì đều không phải giống nhau Nàng xác mặt khó coi mà ngầm đầu Như mày nói, ngươi có ý tứ gì Ngươi đem ta trở thành những cái đó tiểu tình nhân nhi Cái gì xin lỗi cầu xin Trước kia hạo phong cũng chưa cho ta đi tìm tài nguyên A Chẳng lẽ hắn từ trước, ta còn xong rồi Người đại diện khí cười ngươi thật đúng là thiên kim tiểu thư không dành thế sự à mặc tổng chưa cho ngươi tìm tài nguyên hắn cùng ngươi quan hệ bãi tại nơi đó toàn công ty tài nguyên nhậm ngươi chọn lựa bằng không ngươi cho rằng ngươi là bằng thật bản lĩnh lên làm công ty một tỷ ngươi chụp đại đạo diễn điện ảnh ngươi thử kính khi kia đạo diễn sắc mặt nhiều khó coi ngươi không nhìn thấy vì cái gì cuối cùng vẫn là dùng ngươi bởi vì đó là mạc tổng đầu tư liên vừa rồi xã giao bộ làm ngươi đi lưu trình lý bí thư quản ngươi kêu kỷ tiểu thư ngươi còn không rõ đâu không có mặt tổng ngươi cùng mặt khác sở hữu minh tinh liền không có gì hai dạng ngươi quang hoàn không có về sau không còn có bất luận cái gì ưu thế nàng xem kỷ nhã vi nhấp miệng không phục bộ dáng lại nói ngươi sang năm liền 30 tuổi biết tác phẩm bất quá ngạnh nữ minh tinh 30 tuổi ý nghĩa cái gì sao ý nghĩa ngươi muốn đi diễn a di diễn mẹ diễn vai phụ vẫn là tranh nhau cấp mới có thể diễn vai chính cùng ngươi không quan hệ tốt đại ngôn cùng ngươi không quan hệ ngươi danh khí gặp mặt lâm đoạn nhai thức hạ ngã minh bạch sao Người đại diện thở sâu, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi không có tùy hứng quyền lực, ta đi đi lưu trình, mặc kệ thế nào, dư luận đối với ngươi quá bất lợi, cần thiết lập tức xử lý. Còn có, chết hót sẽ ập tiền đến chính ngươi ra, chuẩn bị tốt, về sau không ai cho ngươi ra tiền. Thân là người đại diện, nàng là cái thứ nhất phát hiện kỳ nhã vi kinh tế biến hóa người, kỳ nhã vi qua đi thường soát kia trường tạp không có, gần nhất cũng không đi qua bất luận cái gì hội sở câu lạc bộ. Nàng vừa mới bắt đầu cho rằng kỷ nhã vi bởi vì cảm tình sự phiền lòng vô tâm tình đi, nhưng hiện tại nàng hảo tâm minh bạch, kỷ nhã vi về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Người đại diện đi các bộ môn phối hợp, kỷ nhã vi tắc bắt đầu tìm kiếm bằng hữu trong giới người, có thể hỏi đến mạc hạo phong hướng đi, trừ bỏ đào duệ cùng mạc ra người căn bản không có. Nàng thử hỏi hạ mạc hạo phong trợ lý, quả nhiên trợ lý hồi nói không rõ. Nàng méo di động do dự sau một lúc lâu, dùng văn phòng điện thoại đánh cho đào duệ. Đào Duệ một chuyện được, nàng liền lập tức mềm thanh âm nói, Đào Duệ, chuyện quá khứ đều là ta không đúng, thực xin lỗi. người giúp giúp ta. Đào Duệ bị nàng trọc cười, cười ra tiếng tới, ngươi tưởng cái gì đâu. Ngươi fans còn ở kia mắng ta đâu, ngươi làm ta giúp ngươi. Kỳ nhã vi nước nở nói, Đào Duệ, ngươi biết đến, những người đó nói cái gì làm cái gì, ta cũng khống chế không được. Ta trước nay chưa nói quá ngươi một câu không tốt. Ta hiện tại cùng đường, không có người giúp ta, Đào Duệ. cùng đường. ngươi hẳn là chỉ là biến thành người thường đi thậm chí so thật nhiều người thường sinh hoạt đến còn hảo như thế nào tính cùng đường đâu xin lỗi a ta không quá nhận thức ngươi làm từ thiện cũng không tới phía ngươi giống hỗ trợ loại sự tình này vẫn là tìm ngươi quen thuộc người đi đào duệ ác thú vị mà cười nói đúng rồi ngươi bằng hữu không phải rất nhiều sao quản gia cùng ta nói ngươi phía trước thường xuyên cùng bằng hữu đi hội sở chơi khai du thuyền ra biển đâu kỳ nhã vi cổ họng một ngạnh những cái đó bằng hữu tính thượng bằng hữu sao nàng muốn sinh hoạt là so với người bình thường hảo một chút sao nhà nàng phá sản cũng chưa nghèo túng mấy ngày nàng hiện tại ngược lại muốn khổ sở nàng biết cùng đào duệ nói không thông nhanh chóng hỏi một câu hạ phong ở đâu ngươi chỉ cần nói cho ta hạ phong ở đâu thì tốt rồi nga ta không biết ta đào duệ nói xong liền treo điện thoại kỳ nhã vi chỉ cảm thấy mỗi lần cùng đào duệ nói chuyện đều bị tức giận đến trái tim buồn đau mất trí nhớ lúc sau đào duệ cùng từ trước quả thực là hai người quả thực quá chán ghét. ở đào duệ bên này cái gì cũng chưa hỏi đến, kỷ nhã vi không có biện pháp, chỉ có thể thử thăm dò cấp mạc hạo phong mụ mụ gọi điện thoại. nàng thở sâu, tận lực thanh âm ôn nhu mà nói, a di, ta là nhã vi, nga, nhã vi a, thời gian rất lâu không nhìn thấy người, có khỏe không? mặc mụ mụ thanh âm mang theo cười, thực từ ái bộ dáng, làm kỷ nhã vi nhẹ nhàng thở ra. nàng cười nói, ta hết thể đều hảo, chính là gần nhất bận quá, cũng không đi xem ngài cùng thúc thúc. Xin lỗi A Ngài cùng thúc thúc thân thể hảo sao. Chúng ta đều hảo, người trẻ tuổi chính là muốn nhiều dốc sức làm, không cần tới xem chúng ta, có thời gian nhiều nỗ lực. ân ta sẽ nỗ lực. Kỳ nhã vi trầm trước một chút, hỏi, A Di ngươi có thể nói cho ta Hạ Phong đi đâu sao? Chúng ta, chúng ta có điểm tiểu hiểu lầm, Hạ Phong giận dỗi đâu, ta tính toán đi tìm hắn. Mặc mụ mụ thông thả ung dung mà nói, Nga, cái này à, Hạ Phong lúc đi cố ý giận dò, làm chúng ta ai cũng không cần tìm hắn. Hắn đi vòng quanh trái đất lữ hành, nói không chừng hiện tại đi nơi nào, ta cũng không hỏi. Các ngươi sự ta biết, là hạ phong không đúng, không hiểu được săn sóc người, làm cái gì cũng bất hòa ngươi nói, ngày thường đối với ngươi lại không đủ quan tâm. Ta mang quá hắn, sao có thể như vậy đối bạn gái đâu. Hắn biết chính mình xin lỗi ngươi, còn chậm trễ ngươi đã nhiều năm, như vậy vãn mới phát hiện không thích hợp, cho nên hắn liền từ ta này cầm một số tiền, giúp ngươi đem nợ nần đều còn, cũng coi như lược làm bồi thường. về sau à? nhã vi ngươi liền tìm săn sóc ngươi hảo hảo sinh hoạt đừng lại học người khác tiêu xài vô độ a kỳ nhã vi cảm giác đầy mặt đỏ bừng ngượng đến ứng hai tiếng liền cắt đứt điện thoại nàng cuộc đời yêu nhất mặt mũi bị mặc mụ mụ kẹp dao dấu kiếm nói đến trên đầu cùng giáp mặt đánh nàng bàn tay không có gì khác nhau Liên tính biết bên cạnh bí thư nghe không được điện thoại nội dung nàng vẫn là không chỗ dung thân sách theo bao vội vội vàng vàng liền rời đi công ty mặc hạo phong nói hắn ba mẹ đã biết nàng còn đương hắn là hù dọa nàng Không nghĩ tới Mạc Hạo Phong thật sự đem chuyện này nói cho cha mẹ. Nàng nghĩ đến Mạc Hạo Phong từng nói tiền đều cầm đi đầu tư, vốn lưu động cũng không nhiều, cho nên là vì từ cha mẹ nơi đó lấy tiền mới nói sao. Mạc Mụ Mụ tuy rằng luôn miệng nói Mạc Hạo Phong không đúng, nhưng nàng biết, Mạc Mụ Mụ nhất định thực chứng mắt nàng. Đơn nói nàng hoa nam nhân khắc trăm triệu điểm này, liền cũng đủ làm một cái Mụ Mụ cách hướng. Nàng tưởng không rõ, nguyên bản chỉ là rất nhỏ sự, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Mặc hạo phong này năm năm xuống dưới, tiêu phí cũng không thể so nàng thiếu áp vì cái gì bọn họ liền trước nay không suy xét quá nàng từ nhỏ liền thích hứng như vậy sinh hoạt, lập tức chuyển biến không được tiêu phí thói quen đâu. Kỳ nhã vi trong đầu lung tung rối loạn, nàng cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy những người này quá chuyện bé xé ra to. Đối đầu ra, mặc ra tới nói, trăm triệu tính cái gì. Bọn họ rõ ràng cũng không để ý cái kia tiền, vì cái gì sẽ không chịu tha thứ nàng đâu. Mạc Mụ Mụ còn nói nàng tiêu xài vô độ, nhưng Mạc Mụ Mụ mấy ngày hôm trước đi tham gia đấu giá hội liền hoa 500 triệu, dựa vào cái gì nói nàng tiêu xài vô độ. Đào Duệ không phải cung cấp phương tư đồng mua biệt thự xe. Đào Tề còn cố ý thấy phương tư đồng. Cùng phương tư đồng đối lập, mặc ra đối nàng có phải hay không quá không để bụng. Nàng chỉ là không nghĩ là mặc ra người xem thường nàng, sau đó tiếp nhận rồi một cái đệ đệ trợ giúp, nàng có sai sao? Sai chỉ là Đào Duệ mất trí nhớ tới cùng nàng so đo. Kỳ Nhã Vi không thừa nhận chính mình sai rồi, cho nên lúc này liền cảm thấy tất cả mọi người xin lỗi nàng. Hoặc là nói nàng vốn dĩ đấy lòng liền đoán hận Mạc hạo Phong không để kết hôn, mặc Gia không chính thức thừa nhận nàng. Ở ngay lúc này, hoán khí tập trung bạo phát, nàng liền càng cảm thấy đến là bọn họ mọi người dẫn tới hôm nay hết thảy. Nếu Mạc Gia cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, nàng căn bản là không cần đào duệ Nàng nghĩ đến phương tư đồng vẫn là mộ đồng giải trí lão bản, không cấm tự rêu mà cười. Mạc Hạo Phong tiếp quản giải trí công ty đã 3 năm, có nghĩ tới đem nàng gia nhập lão bản hàng ngũ sao? Căn bản chính là Mạc Gia thực xin lỗi nàng, nhưng mà nàng liền tính đoán thiên đoán địa cũng ảnh hưởng không đến những người khác, đào duệ cùng Phương Tư đồng đi ăn ánh đến bữa tối, hưởng thụ ngọt ngào thời gian. Mạc Hạo Phong cha mẹ tiếp tục nên công tác công tác, nên tiêu khiển tiêu khiển, Nhi Tử chia tay, bọn họ còn có điểm nhàn nhạt cao hứng. Đến nỗi Mạc Hạ Phong trực tiếp đóng nguyên lai like di động, đã đổi mới hào chỉ cùng cha mẹ đào duệ liên hệ. Hạ quyết tâm không chú ý quốc nội hết thảy, theo cái đoàn cùng đại gia cùng nhau du lịch đi. Tựa hồ chỉ có kỷ nhã vi một người khó chịu đến mau hóng mất, nhưng tựa như đào dưới nói, nàng cũng không phải không đường có thể đi. Nàng chỉ là mất đi dựa vào cùng chỗ dựa, nếu nàng nhìn thẳng vào chính mình thân phận, hảo hảo là một cái minh tinh hấp nhất, dùng nàng tài sản quá nàng chính mình nhặt tử, nàng vẫn như cũ có thể so đại đa số người quá đến hảo. Chỉ là nàng chịu không nổi thôi. Bởi vì, nàng nghĩ tới đỉnh cấp hảo môn sinh hòa ta. người đại diện sức đầu mẻ chán mà cho nàng chùi ít trên mạng dư luận bị áp xuống đi nhìn như gió êm sóng lặng cho nên kỷ nhã vi tạm thời cũng không cảm nhận được cùng từ trước có cái gì tranh lệch nàng còn đang suy nghĩ biện pháp tìm mạc hạ phong thậm chí tưởng đẩy rất thông cáo nhưng người đại diện đã có nguy cơ cảm làm nàng cần phải cầm trong tay hiệp ước hảo hảo hoàn thành trực tiếp đem nàng đưa về hoành điếm làm nàng đi hảo hảo đóng phim kia bộ diễn ở phương tư đồng đóng phim khi liền bắt đầu quay hiện tại phương tư đồng đều chụp xong rồi kỳ nhã vi lại bởi vì cảm tình vấn đề thường xuyên bay trở về đế kinh thỉnh rất nhiều lần giả quay chụp tiến độ thông thả hiện tại nàng không có chỗ dựa người đại diện trực tiếp đi theo nàng ở đoàn phim mỗi ngày nhìn chăm chăm nàng hảo hảo đóng phim trăm triệu không thể truyền ra chơi đại bài hoặc đắc tội đoàn phim sự đồng thời phương tư đồng cũng bắt đầu chụp đảo thị tập đoàn đại ngôn quảng cáo tổng cộng 12 cái đại ngôn tất cả đều muốn quay chụp nịnh chiếu quay chụp tiểu chuyện xưa video quảng cáo này một phách liền suốt chụp hơn 2 tháng Trong đó có một cái châu đáo đại ngôn trước kia là Kỷ Nhã Vi đại ngôn, là nguyên chủ cấp, lần này cũng cùng nhau thu trở về, sửa dụng Phương Tư Đồng. Kỷ Nhã Vi hiện tại đem Đào Duệ cùng Phương Tư Đồng đương người đối diện, nhìn đến Phương Tư Đồng đoạt thần tượng đại ngôn nơi nào có thể nhẫn, mặc giáp ra trận liền xé cái thông khoái. Đào Duệ chỉ đã phát một câu, nhà ta đại ngôn, ái cho ai liền cho ai. Đồng Đồng đáng giá. Thật nhiều người đều cấp cười điên rồi. thần tơ mở Đồng Đồng đáng giá, ta phải bị những lời này tẩy não ha ha ha. Từ trái nghĩa chính là kỷ nhã vi không đáng. Hái cho ai cho ai những lời này mới rượu a, thuyết minh qua đi kỷ nhã vi có thể đại ngôn đảo thị châu đó chính là đảo duệ cấp a. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy này lại là một thùng cẩu lương khấu lại đây sao? đào thị tập đoàn sở hữu đại ngôn a bọn tỉ muội, sở hữu, đồng đồng lập tức nhiều 12 cái chất lượng tốt đại ngôn, ta thiên, tranh tranh. Đây là cái gì thần tiên bạn trai, một giây đem ra tộc xí nghiệp đại ngôn toàn đổi thành bạn gái. Ngươi tưởng hồng, ta phụ ngươi. Hảo xoáy có hay không? Thiên lương vương phá kia mùi vị có, lại xem tiểu thuyết có não bổ hình tượng, đào duệ thật là bá tổng tiêu xứng a ha ha. Vì sao là đào duệ? Thật bá tổng không phải đào duệ hắn ca sao? Nhưng hắn ca là siêu cấp tinh anh a, cùng bá tổng có cái gì liên hệ sao? Chỉ có đào duệ mới giống bá tổng, không cho phép phản bác. Đống nhiên lo lắng đào duệ có một ngày sẽ nói, cái này giới giải trí ta bao hạ. Ha ha ha ha ha. Kỷ nhã vi bên kia vẫn luôn không nói chuyện. nàng phen Sư liên vẫn luôn vì nàng minh bất bình sau đó mộ đồng giải trí xã giao bộ khiến cho kết marketing thả ra một cái tin tức mấy tháng phía trước tư đồng đã nói hảo một cái mỹ phẩm dưỡng ra đại ngôn kỷ nhã vi đột nhiên phát tiểu khoai lang đỏ lên hotsea ớt trực tiếp ký cái kia đại ngôn luận đoạt đại ngôn ai mới tính đoạt đào thị châu đau cùng kỷ nhã vi giải ước chính là ấn hiệp ước cho tiền vi phạm hợp đồng đào thị cùng phía trước mỗi một vị người phát ngôn đều là hòa bình giải ước không tồn tại tranh cãi cho nên lần này sự kiện Đào thị căn bản không phát ra tiếng, liền có từ trước người phát ngôn sợ nhà mình phệnh đắc tội Đào thị, ra tới phát huy bổ Đào thị cùng Phương Tư Đồng, nói đại khái đều là cảm tạ từ trước hợp tác, chúc phúc tân người phát ngôn cùng Đào thị càng ngày càng tốt. Mấy cái người phát ngôn ngữ khí thực ôn hòa, vừa thấy chính là cam tâm tình nguyện, không có khả năng là bị đoạt đại ngôn. Như vậy liền có vẻ kỳ nhã vi bên này đặc biệt không thể hiểu được, làm sao vậy? Là chỉ có nàng một người chịu ủy khuất sao? Nếu hòa bình đổi mới người phát ngôn xem như đoạt Tiêu kỷ nhã vi phía trước cũng có người khác ở đại ngôn đảo Thị Châu bao A, chẳng lẽ cũng coi như là nàng tự ở trong tay người khác đoạt tới sao. Lúc này người đại diện mới đổ bộ kỷ nhã vi tài khoản cũng đã phát cái cùng loại với bồ, nhưng nàng vãn này một bước, cảm giác liền không đúng rồi, đặc biệt như là lấy fans đương thương xử, nhân cơ hội bác nhiệt độ đâu. Kỷ nhã vi người đại diện cũng trong lòng phản khổ, nàng cũng không nghĩ tới fans sẽ đem phương tư đồng đương người đối diện, một biết tin tức liền tạc ga nàng bên này tự hỏi đối sách thời điểm. Trên mạng liền biến thành như vậy, này hoàn toàn là không thể khống. Bất quá vong hữu đương nhiên chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, đối kỷ nhã vi ấn tượng đương nhiên là càng kém. Thậm chí có một tiểu sóng kỷ nhã vi fans, không thích như vậy đánh nhau, như vậy không tự tin, dứt khoát thoát phấn. Đương nhiên trên mạng cũng có không ít người nghi ngờ đảo thị quyết định, liền tính phương tư đồng là người một nhà, cũng không cần đem sở hữu người phát ngôn đều thay đổi đi. Phương tư đồng giả vị không đủ a, cảm giác không xứng với đảo thị đâu. Thẳng đến các quảng cáo đại ngôn đều phóng ra, như vậy thanh âm mới nhỏ, cơ hồ không có. Lần này sở hữu đại ngôn quảng cáo sáng y đều là đào Duệ tìm đoàn đội vì phương tư đồng lượng thân đặt làm, vô luận là trang điểm, lấy cảnh vẫn là cốt truyện, đều nhất thích hợp nàng diện mạo khí trước, cho nên quảng cáo ra tới hiệu quả muốn so từ trước tốt hơn không ít. Hơn nữa phương tư đồng nhiệt độ rất cao, nàng liền tính còn không có cái gì tác phẩm, nhưng thời đại này làm người phát ngôn, nhiệt độ mới là vương đạo. nàng có thể bắt được đào thị sở hữu đại ngôn liền càng thêm chứng minh nàng là đào gia thừa nhận tương lai thiếu mãi mãi đào gia tương lai thiếu mãi mãi vì đào thị làm đại ngôn đề tài độ quả thực bạo biểu còn có thể có ai so nàng càng gần sát đào thị xí nghiệp lúc này vừa lúc cuối năm giới giải trí bắt đầu bình các giải thưởng lớn có các loại hoạt động phương tư đồng liền đoạt được niên độ nhất cụ giá trị thương mại thưởng hắc tử tức giận mà nói nàng này tính ra lận mười mấy tất cả đều là cao cấp đại ngôn còn tất cả đều là nàng bạn trai cho nàng như thế nào có thể cho nàng thưởng người khác liền ha ha thằng nhạc đào duệ nói a đầu thai cũng là một loại thực lực kia đồng đồng có thể giao cho thần tiên bạn trai cũng là thực lực biểu hiện a đường toan đường toan đại ngôn phí xác thật là tiến đồng đồng túi nàng xác thật là năm nay giá trị thương mại tối cao a còn có người cùng đào duệ nói giỡn, trêu ghẹo nói duệ thiếu ngươi còn thiếu tiểu tam tiểu tứ sao chỉ nghĩ đương hoa hoa thảo thảo cái loại này Sau đó này lấy bầu ngoại ý muốn được đến Đào Duệ hồi phục, không thiếu đâu, chỉ cần đồng đồng một cái. Đồng đồng đáng giá gì nay Này hồi phục tiếp theo phiến ha ha ha ha ha, Đào Duệ hiện tại đều sẽ dùng biểu tình bao. Một cái bản nhân đầy mặt kiêu ngạo bộ dáng xứng với đồng đồng đáng giá bốn chữ, mặc danh hỉ cảm, đem vong hưu đều cấp cười hỏng rồi. Từ đây đại gia nói chuyện hiếm, bình luận cũng động bất động liền thích nói một câu 20 đáng giá, Đào Duệ lấy bản thân chi lực mang đỏ một cái Internet hồng tử. đào duệ cùng phương tư đồng tình yêu trải qua lớn như vậy nửa năm khảo nghiệm cũng coi như là được đến vong hưu tán thành lại không ai nói bọn họ là chơi chơi đại gia cơ bản đều tin bọn họ là thiệt tình yêu đương hơn nữa tám phần là muốn kết hôn bọn họ hai người cũng thành ngọt sủng đại danh tử có cái nổi danh luyến ái chân nhân tú liền phát tới mời hy vọng đào duệ cùng phương tư đồng có thể đi thăm gia tỏ vẻ tiết mục hạn chế cực nhỏ có thể chụp đến bọn họ nhất chân thật bộ dáng đào duệ cùng phương tư đồng thương lượng một chút Trực tiếp cấp cự. Phía trước 3-4 tháng thời gian, trừ bỏ trụ quảng cáo đại ngôn, chính là học tập kỹ thuật diễn, sau đó ngẫu nhiên nghỉ ngơi ngoài nhạc. Phương Tư Đồng cảm giác đặc biệt không niên ổn, nàng thích chính là diễn kịch, cũng không phải đương minh tinh. Chỉ có làm nàng cảm nhận được kỹ thuật diễn đại biên độ tăng lên, nàng mới có thể đạt được chân chính cảm giác thành tựu Như vậy nhiều quảng cáo đã cũng đủ nàng sở kẻm tăng lên nhiệt độ, cho nên nàng hiện tại chỉ nghĩ đóng phim, không nghĩ tham gia chân nhân tú. tin tức này không biết như thế nào liền truyền ra đi trên mạng thật nhiều người hai người bọn họ liền cảm thấy hảo tiếc với đào duệ ở trên mạng như vậy sùng đồng đồng ta thật sự hảo muốn nhìn đến bọn họ hiện thực là như thế nào ở trung a ha ha nói không chừng hiện thực đào duệ chính là cái đại thiếu gia cái gì đều làm phương tư đồng hầu hạ đâu rốt cuộc thân phận không bình đẳng vsnlan đại thanh vong ngài là cổ xuyên kim còn không có thích ứng xã hội sao đồng đồng chuyên nghiệp kỹ năng rất mạnh ok đào duệ là ai dùng đến internet hiện thực không giống nhau ta dám đánh đố hắn trên mạng cái dạng gì hiện thực khẳng định cũng cái dạng gì đại thiếu ra sẽ chăng sao kỳ quái logic À, thật sự hảo tiếc nối muốn nhìn đồng đồng đóng phim nhưng cũng hảo muốn nhìn đồng đồng cùng duệ thiếu luyến ái ta tưởng cắn ngọt nào đường nếu là duệ thiếu cùng đồng đồng chụp cái phim thần tượng thì tốt rồi duệ thiếu nhìn đến ta ngươi có thể tự chế kịch bản đầu tư quay chụp một con rồng a muốn nhìn các ngươi chuyên trúc phim thần tượng chuyên trúc phim thần tượng một duệ thiếu nhìn đến chúng ta a đào duệ thật đúng là thấy được hắn sờ sờ cầm ở trong văn phòng cân nhắc chuyên trúc phim thần tượng Con rất có ý tứ có thể thử xem a đào duệ tìm tới phương lập phân phó nói người đi thông báo tuyển dụng một cái biên kịch đoàn đội muốn viết phim thần tượng kịch bản có kinh nghiệm chủ yếu phụ trách sáng tác kịch bản sau đó đâu ta tới viết cái kịch bản làm cho bọn họ cho ta chỉ đạo hảo ta đây ít nhất tìm hai vị kịch bản lao sư có thể người an bài biên kịch đoàn đội thực mau đúng chỗ đây là có tiền bá tổng vui sướng lúc sau đào duệ liền mỗi ngày ở trong phòng hội nghị cùng bọn họ cùng nhau sáng tác kịch bản phương tư đồng còn lại là tiến tổ đóng phim đi lần này đóng phim chính là ở Hiến kinh trụ cho nên đào duệ không có theo vào tổ chỉ là thường xuyên đi đón đưa phương tư đồng phương tư đồng bên người người cũng xứng tề ngày thường đi ra ngoài thời điểm tài xế chính là bảo tiêu còn có một trợ lý một cái trang phát sư đều là kinh nghiệm phong phú nhân phẩm người tốt Cùng phương tư đồng ở chung thật sự không tồi, làm phương tư đồng trừ bỏ đóng phim cái gì đều không cần suy xét, phi thường nhẹ nhàng. Đào Duệ là lần đầu tiên viết kịch bản, có điểm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hắn liền đơn giản mà đem chính mình nghĩ đến cốt truyện viết ra tới. Sau đó từ hai vị lao sư cho hắn chỉ đạo, nói cho hắn này đó là vô dụng vô nghĩa, này đó là không hảo thực hiện quay chụp chỗ khó, này đó lại tương đối thảo hỉ sẽ trở thành người xem ký ức điểm từ từ. Đào dệ thế mới biết viết kịch bản nguyên lai like có nhiều như vậy chú ý, thật đúng là không phải ai ngờ cái chuyện xưa là có thể viết, so viết tiểu thuyết còn muốn khó được nhiều. hắn trước kia ở giới giải trí đóng phim, cả đời nghiên cứu kỹ thuật diễn, không biết nghiên cứu quá nhiều ít kịch bản, bị biên kịch chỉ đạo qua sau, hắn thực mau liền minh bạch trong đó yếu điểm, và môn, học lên so người khác mau không ít. Bởi vì viết chính là phim thần tượng, cho nên chỉnh thể phong cách liền không thể thiên chính kịch cũng không thể thiên khôi hài, cái này độ cần thiết nắm giữ hảo. Đào Duệ thường xuyên viết một ngày, cuối cùng có thể sử dụng cũng liền một đoạn ngắn. Nhưng hắn chẳng những không cảm thấy phiền, còn từ giữa tìm được rồi là thú. Hắn đời này trừ bỏ làm nhiệm vụ cũng không tưởng nghiên cứu cái gì, hiện tại phát hiện viết kịch bản khá tốt chơi, liền dứt khoát nhiều phóng chút tinh lực tại đây phía trên, không nói viết đến thật tốt, ít nhất đến lộng biết, viết ra một quyển vừa lòng mới được a. Cho nên mỗi ngày Phương Tư Đồng đi đóng phim, hắn liền đi công ty viết kịch bản, buổi tối hắn tiếp Phương Tư Đồng về nhà ăn cơm. Hai người liền ngươi nói một chút kịch bản, ta nói nói đóng phim, cho nhau chia sẻ từng người vui sướng cùng phiên não, thế nhưng cũng rất có ý tứ, giống như so với phía trước dính ở bên nhau cảm giác còn muốn hảo. Phương Tư Đồng mỗi ngày đều sẽ xem Đào Duệ tân viết kịch bản, sau đó cổ vũ hắn, Đào Duệ cùng sẽ bồi Phương Tư Đồng đối diễn, đem nàng không nắm chắc bộ phận mài rũa đến thành thạo. Mỗi một ngày, bọn họ đều quá thật sự phong phú. Cứ như vậy lại là hai tháng qua đi, tới rồi ăn tết mọi người đều bắt đầu nghỉ thời điểm. Phương tư đồng kia bộ diễn liền đóng máy, Đào Duệ kịch bản cũng viết xong. Ở đại niên mùng một ngày này, Đào Duệ chụp sửa sang lại thành sách kịch bản bịa mặt đã phát với bù, cuối cùng hai tháng, rốt cuộc viết xong ta đệ nhất buồn kịch bản. Ai nói muốn xem chuyên trúc phim thần tượng tới? Chờ! Nay thấy bù một phát, lúc trước những cái đó muốn nhìn chuyên trúc phim thần tượng vong hưu sôi nổi kích động mà nhắn lại, nói không nghĩ tới Đào Duệ thật sự thấy được, còn thực thi hành động, càng khiếp sợ chính là Đào Duệ cư nhiên tự mình viết kịch bản. này tuyệt đối là lượng thân định chế nhất định phải xem a mộ đồng chính phú phấn càng kích động thử hỏi nhà ai chính phú phấn có bọn họ như vậy hạnh phúc phía chính phủ phát đường vẫn là thường xuyên phát cũng không trộn lẫn pha lê trà cái này tín niệm quả thực quá đến quá hạnh phúc có người nghi ngờ nói đào duệ chính mình viết kịch bản thiệt hay giả này đánh ra tới có thể xem sao đào duệ fans cười nói người viết ra tới đương nhiên không thể xem duệ thiếu viết khó coi hắn sẽ lấy ra tới sao lần đầu tiên viết kịch bản Mới hai tháng liền viết xong, có thể đẹp đến nào đi. Đến lúc đó dạ tỉnh giáo là người. Người khai thiên nhãn. Tương lai sự liền tương lai lại nói, hiện tại ta chỉ nghĩ cao hứng hoan hô, Duệ thiếu cũng quá đem fans nói để ở trong lòng đi. Nay bộ kịch nhất định phải chạy nhanh chụp A, ta hô bằng gọi hữu cùng nhau tới truy. Quay chụp sự đã định rồi, đào duệ cùng phương tư đồng nói tốt quá xong năm liền bắt đầu quay, chụp được bọn họ chuyên trúc phim thần tượng, cũng coi như là đối bọn họ cảm tình một cái kỷ niệm, thực hảo chơi. cũng rất có ý nghĩa. Vừa lúc làm tân niên cái thứ nhất công tác, hy vọng có thể có cái hảo dấu hiệu. Tân niên bọn họ là ở đào gia nhà cũ quá, đào tề cũng khó được bất thời giờ thả hai ngày giả, cùng bọn họ ở nhà ấm áp ở chung. Đào tề đối phương tư đồng các phương diện đều thực vừa lòng, trong lén lút hỏi đào duệ, ngươi tính toán khi nào kết hôn. Đào duệ nói, cái gì cấp? Giới giải trí đâu, chưa lập gia đình cùng đã kết hôn khác biệt vẫn là rất lớn, đồng đồng bay lên kỳ, trễ chút lại nói. Đào tề gật đầu. Chính ngươi an bài, đừng làm cho người cảm thấy ngươi không phụ trách nhiệm. Đào Duệ cười cười, ca ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng đồng đồng là thương lượng quá, sẽ không làm nàng không cảm giác an toàn. Lại nói ta khẳng định muốn tìm cái thích hợp cơ hội cầu hôn a đúng không? Lãng mạn điểm. Tuy ngươi, bất quá ngươi kết hôn trước tiên nửa năm cùng ta nói, ta muốn bài suốt thời gian, còn muốn trước tiên mời khách, nếu không bọn họ không nhất định có thời gian. Biết biết. Cái này đào Duệ thực hiểu biết, hắn cũng là đương quá thật tổng tài người. An tiết người nhà đoàn viên, Mạc Hạo Phong cũng rốt cuộc kết thúc lữ hành đã trở lại. Tân niên ngày hôm sau, Đào Duệ nhận được hắn điện thoại, nghe hắn thanh âm giống như đã không có buồn khổ. Đào Duệ, nói tốt trở về thỉnh ngươi uống rượu, thế nào? Có thời gian sao? Đào Duệ cười nói, kia cần thiết đến cô à, ngày mai ta ca đi làm ta liền qua đi, đi nhà ngươi uống cái thông khoái. Hảo A, ta lữ hành thời điểm gặp được rất nhiều có ý tứ sự, ngày mai cùng ngươi nói. 60. Thâm tình nam nhị mất trí nhớ. 7. Đào Duệ cầm bình rượu ngon đi gặp Mạc Hạ Phong, Mạc Hạ Phong thấy hắn liền cười rộ lên, tiếp đón hắn vào cửa, tiếp tục hủy đi phía trước không gỡ xong chuyển phát nhanh. Đào Duệ cười nói, ngày hôm qua thông điện thoại ta liền suy đoán ngươi từ thất tình Trung đi ra, không nghĩ tới ngươi tinh thần trạng thái tốt như vậy. Làm sao vậy, gặp được cái gì chuyện tốt nhi. Mạc Hạo Phong từ trong dương lấy ra một đài máy chơi game, một bên trang bị một bên nói, đều qua đi non nửa năm, cũng không sai biệt lắm. Lữ hành có thể giải sâu là thật sự. Về sau ngươi nếu là thất tỉnh, cũng đi lữ hành. Nguyễn, ta cùng đồng đồng hào đâu? Đào Duệ giật mình nói, vệ đông cùng ta nói ngươi là cái cao lanh tinh anh a, nhất không yêu ăn nhậu chơi bời, như thế nào làm ra cái máy chơi game? Ngươi không tính toán đi làm. Đi làm đương nhiên muốn thượng, bằng không ta ba muốn chọc giận hỏng rồi. Bất quá hưu nhàn thời gian đương nhiên cũng muốn có. Tới, chơi một ván. Mạc hạo phong ngồi vào đào duệ bên người, đưa cho hắn một cái tay bính. Tới liền tới. Đào Duệ cởi áo khoác cùng hắn cùng nhau ngồi ở thảm thượng, hai người liền chơi thượng hai người trò chơi. Đào Duệ uổng có nguyên chủ ký ức, chính mình không như thế nào chơi qua, mặc hạo phong là còn đang sở tác giai đoạn, hai người cư nhiên chơi cái tám lạng nửa cân. Mặc hạo phong buồn cười nói, ngươi sao lại thế này? Trước kia chơi game không phải rất lợi hại sao? Đào Duệ trợn mắt nói dối, ta mất trí nhớ à, ai còn nhớ rõ trước kia chơi qua trò chơi này? Mất trí nhớ liền cái gì đều không nhớ rõ, thật tốt. Ta nếu là cũng có thể mất trí nhớ, liền không có gì hảo phiền. Đào Duệ liếc hắn một cái, ngươi không phải đâu. Vừa rồi còn nói qua đi non nửa năm. Không phải thất tình sự, là ta không quá dám bắt đầu tân tình yêu. Vừa lúc trò chơi thua, mặc hạo phong đổ hai ly rượu cùng Đào Duệ chạm cốc, uống lên khẩu rượu nói. Ta lữ hành thời điểm nhận thức một cái nữ hài nhi, nàng thực đặc biệt, ánh mặt trời, rộng rãi, cái cười, mỗi ngày đều nguyên khí tràn đầy, giống như đối cái gì đều tràn ngập tình yêu cùng hy vọng. chúng ta ở chung rất khá nhưng là nàng thích lữ hành thích tự do tự tại ta đâu kỳ nghỉ kết thúc thế tất muốn khiêng lên mặt thị tiếp tục làm một cái công tác cuồng mặc hạo phong lại uống lên khẩu rượu nhã vi nhận thức ta hai mươi mấy năm đều chịu không nổi ta công tác vội chê ta không quan tâm nàng bạch linh có thể chịu được sao ta có đôi khi tưởng ta nếu là giống ngươi giống nhau đem trước kia đều đã quên khả năng hiện tại liền cùng bạch linh ở bên nhau không cần lo lắng nhiều như vậy Bạch Linh chính là làm ngươi chơi trò chơi cơ người. Đúng vậy, nàng dạy ta chơi, trò chơi này cơ vẫn là nàng gửi cho ta. Nàng phụ thân là hòa gia, nàng mẫu thân là mỹ thực gia, nàng thích nhấp ảnh. Đào Duệ khép cười một tiếng, ngươi thật nên lấy gương chiếu một chiếu, ngươi bộ dáng này còn không phải là thích thượng nàng sao. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi nếu là sợ nàng để ý ngươi công tác vội, trước tiên cùng nàng nói bái. Nàng nếu là không thích liền tính, nàng nếu là không ngại, các ngươi hoàn toàn có thể thử xem xem nói không chừng có thể tìm được thực hợp phách phương thức đâu giống ngươi nói được đơn giản như vậy vậy ngươi cho rằng có bao nhiêu khó mặc hạo phong xem hắn phát giác hắn là nghiêm túc không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đúng cùng với tại đây rồi dám còn không bằng thẳng thắn nói nói chuyện mặc hạo phong buông chén rượu liền đi lấy áo khoác đào duệ sửng suốt, ngươi làm gì đi ta đi tìm bạch linh mặc hạo phong ăn mặc quần áo cười ta cảm thấy ngươi nói đúng ta hẳn là hướng ngươi học học đừng cái gì đều yên tâm, tiêu sái một chút càng tốt. ngươi cái này trọng sắc khinh hiếu, buồng ta cố ý chạy xa như vậy tới bồi ngươi uống rượu. lần tới đừng tìm ta a. Đào Duệ cũng mặc xong quần áo cùng hắn cùng nhau ra cửa. Mặc Hạo Phong cười nói, nếu ta luyến ái, còn muốn thỉnh ngươi ăn cơm. nếu ta thất tỉnh, vậy thỉnh ngươi uống rượu. ha ha. Đào Duệ hừ cười một tiếng, nhắc nhở nói, nhớ rõ cùng nhân ra nói rõ ràng ngươi cùng bạn gái cũ chia tay nguyên nhân a. Mặc Hạo Phong động tác một đốn. Này cũng muốn nói. Đương nhiên đến nói à, ta mất trí nhớ, ngươi bạn gái cũ còn tới tìm ta rất nhiều lần, ngươi cùng người chia tay, ngươi tin hay không nàng sẽ lì lợm la liếm. Trước tiên nói rõ ràng, miễn cho ngươi tân bạn gái hiểu lầm, nghe ta không sai, rốt cuộc ta luyến ái so ngươi thành công nhiều. Đào Duệ xem tài xế tới, lên xe hướng hắn huy xuống tay, đi rồi. Mạc Hạo Phong đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy hẳn là tin Đào Duệ, không nói cái khác, Đào Duệ yêu đương sắc thật so với hắn thành công. đào duệ về nhà thấy phương tư đồng ở bối lời kịch không có quấy giày nàng lấy ra di động xoát xoát liền xoát đến kỷ nhã vi tân niên bận về việc công tác mới đến truyền dịch hotsea ớt thật nhiều người khen nàng chuyên nghiệp đương nhiên cũng có chào nàng diễn tinh sau đó còn có ạc marketing đã phát nàng sân bay đổ nàng hôm nay hồi hiến kinh đào duệ nhúng mày phỏng chừng nàng khẳng định muốn tìm mạc hạ phong nháo thượng một hồi liền tính qua đi vài tháng lấy nàng tính cách cũng sẽ không liền như vậy nhận bất quá này không liên quan chuyện của hắn hắn xem qua liền tính đem chính mình viết kịch bản lấy ra tới nhìn kỹ lên đây là hắn lần đầu tiên viết kịch bản mấy cái biên kịch lao sư đi theo cùng nhau mài rũa đều nói thực không tồi nhưng hắn vẫn là tưởng đã tốt muốn tốt hơn nói là chuyên trúc phim thần tượng kia khẳng định muốn hoàn mỹ chế tác hắn chỉ tính toán chụp này một bộ không thể rất dây xích đào duệ bên này tiến đoàn phim bắt đầu quay đối mặt hạo phong cảm tình vấn đề liền không lại chú ý quá chú tâm đầu nhập đến quay chụp chung đi lúc này có một chuyện có rồi kết quả chính là phía trước đào duệ kêu luật sư tố cáo mấy cái miệng dơ vong hưu kia sự kiện rốt cuộc phán định làm kia mấy người ở trên mạng công khai xin lỗi xóa bỏ phía trước lục mạ huệ bù bồ cũng bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần bao nhiêu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nhưng thật ra không nhiều lắm đánh này kiện tụng tiêu hao phí tổn liền có bồi thường gấp 10 lần này tin tức vừa ra lập tức dẫn phát rồi vong hưu chú ý miệng không che chắn nói cái gì đều phun thật cho rằng cách vong tuyến là có thể muốn làm gì thì làm Vì cái gì cáo bọn họ A? Cảm giác chính là vô dụng xin lỗi, tiền tài có lợi lên còn mệt, mất nhiều hơn được A. Này như thế nào có thể tính đến không thường thất? Đây là ở giữ nghìn đồng đồng vinh dự A, không cần hỏi, hỏi chính là đồng đồng đáng giá. Chúng ta duệ ca siêu bên vực người mình. duệ ca V587, có người còn nhớ rõ lúc trước đồng đồng bị hắc đến nhiều thảm sao. Nói thật lúc ấy ta cũng là nàng người qua đường hắc A, thấy nàng đều cảm thấy hảo phiền, nếu không phải duệ ca một đường che chở đồng đồng. Ta sao có thể nhìn đến đồng đồng loang loáng điểm? Thật sự, nếu là khắc minh tinh thường xuyên lên hot xe ấp, ta phải phiền chết, lại mắng một câu marketing quái. Nhưng đồng ngây thơ chất phát hảo, duệ ca mỗi lần tú ân ái, bên vực người mình, đều sự ra có nguyên nhân, ta hiện tại nhìn không thấy bọn họ hô động còn cảm thấy quái tưởng niệm. Duệ ca, đừng bế quan, nhiều phát phát tuổi bộ A. Marketing quái làm ta nhớ tới một người khác, nàng cũng thường thường lên hot xe ấp, nhưng ta cảm thấy, nàng thực phiền, các ngươi biết là ai. Ta liền không nói. Đồng cảm, mô mô mô thật sự phiền, vừa thấy chính là giả dối marketing, thua cái dịch liền chuyên nghiệp, ha ha ha, lừa ai chơi đâu. Biết đến đều nhìn ra tới này nói chính là kỷ nhã vi, bởi vì lúc trước kỷ nhã vi fanpage sẽ đào duệ cùng phương tư đồng, làm cho mọi người đều biết, mọi người đều theo bản năng đem bọn họ phóng tới mặt đối lập nhắc tới một cái liền tự nhiên nghĩ tới một cái khác. Cũng không biết có tính không đào mổ chôn mình. Phương tư đồng bên này không có gì nhưng hấp điểm. Một đôi so liền có vẻ kỷ nhã vi lào rất nhiều, gần nhất mấy tháng luôn hành cử chỉ hoàn toàn không xứng với nàng một đường đại gia thân phận, theo trước so cảm giác không giống nhau. Cái loại này ưu nhã công chúa Quang hoàn cũng không có, thành giới giải trí liều mạng tam nương ra sức công tác nhân thiết. Nhưng nàng bán loại nhân thiết này, là vì ngược phân cố phấn, làm fans đau lòng nàng càng thích nàng. Hiệu quả không tồi, chính là fans đau lòng nàng đồng thời, liền sẽ mắng đoàn phim không làm nhân sự, kết nhất còn bóc lột kỷ nhã vi. làm cho đoàn phim đối kỷ nhã vi ấn tượng cực kém các fan không thấy được kỷ nhã vi ở trong vòng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ người đại diện đối kỷ nhã vi là hữu tâm vô lực tìm được nàng hận sắc không thành thép mà nói ngươi nhìn xem nhìn xem trên mạng đều nói như thế nào ngươi ngươi vì cái gì liền không thể nghiêm khắc dựa theo ta nói đi làm ngươi truyền dịch liền truyền dịch phát ảnh chụp làm gì kỷ nhã vi không có gì biểu tình mà lật xem di động bằng hữu vọng không phải ngươi nói muốn ngược phấn sao kia cũng không phải rửa cái này a người đắc tội đạo diễn biết không tại đây trong giới nhân mạch chính là tương lai người đắc tội người càng nhiều liền đem lộ đổ đến càng chết ngươi xem những cái đó đỏ vài thập niên cái nào không phải cả ngày vui tươi hớn hở người đại diện xem nàng từ người khác bằng hữu trong giới tìm được rồi mạc hạo phong ảnh chụp câu chuyện một đốn ngươi cố ý phát ảnh chụp muốn cho mạc tổng thấy các ngươi đều chia tay mấy tháng làm này đó có ý nghĩa sao có ta không tin hắn không đau lòng ta kỷ nhã vi thấy được một chương tụ hội ảnh chụp Mạc hạo phong bên người còn có khác nữ hải nhi. Nàng xác mặt khó coi rất nhiều, không có kiên nhẫn, ngươi đi đi, tạm thời đừng cho ta tiếp công tác, ta muốn xử lý chút việc tư. Ngươi đừng sang bậy, ngươi hiện tại cái gì đều không có, Mặc tổng không phải chúng ta đã tội khởi. Chúng ta còn muốn ở mạc ra công ty kiếm cơm ăn, ngươi nếu là hảo hảo, nói không chừng về sau còn có thể bằng từ trước tình cảm muốn chút tài nguyên, ngươi nhưng đừng tìm đường chết ta. Kỳ nhã vi ngẩng đầu xem nàng, đã có chút sinh khí, Ngươi cho rằng ta là kẻ có tiền bao dưỡng tiểu tình nhân như sao? Bị quăng liền phải thật cẩn thận sợ đắc tội với người. Ta cùng hạo phong là cùng nhau lớn lên, liền tính lại không thoải mái, hắn cũng sẽ không đối ta làm cái gì. Hành, ta mặc kệ hành đi. Chính ngươi tùy ý. Tiếp nhất, ai còn không cái tính tình? Người đại diện nói xong liền quăng ngã môn đi rồi. Nàng khuyên kỷ nhã vi cũng là vì mấy năm nay đi theo kỷ nhã vi bên người, kiếm lời không ít. Hơn nữa, Kỷ Nhã Vi luôn là đưa nàng rất nhiều quý trọng lễ vật, mang nàng đi ăn các loại bữa tiệc lớn, đi các loại hội sở, nàng vẫn luôn cho rằng Kỷ Nhã Vi đem nàng đường bằng hữu. Hiện tại xem, là nàng tự mình đa tỉnh, Kỷ Nhã Vi sợ không phải thật đem chính mình đương công chúa, đem nàng đường cái nha hoàn đâu. Kia nàng còn không hầu hạ. Kỷ Nhã Vi không lý trên mạng những cái đó ngấm ngầm hại người trào phúng, nàng sốt ruột muốn biết Mạc Hạ Phong bên người nữ hài nhi là ai, muốn tìm cơ hội nhìn thấy Mạc Hạ Phong. Mạc Hạ Phong rốt cuộc về nước, Nàng cần thiết mau chóng giải quyết bọn họ chi gian vấn đề. Đào Duệ liền càng sẽ không quản, bị trào lại không phải hắn. Hắn nhìn xem trên mạng không có gì đối nhà mình bất lợi dư luận, liền an tâm đóng phim. Đạo diễn là Đào Duệ tự mình tuyển siêu sẽ chụp phim thần tượng một vị đạo diễn, Lý Đạo. Lý Đạo vì làm cho bọn họ mau chóng thích hứng, trận đầu diễn tuyển trung yêu cầu cao độ thân thiết diễn, là nam chính ở hiến hội thính gặp được nữ chủ, đem nữ chủ chắn ở trên ban công tường đông hoàn thành nụ hôn đầu tiên diễn. Lý Đạo tìm tới Đào Duệ cùng Phương Tư Đồng, cười hỏi, trận này diễn có hay không vấn đề? Phương Tư Đồng nhìn về phía Đào Duệ, Đào Duệ không sao cả mà cười nói, không thành vấn đề a Lý Đạo ngươi tưởng như thế nào chụp liền như thế nào chụp, chúng ta toàn lực phối hợp. Hắn ôm qua Phương Tư Đồng nói, hai chúng ta là chân tình lữ, lại không phải giả, không cần những cái đó bồi dưỡng ăn ý, tránh cho xấu hổ quá trình, trực tiếp tới là được. Lý Đạo buồn cười nói, đóng phim cũng không phải là dễ dàng như vậy, các ngươi trước thử xem này đoạn. ở mọi người trong mắt đào duệ chính là một cái tùy tâm sở dục người bởi vì cảm thấy fans nói phim thần tượng hào chơi liền viết kịch bản lại đây chụp tuy nói hắn kịch bản viết đến không tồi nhưng có cái kêu biên kịch đoàn ở chỉ đạo người ngoài chỉ biết cảm thấy kịch bản công lao là biên kịch đoàn đến nôi hắn kỹ thuật diễn càng là trừ bỏ phương tư đồng không ai biết tự nhiên cũng không có gì chờ mong bên này chuẩn bị thời điểm đoàn phim còn có người soát đến hủy bổ trong lén lút nghị luận đâu vong hữu đều biết này bộ diễn khởi động máy Ngươi xem bọn họ hảo chút ở đánh đố nói khẳng định có coi, có phát sóng trực tiếp ăn bàn phím, phát sóng trực tiếp nuốt di động, còn có phát sóng trực tiếp ăn tường. Đừng nói bọn họ, lòng ta cũng chưa đế a duệ thiếu nếu là không chuẩn hảo. Các ngươi nói Lý đạo dám mắng hắn không? Lý đạo mắng chửi người nhiều lợi hại a, ta phỏng chừng hắn tìm mắng không lầm, duệ thiếu không phải làm hắn có khác cố kỵ sao? Ta liền hy vọng này bộ diễn đừng ngồi đến lúc đó chúng ta có thể tìm người đều tìm tới. TV cứng nhắc di động tất cả đều xuất lên. Dạ tỉnh dù sao cũng phải đẹp điểm. Cái kia, ta muốn hay không đi theo đánh cuộc một phen. ngươi đánh cuộc đẹp vẫn là khó coi.